Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện nhật ký nuôi con thời mặt thế. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 211 Tâm tình lo âu, An Nhiên té ngã, một con tang thi sắp sở đến chân An Nhiên, Vân Đào ngồi ở ven tường, đột nhiên hô, hô to một tiếng, con tang thi kia tiếp tục bỏ lên trên thang cuốn tự động. An Nhiên bị tiếng kêu của Vân Đào làm bừng tỉnh, cắn răng một cái, nhào vào con tang thi kia, rút ra con dao quân dụng ở thắt lưng, một dao đâm vào đầu tang thi. Không kịp đào tinh hạch tay nàng vói vào trong đầu tang thi tóm lấy tinh hạch hấp thu năng lượng ngay trong đầu nó. Sau lưng, có một con tang thi nhào tới, đẩy ngã an nhiên xuống thang cuốn, đồng thời tại thời khắc mấu chốt một đóa hoa bách hợp kiều diễm thuần khiết lớn lên ngay trên đầu còn tang thi, khi tang thi phía sau an nhiên chuẩn bị cắn an nhiên một cái thì đóa hoa ở trên đầu nó đột nhiên đâm xuống cắn vào đầu con tang thi đó. Nhân cơ hội đó An Nhiên thoát thân, xoay người đi giết một con tang thi khác đang muốn bỏ lên, móc tinh hạch trong đầu nó ra, vừa hấp thu tinh hạch vừa dục sinh hoa bách hợp. Rất nhanh, một lần nữa An Nhiên khống chế được tính linh hoạt của đám hoa chúng thay thế An Nhiên rửa sạch toàn bộ số tang thi đang bỏ lên, cũng ăn luôn những con tang thi đang ở chung quanh thang cuốn. Rốt cuộc An Nhiên cũng có một chút thời gian để đi xuống thang cuốn chậm rãi tìm kiếm tinh hạch trong vườn hoa. Đột nhiên nàng có chút cảm giác lo âu, hấp thu tinh hạch giống như một người bị đói đến điên rồi, nhặt một cái ăn một cái, tới thời khắc mấu chốt trong chiến đấu thật không có biện pháp chậm rãi nhặt từng viên tinh hạch trên mặt đất. Nên giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Mang tâm tình lo âu như vậy, an nhiên chậm rãi rửa sạch tang thi xung quanh, hơn nữa thử giải quyết một ít tang thi ở đại sành đồng thời còn chậm rãi dựng lên một bức tường hoa ở gần cửa sổ một Khoảng cách giữa thang cuốn và cửa vào số 1 tuy rằng hơn 3 m nhưng cũng không quan hệ nha, dị năng của An Nhiên có thể không chế trong phạm vi rộng hơn một chút, nàng đi về phía trước một chút, đến gần cửa số 1 cũng có thể quan tâm đến thang cuốn, không cho thang thi bỏ lên thang cuốn là được. Dù sao phạm vi an toàn của nàng, lấy nàng làm trung tâm, khoét tán theo hình viên cầu, hơn nữa nàng không ngừng di động, phạm vi an toàn hình cầu cũng không ngừng di động. Sở dĩ nhất định phải lấp kín cửa số 1 vì An Nhiên cũng muốn nghỉ ngơi, nàng không nghỉ ngơi thì cũng phải chiếu cố cho Hoa Hoa ăn uống tiêu tiểu chứ, cho nên cửa số 1 phải phong bế lại, không chỉ như thế Tăng Thi trong đại sảnh cũng phải thanh trừ sạch sẽ, nếu không chờ nàng đi lên tầng chiếu cố Hoa Hoa tang Thi ở tầng 1 sẽ sờ lên tầng 2 ăn thịt các nàng thì làm sao bây giờ. Điều đáng mừng là tuy rằng dị năng của An Nhiên tiêu hao rất nhanh tinh hạch bị hấp thu cũng như nước chảy, nhưng những bông hoa nàng khống chế tốc độ ăn tang Thi cũng càng lúc càng nhanh. Không mất một giờ tường hoa ở cửa sổ một được đắp lên, một chiếc tường thật dày toạt nhìn thập phần chặt chẽ vững chắc mà tang thi trong đại sảnh lúc trước rất rậm dạp số lượng đếm không hết. Tuy rằng phạm vi mảnh vườn của An Nhiên rất nhỏ, nhưng khi nàng xây tường hoa ở cửa sổ một thường thường sẽ hô một tiếng, hấp dẫn tang thi trong đại sảnh súm lại đây trong thời gian 1 giờ, hoa của An Nhiên đã an sạch sẽ số tang thi trong đại sảnh. Nàng cảm thấy tường hoa đã đủ dày thì đình chỉ sau đó sờ soạn tinh hạch bên trong mảnh vườn, sau đó đi về phía cửa hàng Watson ở đối diện thang cuốn. chương 212, đừng rời ta đi, cửa của gian hàng Watson cũng đã đóng, nhưng là loại cửa cuốn cửa này được làm vô cùng xinh đẹp là từng mảnh từng mảnh plastic dán lên. An nhiên dùng con dao quân dụng rất dễ dàng cắt phá được cửa đó, đi vào bên trong tìm kiếm đồ vật. Ở Watson này có thể tìm được một ít thuốc đơn giản ví dụ như băng ergo hoa hòe loài loài thuốc hạ sốt nhập khẩu từ nước ngoài hay gì đó, còn có nước súc miệng có thể tiêu trừ sưng lợi vân vân, cũng không biết có hiệu quả tốt bằng povidol iodine. Dùng dịch sát khuẩn đó, không nữa an nhiên tìm cái rổ sách tay, lấy mỗi thứ một chút sau đó càn quét rất nhiều thực phẩm nhập khẩu trên kệ hàng. Nàng thắng lợi trở về, dẫm lên những bông hoa bách hợp lên thang cuốn tầng 2, đem dược phẩm trong rổ đưa cho Lưu Viện và Vân Đào, còn mình thì đi nhìn Hoa Hoa một chút. Hoa Hoa còn đang ngủ trên rừng nhỏ trong cửa hàng mẹ và bé, trong tay tiểu bạc hà con cầm chiếc rìu chữa cháy, ngồi canh giữ ở bên người Hoa Hoa, đôi mắt hiếp lại, nhìn dáng vẻ rất mệt nhọc nhưng lại kiên trì không khép lại. Nàng vừa thấy An Nhiên đến, liền buông rìu xuống, dơ lên khuôn mặt tươi cười với An Nhiên, vẻ mặt cầu khen ngợi. Không có việc gì ta đã phong bế lại cửa rồi, ngươi mệt mỏi không? Đi ngủ một chút đi. Nhìn nụ cười trên mặt tiểu bạc hà an nhiên cũng cười với nàng một chút tiểu bạc hà gật gật đầu thực ngoan ngoãn ngồi ở mép giường nhỏ của oa oa chuẩn bị nằm xuống đất mà ngủ. An nhiên nhìn thấy vậy thở dài, lấy một cái chăn trải trên mặt đất một bên bận rộn, một bên nói với tiểu bạc hà. Trên mặt đất rất lạnh, không thể ngủ chúng ta tuy rằng gặp phải nguy cơ sống còn nhưng trong phạm vi điều kiện cho phép vẫn phải đối tốt với chính mình. Tiểu bạc hà không trả lời an nhiên, chỉ chất phát ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn an nhiên quỳ trên mặt đất trải chăn, sau đó an nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, rỗi tay kéo nàng ngồi trên chăn, lại quan tâm hỏi. Ăn gì chưa? Uống nước chưa? Thấy đứa nhỏ gật gật đầu, an nhiên lại nói. Ngươi ngủ một lát đi, chúng ta cùng nghỉ ngơi một chút. Hào, nàng gật gật đầu thực ngoan ngoãn đồng ý quả thực nằm trên giường, vẻ mặt thật hạnh phúc. An Nhiên quỳ gối bên người nàng, kéo lại góc chăn cho nàng, vừa lúc Hoa Hoa tỉnh lại, An Nhiên ôm Hoa Hoa lên từ giường nhỏ, ngồi xuống cạnh cho bú, trong chốc lát sau nàng nghe thấy tiểu bạc hà chờ mình ở sau lưng, vươn bàn tay nhỏ túm chặt góc áo của An Nhiên, nắm trên chăn nhẹ nhàng nói. Mẹ của ta cũng sinh cho ta một đứa em gái. An Nhiên đang ngồi trên chăn cho Hoa Hoa bú quay đầu lại nhìn tiểu bạc hà, vì thế đứa nhỏ lại tiếp tục nói. Nhưng sau đó các nàng đều biến thành quái vật, lại là một câu chuyện bi kịch. An Nhiên rũi một bàn tay ra, sờ sờ lên đầu tóc của Tiểu Bạc Hà, nàng thở dài, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Hãy quên các nàng đi, các nàng cũng muốn người sống tốt. Tiểu Bạc Hà nằm nghiêng sau lưng, khóe mặt lặng lặng trượt xuống hai giọt nước mắt rơi xuống chăn, thấm xuống phía dưới. Nàng dịch người gần về hướng An Nhiên một chút đem mặt dán vào người An Nhiên, nhỏ giọng nỉ non. Ta thực ngoan, đừng rời ta đi. Được không rời đi. Trong lòng An Nhiên có chút đau đớn, rỗi tay ôm lấy Tiểu Bạc Hà, nhìn ánh sáng sâu thẳm trong tiệm chờ trời tối đến. chương 213. Chính là mệt như vậy. Một lát sau Tiểu Bạc Hà ngủ say, o hoa, hoa trong ngực An Nhiên cũng đã ăn no sữa. Nàng rút ra cánh tay ôm Tiểu Bạc Hà về tìm một tấm thảm mỏng đắp lên người Tiểu Bạc Hà, lại đặt Hoa Hoa vào giường em bé, thay tả mới cho Hoa Hoa. Nàng nghĩ nghĩ, rồi góp nhặt mấy chiếc bỉm đầy nước tiểu của Hoa Hoa lại, đặc biệt tìm một túi mi lông lớn cho hết số bỉm bẩn đó lại, mấy cái bỉm bẩn này về sau có thể được trọng dụng A. Nhìn Hoa Hoa nằm trên giường nhỏ, hai cánh tay nhỏ vùng qua vùng lại trong miệng ê a a không biết đang nói cái gì an nhiên cười lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường nhỏ một chuỗi đồ chơi, đôi mắt đen bóng của Hoa Hoa, nhìn theo chuỗi đồ chơi đó, nhìn đến nhập thần. Nhìn Hoa Hoa đang nghiên cứu món đồ chơi đó, An Nhiên mới vội vàng đi ra cửa hàng, trong trung tâm thương mại Hắc Ám tìm Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng. Hai người lớn kia vẫn ngồi ở vị trí cũ không xa thang cuốn là mấy, Hằng Hằng thì ghé vào đùi của Lưu Viện ngủ rồi, Lưu Viện một tay ôm Hằng Hằng, dựa sát vào người Vân Đào. Trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, miệng vết thương ở trên eo Vân Đào đã được Lưu Viện xử lý cẩn thận, hắn nghe thấy tiếng An Nhiên đi đến liền mở mắt trong mắt có tinh quang. Sao lại ngủ ở chỗ này? An Nhiên nhìn hàng hằng nó còn nhỏ như vậy mà ngủ trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn có chút đáng thương, liền khom lưng xuống muốn ôm lấy hàng hằng nháy mắt Lưu Viện bị bừng tỉnh, ngẩn cổ, dùng cánh tay đã được băng bó tốt chắn An Nhiên không cho chạm. Sau đó lúc này mới thấy rõ người đến trong bóng tối là An Nhiên, Lưu Viện buông lỏng khẩu khí, nhẹ buông cánh tay đang ôm lấy hàng hằng để mặc An Nhiên ôm hàng hằng lên. Vào trong cửa hàng mẹ và bé bên kia ngủ đi, ở bên kia có chăn đệm. An nhiên ôm hằng hằng quay đầu đi, lưu viện trầm mặc đỡ vân đảo lên, hai người bị thương đi theo sau an nhiên, vân đảo nói với nàng từ phía sau. An nhiên, nếu cửa số 1 không vững chắc đêm nay sẽ bị phá hỏng. Ta biết các ngươi đi nghỉ ngơi trước, trong chốc lát ta sẽ đi cùng cố một chút. An Nhiên đi ở phía trước quay đầu nhìn lại Vân Đào một cái rồi đưa hai người bị thương vào cửa hàng mẹ và bé, đặt hàng hàng ở bên người tiểu bạc hà, sau đó chỉ chỉ khu vực bán chăn đệm cho liêu viện và Vân Đào cũng chưa nói gì, ý tứ của nàng hai người kia cũng đều hiểu, để bọn hộ chính mình đi lấy chăn trải xuống. An Nhiên đi đến nhìn Hoa Hoa phát hiện vừa rồi nàng còn nhìn chằm chằm chuỗi đồ chơi trên đầu giường lúc này không khóc không nháo mà ngủ rồi, An Nhiên có chút giờ khóc giờ cười, đắp lên cái bụng nhỏ của Hoa Hoa một cái chăn nhỏ. Sau đó trực tiếp dọn chiếc giường em bé này ra khỏi cửa hàng, đặt ở phía trên thang cuốn, để Hoa Hoa ngủ ở tầng 2, còn nàng thì đi xuống dưới nhặt tinh hạch. Nàng là một người mẹ, mang theo một đứa nhỏ sinh tồn ở mặt thế, có rất nhiều việc suy xét không được chua toàn, cũng có rất nhiều sự tình mà người khác không thể thay thế nàng làm, nàng chỉ có thể chính mình làm thôi, muốn đem một người phân thân thành vài người, nàng ở tầng 1 nhặt tinh hạch đồng thời cùng cố lại tường hoa, sau đó khi Hoa Hoa khóc lại vội vàng chạy lên chiếu cố Hoa Hoa ăn uống tiêu tiểu. Chính là mệt như vậy, nhưng không có biện pháp mỗi người làm mẹ trong thiên hạ này đều sẽ mệt như vậy. Mà trong cửa hàng mẹ và bé có hai đứa nhỏ hai người bị thương, đều cần nghỉ ngơi, An Nhiên cũng không yêu cầu họ giúp một tay, rốt cuộc hoa hoa là hai từ của nàng, ai đến chiếu cố, đều không tốt bằng chính An Nhiên đến chiếu cố. chương 214, thời gian là một đóa hoa nở rổ. Vân Đào là một người có thể khống chế được đại cục nhưng hiện tại hắn bị thương rất nặng, rất nhiều chuyện hiện tại hắn không làm được. Nhưng An Nhiên đắp thường hoa kia thoạt nhìn thực vững chắc nhưng chung quy không phải tường đồng vách sắt tang thi bên ngoài rất nhiều chờ cho đến khi An Nhiên đi xuống thang cuốn trong chốc lát tường hoa đã bị tang thi bên ngoài phá một mảnh lớn. Bóng đêm trong trung tâm thương mại trên đỉnh giếng trời gắn kính trong suốt ánh trăng sao mơ hồ có thể chiếu xuyên vào ánh sáng có chút mờ mịt làm cho cảnh tượng bên trong trung tâm thương mại này có vẻ làm cho người ta dị thường sợ hãi An Nhiên ở gần thang cuốn vừa tìm kiếm tinh hạch trong vườn hoa. Vừa phong bế lại thường hoa bị phá thành lỗ hồng, dần dần lại chắn tang thi ở bên ngoài cửa số 1. Cái này làm cho nàng thoạt nhìn có chút khi thế như một người giữ ải, vạn người khó qua. Với ý nghĩ như vậy An Nhiên có chút không biết xấu hổ, đột nhiên nàng cảm thấy cái dị năng này của mình, so với dị năng lực lượng của Vân Đào và Liêu Viện Hẳn là cường đại hơn đi, rốt cuộc dị năng lực lượng giống hai người tựa hồ rất nhiều người đều có, nhưng dị năng có thể không chế hoa hoa thảo thảo, một người giết nhiều tang thi như vậy, từ trước đến nay mới phát hiện một người có là An Nhiên. Cho nên về sau chờ xã hội khôi phục lại bình thường, nàng dùng dị năng này mở cửa hàng hoa vẫn có thể kiếm tiền đi. Bởi vì nàng có thể là một bông hoa nở rộ trong một thời gian rất ngắn có thể nói là ngay lập tức. An Nhiên miên man suy nghĩ tốc độ tìm kiếm tinh hạch cũng không chậm, nhưng dù vậy, một số tinh hạch nằm dưới đống hài cốt nàng cũng không nhặt được hết hai bên túi áo quần đã đựng tinh hạch tràn đầy. Tinh hạch đầy túi này dưới ánh sáng lạnh lẽo mỏng manh chiếu xuống cũng không phải đều giống nhau, An Nhiên cẩn thận phân tích qua, hiện tại tinh hạch trong tay nàng ước chừng chia làm ba loại. Loại thứ nhất là những tinh hạch nàng lấy được từ bệnh viện Chúng giống như những viên kim cương bình thường, An Nhiên cũng nhặt được một ít bất quá số lượng không nhiều, phi thường thưa thớt trong một đống tinh hạch chưa chắc có thể tìm ra một viên, loại tinh hạch này ước chừng đại biểu cho 5 giác quan đầu tiên, tang thi có loại tinh hạch này chỉ có một chút thính lực, hành động chậm chạp xuất hiện đầu tiên, chúng chưa tiến hóa, là loại tang thi sơ cấp nhất. An Nhiên đã thử hấp thu một viên tinh hạch như vậy, một chút cảm giác liền không có, vừa vào trong lòng bàn tay An Nhiên đã hóa thành bột phấn. Loại thứ hai, so sánh với tinh hạch trong bệnh viện thì chúng càng sáng hơn một chút giống như tinh hạch an nhiên lấy được ở trong tiểu khi, màu sắc của chúng rất no đủ, một viên tinh hạch như vậy an nhiên hấp thu năng lượng trong đó, giống như lúc ăn cơm ăn vài hạt gạo vậy, cảm giác là có nhưng không thể no bụng. Mà loại tinh hạch thứ ba, số lượng cũng rất nhiều, đủ để an nhiên chống đỡ được cả một mảnh vườn như vậy ước lượng loại thứ ba này giống như một viên bi, đặt dưới nó ánh trăng tựa hồ nó có thể phát ra ánh sáng ngoánh nguận nhạt nhạt. An Nhiên cố ý quan sát nơi sản xuất của những hạt châu đó, những tang thi có tinh hạch như vậy đều là những tang thi đã khôi phục khứu giác. Cho nên tang thi trước tiên có tính giác, sau đó có khứu giác mà một khi đã tiến hóa thành tang thi khứu giác, thì trong đầu sẽ sản xuất ra viên tinh hạch to bằng viên bi, vậy về sau tang thi có phải sẽ xuất hiện thị giác cùng vị giác thậm chí cả cảm giác hay không? Tang thi có thể tiến hóa 5 giác quan tinh hạch trong đầu chúng nó sẽ có bộ dạng gì? An Nhiên vừa tự hỏi vừa tìm kiếm tinh hạch trong mảnh vườn của nàng, thời điểm ngồi dậy, đột nhiên trong lòng nàng cảm giác được một loại khủng hoảng, đó là những khóm hoa bách hợp trên mặt đất truyền đạt lại cho nàng, An Nhiên ngẩng lên nhìn vào ngọn nguồn sợ hãi của chúng. chương 215, Lãnh tụ triệu hoán, đó là một con tang thi, đầu nó cũng không lớn, hình thể cũng rất tầm thường, nhưng có chút gì đó phá lệ bất đồng với những con tang thi chung quanh, nó phá hỏng tường hoa, dầm lễ những bông hoa mà đi vào. Bức tường hoa đối với con tang thi này không có một chức sức chống cự nào tư thái nó phá tường hoa giống như chỉ là đâm thùng một tờ giấy. Trong lòng an nhiên sợ hãi không tự giác được lui về sau một bước nàng khống chế những bông hoa bách hợp chung quanh con tang thi này chỉ huy chúng ăn nó. Nào biết rằng con tang thi này không chút dao động những bông hoa bách hợp mở cánh hoa cắn lấy nó nhưng lại cắn không được cắn vào cơ thể nó giống như cắn vào sắt thép không thể làm được gì con tang thi kia nó hoàn hảo vô khuyết vọt đến trước mặt an nhiên. An Nhiên chấn động, xoay người vòng đến sau lưng con tang thi này, rút dao ra chọc vào đầu con tang thi kia con dao quân dụng chém sắt như chém bùn lúc này lại không thể chém vào đầu nó, mà chỉ trượt trên bề mặt bắn ra tia lửa. An Nhiên bị nó gạt một cái, ngã vào mảnh vườn. Sức lực so với những tang thi bình thường lớn hơn nhiều, mấu chốt là cánh tay của nó giống như côn sắt đánh vào người An Nhiên. Nàng không kịp kêu đau bởi vì con tang thi này đã vọt lại đây. Tức khắc những bông hoa bách hợp ở hai bên mặt cùng bên cạnh thân thể sinh trường chóng mặt cuốn lấy đầu vào tay của con tang thi cứng như sắt thép này, nàng dễ dụa mấy cái bò ra từ dưới thân nó, vừa mới thoát được ra thì con tang thi ở phía sau cũng đã tránh thoát được những bông hoa hay cảnh lá đã cuốn lấy nó, nó bay thẳng đến nhào vào an nhiên đồng thời cũng gầm rú vài tiếng. An nhiên chạy nhanh đồng thời rũi tay vào túi áo cầm một nắm tinh thạch phải lấp lại tường hoa ở cửa, không cho con tang thi mình đồng ra sắt này triệu hoán đồng bọn sông vào, phá tường hoa của nàng, sau đó nàng liều mạng chạy vòng tròn gần thang cuốn dẫn dắt con tang thi phía sau chạy theo. Không có biện pháp nàng không thể chạy quá xa chỉ có thể chạy vòng tròn ở gần đó, bởi vì một khi chạy ra xa tường hoa ở cửa số 1 sẽ mất đi tính linh hoạt, sẽ bị tang thi bên ngoài phá hỏng mất. Còn tang thi kia cũng ngốc đuổi theo nàng, an nhiên chỉ có chạy vòng quanh thang cuốn thôi, nó cũng chạy vòng tròn theo, hoàn toàn không có trí lực chạy về hướng ngược lại để chặn an nhiên. Ngẫu nhiên nó còn ngừng lại, từ trong ít hầu phát ra một tiếng giống giống như dã thú, nghe tiếng kêu của nó an nhiên có thể cảm nhận được rất rõ chúng tang thi ở ngoài tường hoa hương phấn lên rất nhiều, một con tang thi bên ngoài cũng phát ra thanh âm kêu gọi tiếp theo vô số tang thi bắt đầu kêu, giống như cảm nhận được tiếng kêu gọi của lãnh tụ Làm cho những con tang thi đang vây công công viên đều thay đổi phương hướng, hướng về siêu thị nơi ở của An Nhiên. Những tiếng kêu của tang thi hương phấn của tang thi hết đợt này đến đợt khác vang lên, một đoàn tang thi đang ở mấy con phố cách đó không quá xa chiến luyện đang liều mạng giết chúng, hắn cao mày đứng dưới ánh trăng, nghe tiếng hô hô của chúng tang thi, tiếng kêu kia càng ngày càng truyền ra xa, đây là muốn chịu hoán tang thi ở nửa cái tương thành này sao? Chiến luyện mắng một câu trong miệng, nhìn tang thi giống như nước biển ở phía trước, hắn chỉ cảm thấy vợ của hắn đến tụt cùng là có ba đầu hay sáu tay gì mà có thể chọc nhiều tang thi như vậy, hắn ở bên này đã thế vợ hắn giải quyết không ít vậy mà lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự là giết cũng giết không hết, giết không hết, à, à à Phải giết đến lúc nào hắn mới có thể bơi được qua biển tang thi này để hội hợp với vợ và con gái hắn. Chiến luyện cắn răng, trực tiếp giết về hướng ngược lại với siêu thị. Hắn muốn chắn cho vợ hắn và con gái của hắn tang thi chiều của nửa cái tương thành này. chương 216, tang thi cao cấp mình đồng gia sát. Tương phản với chiến luyện áp lực tang thi bên ngoài của công viên đã suy giảm chiến luyện hấp dẫn một bộ phận tang thi. Con tang thi mình đồng gia sắt cũng chịu hoán đi một bộ phận về phía an nhiên, lôi giang mà theo một đổ đội đi về hướng trung tâm thương mại. Bị biển tang thi này làm khiếp sợ rồi. Hắn tự hỏi hay là tang thi cũng cần một kho lúa di động. Phải biết rằng, đoàn người sống sót của bọn họ tụ tập bên trong công viên cũng không hấp dẫn nhiều tang thi như vậy à, cái kho lúa di động kia tụt cùng là có bản lĩnh gì vậy thế mà có thể hấp dẫn được nhiều tang thi vây lại như vậy. Đương nhiên An Nhiên cũng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng nàng lại nghĩ, vì sao những tang thi khác rất dễ đối phó còn con tang thi đang đuổi theo nàng đây hoa bách hợp đều cắn không được giống như mình đồng ra sắt vậy. Ngược lại, nó chạy đuổi theo an nhiên như có thị giác, căn bản không cần ngửi và nghe có thể tỏa định vị trí an nhiên, chạy vài bước còn kêu hô hô vài tiếng. Bởi vậy, an nhiên không dám chạy lên tầng, chỉ có thể dùng chính mình hấp dẫn con tang thi mình đồng ra sắt này, chạy qua chạy lại quanh cầu thang cuốn tự động tầng 1, vừa chạy vừa nghĩ phải có biện pháp gì đó để giết chết con tang thi này. Ngầm xuống nước hay dùng lửa đốt, nhưng đều không hiện thực bởi vì ở đây không có nước cùng không có lửa. Mà An Nhiên luôn dục sinh hoa bách hợp nhưng chỉ có thể bị con tang thi này dẫm nát trà đạp. Vì sao sẽ có loại đồ vật nghịch thiên như thế này xuất hiện bên người nàng? Điểm cuối cùng sự tiến hóa của tang thi là bộ giang này sao? Hay đây chỉ là điểm bắt đầu của con đường tang thi tiến hóa? An Nhiên âm thầm kêu khổ, không biết mình vì sao lại xui xẻo như vậy, gặp gỡ một con tang thi mình đồng gia sắt cao cấp, hiện tại giết không chết, ăn cũng không thể ăn, làm như thế nào mới tốt đây? May mà năng lực chạy nhảy của con tang thi này cũng chỉ như người thường, không nhanh hơn an nhiên là bao an nhiên vẫn có thể chạy loanh quang trong đại sành tầng 1 sau đó nghĩ cách giải quyết những tiểu đệ mà con mình đồng ra sắt này chịu hoán đến. Nhưng mà luôn phát sinh biến cố vào lúc này, trời cao tự hồ ghét bỏ an nhiên không đủ rối ren trên thang cuốn tầng 2 tiếng khóc của hoa hoa ẩn ẩn truyền xuống, cũng không biết là do đói bụng hay là đi tiểu, hoặc là tao mộ nguy hiểm gì. Trong lòng an nhiên khẩn trương, vì chạy bộ nên ra mồ hôi nhưng nháy mắt mồ hôi nàng thoát ra càng nhiều. Càng hoảng hốt hơn là con tang thi đuổi theo sau nàng, vừa nghe tiếng khóc của Hoa Hoa lập tức ngẩn đầu lên kêu to vài tiếng về hướng Hoa Hoa đang khóc thốt thít trên tầng. Các tang thi tiểu đệ đang bị chặn ở ngoài cửa lớn số 1 và dưới siêu thị tầng ngầm cũng hưng phấn sôi nổi kêu to. Chiếc SUV chặn ở cửa lên của siêu thị kia bị thang thi nhiều như nước đầy lùi lại, chúng tang thi thuận lợi đột phá phòng tuyến SUV ùa vào đại sảnh giống như thủy Triều có không ít tang thi đang sờ soạn bỏ lên thang cuốn. Tiếng khóc của Hoa Hoa còn truyền đến, đáng thương hề hề càng khóc khóc càng làm an nhiên tê tâm liệt phế, nàng cắn răng hết to về những con tang thi đang bỏ lên tầng. Các người muốn đi đâu? Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này a Hiệu quả đạt được rất nhỏ, có một số ít tang thi đi về hướng an nhiên còn lại vẫn tiếp tục bò lên thang cuốn như cũ. Tại tầng 2, Vân Đào bám vào vòng bảo hộ bằng kính, trong tay hắn cầm một cái di động mở ra, di động vang lên tiếng hát vang dội tiếng hát đặc biệt vang xa. Ta đang nhìn lên ánh trăng trên đầu, tiếng ca vang vọng âm lượng điển hình trang bị cho mấy cụ già nhảy ở quảng trường. chương 217. Không có thứ gì là vô địch. Ánh sáng trên màn hình, chiếu sáng gương mặt tái nhật của Vân Đào, hắn ném điện thoại di động về mảnh vườn hoa bách hợp ở đại sảnh quát an nhiên. Đem tang thi ở thang cuốn cùng cửa siêu thị ngầm giải quyết đi. Di động đang phát nhạc rơi xuống, tang thi ở đại sảnh bị rời đi mục tiêu, kêu hô hô chạy theo hướng âm thanh chiếc di động phát ra, bao gồm cả con tang thi mình đồng ra sắt vẫn chạy đuổi theo an nhiên, cũng bị tiếng hát hấp dẫn lực chú ý. Vân Đào lết thân thể bị thương ôm lấy hoa hoa trên thang cuốn, hắn ôm hoa hoa vào lồng ngực tràn ngập thương tiếc mà lắc lư nhẹ nhàng, hoa hoa được an ủi, không khóc nữa tang thi bỏ lên thang cuốn tạm thời mất đi ngọn nguồn âm thanh mục tiêu đã tỏa định. An Nhiên vội vàng chạy về phía thang cuốn, vừa chạy vừa dùng dị năng làm những bông hoa bách hợp trên mắt đất sống dậy, khi đến thang cuốn thì tất cả tang thi ở trên đó đã bị An Nhiên giải quyết hết một tường hoa ở cửa siêu thị ngầm cũng được dựng lên. Nàng đứng giữa thang cuốn, đắp thêm tường hoa của hai nơi dày một chút, sau đó xoay người, vội vàng chạy lên, mới vừa bước chân được lên tầng, tiếng khóc của Hoa Hoa lại vang lên, an nhiên vừa thoát thân một chút cũng không nghỉ ngơi, vừa nhìn qua, Lưu Viện đã ôm Hoa Hoa từ trong ngực Vân Đào ra đang rỗ rành, nhưng Hoa Hoa đói bụng, Vân Đào và Lưu Viện lại không có sữa mẹ để ăn, đứa nhỏ chỉ tạm thời dừng không khóc, thời gian dài phát hiện người ôm nàng là lừa gạt, Hoa Hoa lại bắt đầu kéo giọng khóc lớn. Thấy An Nhiên vội vàng đi đến, Lưu Viện giống như gặp được cứu tinh ôm Hoa Hoa đi đón, ra Hoa Hoa lại cho An Nhiên. An Nhiên liền tìm một nơi ở ngay gần thang cuốn ngồi xuống vén áo lên cho Hoa Hoa bú sữa. thuận tiện còn không quên khống chế mảnh vườn hoa bách hợp để chúng tiếp tục ăn thang thi. Hiện tại phạm vi an toàn của nàng lại xa hơn một chút. Cụ thể bao nhiêu nàng chưa tính toán, nàng ngồi ở vị trí này có thể không chế được hai bức tường ở siêu thị ngầm và cửa số 1 Vân Đào vẫn luôn đứng ở vòng bảo hộ ở tầng 2 nhìn xuống con tang thi mình đồng ra sắt kia, lặng lặng quan sát nó. Nó không có chỉ số thông minh, nên phân biệt không được âm thanh phát ra từ di động là thật hay giả, lúc này thanh âm của cái di động to hơn tiếng khóc của Hoa Hoa, vì vậy nó ưu tiên lựa chọn đi vây công cái di động. Liêu viện giao Hoa Hoa cho an nhiên, rồi đi tới gần Vân Đào với vẻ mặt sầu lo thấp giọng nói. Con tang ti này làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ ai cũng không đối phó được với nó, nó là thiên hạ vô địch. Trừ bỏ ngủ một chút ngốc một chút cơ hồ cả biển hoa bách hợp cũng không địch lại nó đâu. Những con tang thi khác đều bị hoa bách hợp ăn luôn, nhưng con tang thi mình đồng ra sắt này hoa bách hợp không cắn được nó. Không có thứ gì là vô địch cả. Vân Đào nhìn con tang thi mình đồng ra sắt này rồi nói một câu như vậy. Hắn che lại vết thương ở bụng mới vừa băng bó xong, nhìn thoáng qua An Nhiên đang ngồi cho hoa hoa bú, rồi đi thẳng đến khu vui chơi cho trẻ nhỏ. An Nhiên dùng bàn tay che khuất hoa hoa đang ngậm bầu ngực của nàng, ánh mắt nhìn theo vân đào bước đi thấy hắn dừng ở cửa cuốn plastic ở khu vui chơi cho trẻ em, mình tư khổ tưởng gì đó. Liêu viện trở về cửa hàng mẹ và bé đi chăm sóc cho hàng hằng mà tiểu bạc hà thì đứng ở bên cạnh cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn An Nhiên. An Nhiên cười với Tiểu Bạc Hà một chút, rũi tay làm thủ thế bảo nàng vào trong ngủ tiếp. Tiểu Bạc Hà lắc đầu chạy đến bên người An Nhiên, ngồi sổm xuống, trầm mặc ở bên người An Nhiên. Một lát sau, Hoa Hoa ăn no đủ rồi, lại dầm gì không thoải mái. An Nhiên ôm Hoa Hoa trở về của hàng mẹ và bé. Tiểu Bạc Hà lập tức đi theo sau lưng An Nhiên. An Nhiên mở ra một túi bỉm mới, thay bỉm mới cho Hoa Hoa. Lúc này đứa nhỏ mới chịu An An tĩnh tĩnh đi ngủ. chương 218, dẫn tang Thi lên tầng 2 An nhiên vừa mới ra khỏi cửa hàng mẹ và bé, di động đang phát nhạc ở lầu một vì hết pin nên an tĩnh xuống, tang thi vây quay di rộng đã bị biển hoa bách hợp tươi tốt ăn sạch sẽ, trong biển hoa con tang thi mình đồng ra sắt xuất nhập như chỗ không người, đang nơi nơi tìm kiếm con mồi. Nhìn nó như thế này, tự hồ đôi mắt có thể nhìn thấy nhưng không được tốt chủ yếu vẫn dựa vào tính giác, lúc này tìm không thấy người, vì vậy lại người đông người tây, dựa vào khứu giác. An Nhiên đứng ở cạnh vòng bảo vệ trên tầng 2, cúi đầu nhìn xuống tầng 1 lập tức xoay người đi vào cửa hàng, tìm chiếc túi đựng đầy những cái bỉm bẩn, từ vòng bảo hộ tầng 2 dài hết xuống, mùi nước tiểu làm con tang thi kia bay thẳng đến mấy cái tã giấy. Tạm thời cầm chân được nó ở tầng 1, An Nhiên nghiêng đầu về phía vân đào đang ở trước cửa khu vui chơi đang vẫy tay gọi nàng. An Nhiên đi qua, đến bên người vân đào, hắn chỉ vào bên trong, thập giọng nói. Ta nhìn thấy bên trong có một ít dây thừng trong khu vui chơi, ta có một ý tưởng, đem con tang thi dẫn vào nơi này, sau đó buộc lên rồi nói sau. Cái này hữu dụng không? An nhiên cẩn thận nhìn vào bên trong khu vui chơi trẻ em cách cử cuốn bằng plastic trong suốt, đích xác là có một số đạo cụ trò chơi cho trẻ em, có thể dùng tương đối tốt ước chừng khoảng hai cái. Một cái là bộ liên hoàn cầu trượt có 3 tầng, tiểu hài từ cần phải bò từ tầng 1 lên tầng cao nhất sau đó ngồi cầu trượt trượt xuống. Cái thứ hai giống một gốc cây đại thụ làm bằng dây thừng, có bậc thang làm bằng những tấm lưới, gắn với hốc cây đại thụ, trong hốc cây có cái gì an nhiên không thấy rõ, nhưng con tang thi mình đồng ra sắt này có hình thể của một người đàn ông trưởng thành, một khi đi vào hốc cây, để ra được sở cũng phi thường khó khăn. Chờ đến khi con tang thi này tiến vào hốc cây sẽ lâm vào hoàn cảnh tương đối bị động, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra được, đã không có con tang thi này phá hoại thì vườn hoa bách hợp thì an nhiên có thể dành tay phong bế lại cửa lớn của trung tâm thương mại. Nhưng điều phải suy xét đến là con tang thì mình đồng ra sắt đến dao còn chém không được nó thì nó sẽ bị dây từng bó trụ hay sao? Mặc dù có thể trói chặt thì làm thế nào có thể giết chết nó? Hẳn là vấn đề không nhiều, sức lực nó cũng không lớn, chỉ là cả người cứng rắn, trước ta bó trụ nó lại rồi nói sau. Vân Đào cũng không biết làm thế nào mới có thể giết được nó, nhưng chỉ cần tạm thời bó bục nó lại, sẽ luôn có biện pháp giết chết nó, vạn vật trong thiên hạ này tương sinh tương khắc hoa bách hợp của An Nhiên không ăn được con tang thi mình đồng ra sắt này thì dùng lửa đốt nó. Hay là dìm nó xuống nước dù sao cũng có thể tìm được biện pháp. Đó là Vân Đào tính toán như vậy, An Nhiên gật gật đầu thương lượng với Vân Đào, làm sao để phá vỡ cửa của khu vui chơi lại nghĩ cách đơn độc dẫn một mình con tang thi này lên tầng 2. Muốn dẫn nó lên tầng 2 thật sự là việc quá mức đơn giản, tùy tiện làm chút âm thanh ở trên tầng 2 là có thể dẫn nó đi lên, thanh âm phá cử cũng có thể hấp dẫn được nó. Vân Đào xoay người đi đến hộp chữa cháy, tìm được một chiếc xìu chưa cháy, chém lung tung vào cửa plastic của khu vui chơi. Trong chốt lát lực chú ý của chúng tang thi tập trung lên thang cuốn an nhiên phụ trách khống chế vườn hoa cùng cùng cố thường hoa, giải quyết những con tang thi bình thường phá được vòng vây đi vào thuận tiện còn dùng những bông hoa hay thân cành của nó chế tạo chướng ngại vật thường thường làm vướng con tang thi mình đồng ra sắt một chút. chương 219. Quả thực không cần quá sảng. Con tang thi mình đồng ra sắt bị đám hoa bách hợp gây trở ngại, khó khăn lắm mới đi đến bên thang cuốn, bỏ được lên tầng 2 thì Vân Đào cũng đã phá được cửa vào khu vui chơi trẻ em rồi, hắn làm tiếng vang phát ra hấp dẫn con tang thi kia, nó đuổi theo Vân Đào vào trong khu vui chơi. An nhiên ở phía sau nhật tinh hạch nàng cảm thấy những con tang thi có thể sờ soạn bỏ lên thang cuốn tự động kia như vậy thang cuốn này là một cái tai họa ngầm, vì thế nàng trừ bỏ khống chế hai tường hoa lấp kín cửa vào và siêu thị tầng hầm còn phải trồng một tầng hoa lên thang cuốn, để chặn tang thi ở dưới lầu một tuyệt đối không cho chúng lên tầng 2 Xong nàng quay đầu lại nhìn vân đào bên này, nhìn con tang thi kia đã bị hắn dụ rỗ chui vào hốc cây làm bằng dây thường kia quả nhiên, nó có thể chui vào hốc cây rất dễ dàng nhưng rất khó có thể ra được. Rốt cuộc tang thi không phải nhân loại, không có chỉ số thông minh như tiểu hài tử, đứa nhỏ nếu đi vào hốc cây sẽ rơi xuống một cái ao hình tròn, nhưng chỉ cần bọn nhỏ bắt lấy dây thường bên cạnh ao, rồi dẫm lên vách tường của đại thụ là có thể bỏ ra được nhưng tang thi lại không có trí tuệ như vậy. Còn tang thi kia bị rơi vào trong ao đi một bước té ngã một cái, sau khi ngã cũng rất khó có thể bỏ dậy từ trong ao đi lên. Nó tức giận ở trong ao hình tròn đó giống to, dẫn đến những con tang thi ở ngoài tường hoa đều hưng phấn hô hô kêu muốn đi vào. An nhiên ra tang không chế với vườn hoa bách hợp của nàng, nhặt tinh hạch ở bên trong vườn hoa nhiều đến quả thực không cần quá sảng. Vân đảo luôn ở bên ngoài khu vui chơi, tự hỏi phải làm như thế nào mới giết được con tang thi mình đồng ra sắt này, nó không chết thì vẫn cứ luôn chịu hoán tang thi. Ở tầng 1 đã không có con tang thi kia phá hỏng hoa cỏ an nhiên đi lại giống như đang ở trong vương quốc của mình, đại sảnh hình chứng, phạm vi 13 đã mọc đầy hoa bách hợp màu trắng, còn có hai bức tường hoa thật dày. Trời đã dần dần sáng, trung tâm thương mại dần an tĩnh xuống, tang thi ở bên ngoài không nhiều nhưng cũng không ít chiến luyện đang ở trong thi chiều đau khổ dẫy dụa tiến thoái lưỡng nan, hắn muốn đi vào trong trung tâm thương mại, nhưng truy binh ở phía sau quá nhiều, cách trung tâm thương mại một mét, tang thi ở phía sau đã chen lấn đầy một con phố. Mà lôi giang cùng đội của hắn, nhìn thi chiều cũng không thể đến gần, hắn trực tiếp bị cắm chốt ở bên ngoài cách đó vài con phố. An nhiên ở trong trung tâm thương mại thì ngồi ở bên cạnh thang cuốn, vội vàng nhắm đôi mắt, nàng cảm thấy ánh mặt trời quanh thân có chút nóng rực nàng cảm thấy thật thoái mái rỗi người ra, lại ngẩn đầu nhìn đỉnh giếng trời trong suốt của trung tâm thương mại, nếu mày tự hỏi mới sáng sớm như thế này, ánh mặt trời làm sao lại như vậy? Quá nóng tương thành đã vào mùa đông, từ trước đến nay sẽ không có ánh mặt trời mãnh liệt như vậy, nóng như vậy, tự hồ như đang giao giữa mùa xuân và mùa hạ rồi. An Nhiên cảm thấy có chút khát nước đứng dậy, đi đến cửa hàng mẹ và bé tìm nước uống, lại thay đổi một bộ quần áo mỏng cho Hoa Hoa đang bị bọc đến mồ hôi đầy đầu, sau đó cho bú, rồi đặt Hoa Hoa bỏ vào chiếc xe đẩy, đi ra tầng 2. Tiểu bạc hà thực tự giác không cần an nhiên nói cái gì ăn chút đồ ăn sau đó chủ động mang theo hàng hằng chạy đến vườn hoa nhặt tinh hạch những bông hoa bách hợp đó ăn tang thi, dưới mệnh lệnh của an nhiên sẽ không chủ động công kích tiểu bạc hà và hàng hằng Chỉ cần an nhiên hạ mệnh lệnh những bông hoa đó có thể giống như tâm y tương thông với nàng, nàng muốn cho chúng ăn ai thì chúng ăn ai, không muốn cho chúng ăn ai thì chúng sẽ không ăn. chương 220. Người hận ta không? Dạo một vòng ở tầng 2 an nhiên nhìn chúng mấy gian hàng, bên trong đều là cửa hàng mẹ và bé, còn có một cửa hàng bán kẹo, nhắc đến kẹo hẳn là tiểu bạc hà và Hằng hàng thích ăn, nàng tính phá vỡ cửa của cửa hàng kẹo lấy chút kẹo cho tiểu hài tử. Sau đó nàng trở về cửa hàng mẹ và bé phát hiện Lưu Viện còn nằm ngủ trên mặt đất an nhiên đẩy xe nôi đi qua, nhìn nhìn Lưu Viện hỏi. Viện tỷ, ngươi làm sao vậy? Như có chút sốt. Lưu viện trở mình, mặt rất đỏ, nhưng ý thức còn thanh tỉnh an nhiên nghĩ bên ngoài trung tâm thương mại này chắc là có hiệu thuốc, có thể tìm một chút thuốc hạ sốt gì đó cho lưu viện. Bất quá muốn tìm hiệu thuốc thì phải ra ngoài từ cửa thứ ba của trung tâm thương mại, hiện tại bên trong trung tâm thương mại này thật vất vả mới ổn định một chút thật sự không thích hợp lại lăn lộn ra một lỗ hồng. An nhiên có chút do so dự nhìn lưu viện tính toán hỏi ý kiến vân đào một chút lưu viện lại lắc đầu, nói với an nhiên. Không có việc gì, mọi người để sống sót vốn dĩ đã rất gian nan, phát sốt nho nhỏ mà thôi, đừng lại lăn lộn, ta trụ được. Nghe Lưu Viện nói như vậy, An Nhiên liền ngồi xuống bên cạnh Lưu Viện, duỗi tay sờ sờ chán nàng, cũng không phải quá nóng, thoạt nhìn không nghiêm trọng, nàng thoáng yên tâm, lại nghe Lưu Viện nói. Nhiên Nhiên, người có hận ta không? Tại sao lại hỏi như vậy? Lúc ấy thời điểm lên xe ta đã do dự ta không muốn cho người lên xe, bởi vì Hoa Hoa vẫn luôn khóc, ta thực sợ hãi, sợ hãi bị Hoa Hoa liên lủy, sợ hãi hằng hằng sẽ bị chết cho nên. Đừng nói nữa, đó là nhân chi thường tình. An nhiên đánh gãy lời Lưu Viện nói, biểu tình trên mặt có chút đạm bạc những việc này thực sự là nhân chi thường tình, như vừa rồi Lưu Viện nói nàng phát sốt an nhiên không phải cũng do dự muốn hay không tìm thuốc hạ sốt cho nàng còn gì. Đương nhiên phản ứng đầu tiên cũng vì an nguy của mình mà suy nghĩ. Từ khi trải qua việc của Trần Kiều Tâm của An Nhiên, không còn dễ vỡ như trước kia. Hai người lại nói chuyện vài câu, Liêu Viện nhắm lại đôi mắt biểu tình có chút mệt mỏi An Nhiên thức thời không quấy dày nàng, đẩy nôi đi xem Vân Đào. Vân Đào đã phá vỡ cửa của một cửa hàng, đang tìm kiếm công cụ để xử lý con tang thi mình đồng ra sắt kia tiểu bạc hà và hàng hàng hai đứa nhỏ mỗi đứa sách theo một cái thùng nhỏ. Nhật đầy một thùng toàn là tinh hạch, đang chạy từ thang cuốn lên, Hằng Hằng chân ngắn, liền đi theo sau Tiểu bạc Hà. Hai đứa nhỏ trên mặt hiện ra vẻ mặt vui sướng khi được mua. An Nhiên đẩy xe nồi thấy vậy không tự giác nở nụ cười, nàng vừa định kêu hai đứa nhỏ nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, thấy trong khu vui chơi trẻ em, con tang thi mình đồng ra sắt kia không biết từ khi nào đã phá vỡ được đại thụ làm bằng dây thừng, đang bỏ ra từ bên trong khu vui chơi, vừa vặn đứng ở đằng sau lưng Hằng Hằng. Chạy đến đuổi ta này. An nhiên hết to một tiếng, xoay người đẩy xe nôi của Hoa Hoa chạy về hướng cửa hàng mẹ và bé Tiểu Bạc Hà còn chưa phản ứng lại, nhìn an nhiên chạy còn không biết chuyện gì đang xảy ra, hằng hằng thì càng không cần phải nói, hai từ nhỏ nhỏ mới mấy tuổi ngốc ngốc đứng tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy như có một người đứng sau lưng mình, quay đầu lại nhìn, thì thấy một con tang thi đang đứng ngay phía sau, con tang thi kia lướt qua hằng hằng, lướt qua Tiểu Bạc Hà trực tiếp đuổi theo an nhiên. chương 221, để nó đến đuổi theo ta a Bởi vì An Nhiên phát ra thanh âm, ánh mắt con tang thi mình đồng ra sắt cũng không tốt lắm, nó vẫn dựa vào thính giác làm chủ yếu, vì vậy nó đuổi theo An Nhiên, thấy vậy tiểu bạc hà gì cũng không làm, chỉ thấy nàng đuổi theo ôm chặt eo con tang thi từ phía sau trong miệng liều mạng la hét. An Nhiên vừa đẩy mạnh chiếc xe nôi của Hoa Hoa vào cửa hàng mẹ và bé, nghe thấy tiếng kêu của tiểu bạc hà chạy nhanh ra gấp đến độ hét lớn lên. Người cản cái gì, để nó đến đuổi theo ta à? Sau đó an nhiên lại chạy trở về, nàng còn không còn chưa chạy đến bên người tiểu bạc hà thì con tang thi kia xoay người, tính toán đi ăn thịt tiểu bạc hà ở phía sau, nhưng người đứa nhỏ tương đối lùn, lại ôm eo nó, nó xoay người, nàng cũng bị xoay theo, sau lưng chỉ còn dư lại một đứa nhỏ là hằng hằng. Còn tang thi mình đồng ra sắt kia còn nhìn thấy chút lập tức tỏa định mục tiêu, hướng về phía hằng hằng. Hằng hằng đều bị dọa đến choáng váng, thùng tinh hạch trong tay bang một tiếng rơi xuống đất tinh hạch sáng lấp lánh dài đầy đất khi con tang thi đang đến rất gần hằng hằng, vần đào lắc mình qua ôm hằng hằng chạy. Tự nhiên con tang thi kia đuổi theo họ, mặc dù sao eo vẫn treo một cái tiểu bạc hà, nhưng cũng không ngăn được nó muốn ăn thịt hằng hằng. Khi con tang thi mình đồng ra sắt kia đuổi theo hai người kia an nhiên núp đằng sau có chút giống như bọ ngựa bắt ve, mấy người liền chạy vòng một vòng tầng hai, mắt thấy chạy đến cửa hàng mẹ và bé. Đột nhiên, biến cố xảy ra, lưu viện vọt ra từ cửa hàng mẹ và bé trực tiếp lao vào con tang thi mình đồng dao sắt đang đuổi theo vân đào và hàng hằng làm cả người nó văng vào vòng bảo hộ bằng kính. Phanh một tiếng, đồng thời tiếng hét chói tay cũng vang lên, đó là tiếng của tiểu bạc hà đang ôm eo con tang thi bị lưu viện một dị năng giả lực lượng nhào qua trực tiếp pha vào kính bảo hộ an nhiên cũng theo sau vừa lúc ôm được thân mình tiểu bạc hà, vài người cũng nhau ngã trên mặt đất. Kính bảo hộ ở tầng 2 bị đám người va chạm tạo thành lỗ thủng, lưu viện phát ra một tiếng kêu thống khổ, vì thế con tang thi mình đồng ra sắt quay đầu lại, thừa dịp hỗn loạn cắn vào vai lưu viện một cái, cắn ra một miếng thịt trên vai. Không được thương tổn nhi từ của ta, lưu viện giống như điên rồi, đôi tay ôm lấy đầu con tang thi kia, làm đầu nó vô pháp nhúc nhích. Tiểu bạc hà bị thân thể con tang thi đè ở phía dưới, trực tiếp ôm lấy cánh tay nó, an nhiên thấy thế cũng bỏ lên, đem cái chân đang đạp loạn kia của nó túm chặt một lớn một nhỏ, dùng hết sức lực từ khi bú sữa đến giờ, làm con tang thi mình đồng ra sắt này như đóng đinh trên mặt đất. Vân Đào ở cách đó không xa nhanh tay buông hằng hàng xuống, chạy về cùng với Lưu Viện tóm chặt lấy đầu con tang thi kia, hắn hét lớn một tiếng, cùng thêm sức lực của Lưu Viện, hai người hợp sức ngạnh sinh xinh, chậm rãi lôi đầu con tang thi mình đồng ra sắt này ra khỏi cổ còn lôi ra một cái xương sống thật dài. Một con tang thi lợi hại nhất mà mọi người phát hiện ra từ trước đến giờ cứ như vậy bị ba lớn một nhỏ, bốn người sống sơ sơ vặn chặt đứt cổ. Vân đào vứt bỏ thứ trong tay, cái đầu nối liền với cái xương sống thật dài, ném trên mặt đất nghe được một thanh âm nặng nề giống như một khối đồng thiết bị ném xuống nền đá cầm thạch. Nhìn thi thể của con tang thi này đã chết đến không thể chết hơn, an nhiên nhẹ nhàng thở ra, buông hai chân nó ra, ngồi dậy trên mặt đất xoa xoa đầu đầy mồ hôi. chương 222, yên tĩnh làm người ta muốn khóc. An nhiên ngồi dưới đất quay đầu lại, nhìn thoáng qua lưu viện sau có chút ngây ngần cả người, lưu viện cũng ngồi dưới đất cúi đầu, rỗi tay sờ soạn lên đầu vai bị thương do con tang thi này cắn, đầu vai đầy máu, là máu đỏ sẩm từng dòng từng dòng đặc sền sệt giống như nhựa cao su dính trên tay. Mẹ ơi, mẹ ơi! Hằng hằng nhào tới, sợ hãi ôm lưu viện, sắc mặt lưu viện tái nhật lôi kéo mảnh vài áo rách nát ở đầu vai ra, nhìn làn da ở gần vết thương, đã chuyển sang màu xanh lá, cân xanh nổi từng mảng lan dần lên cổ. Không có việc gì, không có việc gì. An nhiên nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của Lưu Viện trong lòng lục bục một chút lại an ủi Lưu Viện. Ta cũng bị tang thi cắn hai lần, không có việc gì, sẽ không có việc gì đâu. Mẹ, mẹ ôm con, mẹ bị thương đau, con sợ hãi. Hằng hằng quá nhỏ, hắn chỉ biết sợ hãi, một hài từ nho nhỏ trong toàn bộ thế giới nho nhỏ của hắn, mẹ chính là cả thế giới, hắn thực sự rất sợ. Lưu viện chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt từ từ lăn xuống, rỗi tay ôm lấy hằng hằng, sắc mặt càng thêm tái nhợt ôm hằng hằng vào cửa hàng mẹ và bé, đặt lên tấm chăn trải trên mặt đất ôn nhu an ủi nói. Hằng hằng, ngoan nhé, con ngủ một lát đi, con vẫn chưa được ngủ ngon, tiểu hài từ mà không ngủ được sẽ không cao lớn được a Mẹ con không muốn ngủ, mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng rời xa con. Hằng hằng bị lưu viện mạnh mẽ ấn trên chăn có chút không ngoan khóc nháo, lưu viện hiện tại làm gì có tâm tình để chậm rãi dỗ ràng hằng hằng, gân xanh ở cổ của nàng đã lan đến mặt. Thân thể mình thế nào khả năng đại khái chính mình cũng có chút nhận thức mơ hồ, cổ họng lưu viện nghẹn ngào một chút ôm lên hằng hằng đang khóc nháo không chịu ngủ, nước mắt trong suốt rơi xuống, nghiêng đầu nhìn về phía an nhiên giống như xin giúp đỡ. An nhiên cười buồn bã, vẫn nói. Không có việc gì đâu ta thật sự bị tang thi cắn hai lần ta không có việc gì khẳng định ngươi cũng sẽ không có việc gì. Nhưng An Nhiên không nói là tuy rằng nàng bị tang thi cắn hai lần nhưng gân xanh lại lan xuống tay nàng chứ không lan lên đầu. Nàng nhìn vết thương ở đầu vai lưu viện gân xanh ở quanh đó tự hồ không khắc chế được vẫn lan lên đầu. Vì thế An Nhiên cười xong không đành lòng nhìn quay đâu đi chỗ khác. Ta chỉ muốn nói vạn nhất có chuyện gì đừng cho hằng hàng nhìn thấy. Nước mặt Lưu Viện rơi xuống, thấy An Nhiên không chịu đồng ý, nàng lại nhìn về phía Vân Đào, biểu tình trên mặt không cần nói rõ, trên mặt Vân Đào có chút do dự, có chút không đành lòng, nhưng vẫn gật gật đầu. Hắn và An Nhiên đều biết Lưu Viện đang nói về gì, nếu gân xanh trên cổ Lưu Viện nổi lên trên đầu chỉ sợ tóm lại, đừng cho hàng hàng thấy, còn có thay thế nào chiếu cố hàng hằng Ánh dương quang sáng lạn xuyên qua đỉnh giếng trời trong suốt hoa bách hợp trăng dưới tầng 1 đang nhẹ nhàng lắc lư trung quanh khu trung tâm thương mại này. Tăng thi vẫn giống lên lúc to lúc nhỏ, dưới sự phụ trợ của trùng, toàn bộ không gian trong này thực yên tĩnh. Yên tĩnh làm người muốn khóc, trong mùi hoa nồng đậm, lưu viện cất tiếng hát nhẹ nhàng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên thân thể nhỏ nhỏ của Hằng Hằng Hằng hàng nghe bài hát xô quen thuộc chậm rãi nhắm hai mắt nằm trong lòng ngực lưu viên. Dần dần hành vi hát ngâm Nga tự hồ như biến thành một loại quán tính không hề có ý thức an nhiên chảy nước mắt nhìn gân xanh đã lan đến trán Lưu viện nàng chậm rãi đi vào cửa hàng mẹ và bé đứng bên cạnh giường nhỏ của o hoa chương 223 phòng muỗ diệt côn trùng Vân đào tiến đến ôm hằng hằng đang ở trong lòng ngực lưu viện ra đặt xuống chăn rỗi tay lôi kéo lưu viện ý thức đã tan rã ra nhẹ nhàng giống như một người chồng đang hỏi han người vợ của mình Lưu viện biết ta là ai không Liêu viện đã không còn ý thức nàng chỉ mờ mịt nhẹ hát dịch nhầy trong miệng bắt đầu chảy ra. Sau đó Vân Đào mang Lưu viện đi ra ngoài. An nhiên ngồi sổm bên cạnh chiếc xe nôi che miệng lại khóc khóc đến áp lực khóc đến tuyệt vọng khóc đến tê tâm liệt phế rất đau thực sự rất đau. Tuy rằng nàng và Lưu viện đã ly tâm nhưng Lưu viện chết đi nàng thật sự rất khổ sở rất khổ sở. Tiểu Bạc Hà vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa hàng mẹ và bé, khuôn mặt chết lặng, lặng lặng nhìn hết thầy, không nói gì, vẫn luôn đứng tại chỗ nhìn Vân Đào hai người rời đi, một người trở về. Không có người hỏi Vân Đào đưa lưu viện tới nơi nào, an nhiên không hỏi, Tiểu Bạc Hà lại càng không hỏi, chỉ có hàng hàng nho nhỏ cuộn tròn trên chăn, ngẫu nhiên nức nở, Vân Đào vẫn luôn ngồi bên người hàng hằng mọi người đều trầm mặc An nhiên không biết sau khi hàng hàng tỉnh dậy phải nói về chuyện của mẹ nó như thế nào, nàng không đành lòng nói. Vì thế ôm hoa hoa đi đến khu vui chơi trẻ em, nàng suy nghĩ, nghĩ về rất nhiều vấn đề, nghĩ về mặt thế, nghĩ về những bi kịch đã phát sinh, nghĩ về cuộc đời này vì cái gì có nhiều thống khổ như vậy, vì cái gì sẽ có nhiều sự chia ly như vậy. Đây là do ai tạo thành? Là ai chứ? Một giấc ngủ chưa qua đi tiếng khóc tê tâm liệt phế của Hằng Hằng truyền đến từ cửa hàng mẹ và bé an nhiên không dám nghe, chỉ có ngồi ôm hoa hoa ở trong khu vui chơi rơi lệ, Hằng hằng có vân đào chiếu cố rồi, như vậy cũng tốt thực sự không thể tốt hơn. Nàng nghĩ đối với hằng hàng thì cũng sẽ có một ngày thì đau khổ sẽ qua đi tựa như nàng vào năm đó an nhiên nhìn mẹ của nàng rời xa nàng mà đi cái loại đau đớn này có bao nhiêu đau a khi đó nàng đã cho rằng cả đời này nàng sẽ không tốt lên được nhưng trải qua thời gian dài như vậy mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi không phải sao. Hoa hoa bị nàng ôm chặt trong lòng ngực tay nhỏ dẫy rụa vài cậy an nhiên buông lòng ra một chút cúi đầu, nhìn khuôn mặt hoa hoa đang ngủ không quá an phận, nàng nghe âm thanh bất mãn dầm dì dầm dì của đứa nhỏ an nhiên khóc đến không thể kiềm chế được. Có đôi khi tại thời điểm có thể quý trọng thì nhất định phải hào hào mà quý trọng nhân sinh chỉ có một đoạn thời gian mấy chục năm như vậy, có lẽ tại chỗ dễ tiếp theo, nàng và hoa hoa cũng sẽ âm dương tương cách cho nên hiện tại nên cảm tạ trời xanh, để cho mẹ con nàng có thêm một ngày thời gian ở bên nhau. Không biết khóc bao lâu trời đã dần dần tối xuống, tiếng khóc của hằng hằng dần dần an tĩnh lại, chắc khóc đến mệt mỏi rồi, an nhiên đặt hoa hoa ở trên chiếc đệm bằng bọt biển trong khu vui chơi, mình cũng nằm xuống bên người hoa hoa, nghĩ đến cái thế giới làm con người ta tuyệt vọng này. Bên tai, nghe được tiếng mũi ong ong truyền đến, an nhiên cảm thấy tâm tình mệt mỏi, thời tiết này càng ngày càng khác thường, tháng 12 ở tương thành mũi sẽ xuất hiện sao? Nàng muốn mặc kệ để cho mũi cắn đi, nhưng tiếng mũi cứ ong ong ong, chán ghét thật sự an nhiên là một người trưởng thành ra dày thịt béo, không sợ bị mũi chích vài phát nhưng bên người nàng còn một cái hoa hoa đang ngủ đâu. Vì thế an nhiên lại không thể sốc lại tinh thần, đi xuống dưới tầng ngắt một gốc hoa bách hợp đặt ở bên người hoa hoa, nhìn ngụy hoa cùng dễ cây hoa bách hợp đang lắc lư trong chốc lát tiếng mũi vo ve đã không có chắc đã bị hoa bách hợp ăn đi. Nàng lại thức tỉnh một kỹ năng mới chính là lợi dụng dị năng của mình mà phòng mũi diệt côn trùng. chương 224, giáo huấn bằng máu, không biết đã qua bao lâu cả người tiểu bạc hà đều là máu chậm rãi đi vào khu vui chơi cho trẻ em, dọa an nhiên đang ngồi dưới đất một cú, nàng ngẩn đầu nhìn tiểu bạc hà, hành động tự nhiên, quần áo trên người cũng không có rách nát, đương nhiên không phải bị tang thi cắn. An nhiên bị bóng ma tâm lý về việc bị tang thi cắn. Tiểu Bạc Hà đi đến trước mặt An Nhiên, bàn tay đầy vết máu đỏ đen đang nắm, lòng bàn tay mở ra bên trong có một viên tinh hạch tròn vo, lớn bằng một viên bi, màu sắc không phải trong suốt sáng trong nữa mà là ánh kim. An Nhiên kỳ quái nhìn viên tinh hạch ánh kim này, hai trọng mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn Tiểu Bạc Hà, vẻ mặt Tiểu Bạc Hà ngây ngốc, vô bi vô hỉ, nói một câu. Đào ở trong đầu con tang thi rất lợi hại kia. Sau đó nàng đưa tinh hạch màu ánh kim này cho An Nhiên rồi xoay người đi ra ngoài tìm tiếp tục đào tinh hạch. An nhiên ở trong khu vui chơi, tâm tình trầm trọng nhìn viên tinh hạch nặng chĩu trong lòng bàn tay, nàng nhìn viên tinh hạch này giống như một viên bi làm bằng đồng, không dám tùy tiện thấp thu, chỉ đang để lại quan sát tìm hiểu sau này lại sử dụng. Mấy ngày tiếp theo, hằng hằng chỉ cần tỉnh dậy sẽ vẫn luôn nháo muốn tìm mẹ, hắn phản kháng thật sự lợi hại, sự phản cảm với Vân Đào cũng rất lợi hại. An Nhiên luôn trốn tránh Hằng Hằng, bởi vì nàng không dám đối mặt với sự truy vấn của Hằng Hằng, sợ nói với nó về việc của Lưu Việt An Nhiên thấy được tự hồ vân đào thật sự đem Hằng Hằng trở thành con đẻ của mình, mặc kệ Hằng Hằng khóc nháo như thế nào, hắn vẫn luôn ở bên người Hằng Hằng, cả ngày cả đêm ôm Hằng Hằng, căn bản không đi giết tang Thi. An Nhiên liền đảm đương gánh vác thêm việc giết tang Thi, là chủ lực chống cựu thi chiều, cũng may con tang Thi mình đồng ra sắt khi bị giết chết Tăng Thi ở bên ngoài khu trung tâm thương mại, bất kham một kích đối với tường hoa của An Nhiên. Chờ hằng hằng khóc mệt, An Nhiên ôm hoa hoa từ khu vui chơi trẻ em đi ra, mang theo cả tiểu bạc hà đi xuống tầm một dưới vườn hoa bách hợp đào tìm tinh hạch. Một con tang thi mình đồng ra sắt làm mất một liêu viện cũng làm dị năng lực lượng của Vân Đào như tăng thêm một cấp hiện tại lực lượng của Vân Đào có thể tăng ít nhất gấp đôi so với trước kia. An nhiên nghĩ, khi ở trạm xăng dầu cái người xăm hình thanh long với dị năng lực lượng ở cấp 2 thì Vân Đào hiện tại dị năng lực lượng khẳng định đã là cấp 3, vậy nàng đâu? Dị năng kỳ dị làm hoa cỏ sinh trưởng của nàng cũng phải chia cấp bậc thế nào? Còn có việc bị tang thi cắn, lúc trước an nhiên cũng bị tang thi cắn hai cái nàng không có việc gì, nhưng lưu viện thời điểm bị tang thi thứ nhất cắn cũng không có việc gì, vì sau khi bị con tang thi mình đồng ra sắt kia cắn, lưu viện lại có việc. Có phải thời điểm vừa mới sinh ra dị biến, tang thi đều không có độc mà hiện tại tang thi đã có độc. Khi con tang thi bình thường thứ nhất cắn lưu viện, vì lưu viện là dị năng giả lực lượng, nàng còn có thể chống cự virus truyền vào trong cơ thể, lúc ấy lưu viện đã phát sốt. Phát sốt này, rất có thể là phản ứng của cơ thể khi kháng thể đang đấu tranh với virus. Nhưng khi con tang thi mình đồng ra sắt thứ hai cắn lưu viện, điều đó không thể nghi ngờ làm việc tranh đấu trong cơ thể lưu viện bị đáng gãy, giống như quân địch phái viện binh đến quân lính trong thân thể của lưu viện lập tức bị tan giã. Hẳn chính là như vậy. An Nhiên không có kinh nghiệm hết thảy chỉ có thể dựa vào những đúc kết của nàng, mà nàng từ mê man cũng chỉ biết từ nay về sau, có thể không bị tang thi đụng vào thì tốt nhất không cần, bị một con tang thi cắn, nhất quyết không thể để chính mình bị con tang thi thứ hai cắn được. Đây đều là giáo huấn bằng máu đổi lấy. chương 225, tắm rửa, tại cửa khu vui chơi, tiểu bạc hà không biết từ khi nào đã đến bên người An Nhiên, nàng ấy đứng ở bên người An Nhiên, kéo kéo góc áo nàng ý bảo An Nhiên nhìn về phía bên kia. An nhiên nhìn thấy phía bên kia có một khu phía trên viết hội quán bơi lội cho trẻ em. Xuyên qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong hội quán có mấy cái bể bơi dùng cho trẻ em, ở giữa những cái bể bơi nhỏ ấy còn có một cái bể bơi khá lớn, đủ cho vài người lớn trầm mình vào được. Trong cái bể bơi lớn ấy còn đầy nước, trong veo trong veo, rõ ràng đây là nước được hứng đầy trước khi mặt thế. Rất nhiều hội quán bơi lội cho trẻ con sẽ như vậy. Vì thiết kiệm phí thổn, sẽ hứng đầy một bể nước, thường thường có thể dùng được rất nhiều ngày, nếu chất nước không bị vẩn đục có thể vài ngày sẽ không đổi nước một lần. Mà một bể nước như vậy, đối với mặt thế mà nói, quả thực còn sạch sẽ chán so với thứ nước vàng vàng đen đen bây giờ. Người muốn đi vào tắm không? An nhiên nghiêng đầu nhìn tiểu bạc hà, tiểu bạc hà gật gật đầu, an nhiên dao hoa hoa đang ôm trong tay cho tiểu bạc hà ôm, còn mình thì cầm chiếc rìu chữa cháy, ở sau giờ ngọ oi bước bắt đầu phá cửa kính của hội quán bơi lội để tiểu bạc hà đi vào tắm rửa. Tiếng nước thanh thúy cùng với những tiếng hoan hô của tiểu bạc hà vang lên, thân hình đứa nhỏ gầy gò nhưng tinh tế, như một con cá nhỏ, vùng vẫy bơi lội trong một cái bể bơi to như vậy, an nhiên ôm hoa hoa đứng ở một bên nhìn, nàng tìm một chiếc khăn tiêu độc sạch sẽ dùng thứ nước sạch trong bể lớn, nhúng ướt khăn lông, sát sát tóc máu tinh tế trên đầu hoa hoa. Vị tiểu bằng hữu này từ khi sinh ra đến giờ ước chừng khoảng 2 tháng rồi. Hôm nay mới được gội đầu lần đầu tiên, trên da đầu còn một lớp thai giáp rất dày không bong ra an nhiên dùng khăn lông ướt mềm nhẹ lau qua đầu của Hoa Hoa, sau đó lại cởi quần áo trả sát lau dừ thân thể nho nhỏ. Hoa Hoa thoải mái hiếp mắt trong miệng dầm dì dầm dì, khua khoáng cánh tay, đá đá hai càng chân phì phì, nhìn tiểu bộ dạng cũng thập phần thích ý. Vốn dĩ cũng có thể tắm cho Hoa Hoa một cái, nhưng nước khá lạnh, hiện tại trung tâm thương mại đã mất điện, không có biện pháp đun nước nóng, tuy rằng trong này nhiệt độ không khí còn rất cao, nhưng từ khi sinh ra đến giờ Hoa Hoa không chạm qua nước một lần nào, giờ lập tức tắm bằng nước lạnh an nhiên sợ Hoa Hoa không chịu nổi. Sau khi lau dọn xong cho Hoa Hoa, tiểu bạc hà cũng tắm xong, an nhiên tìm cho hai đứa nhỏ hai bộ quần áo sạch sẽ, mình cũng chạy đến bể bơi kia tắm sửa một cái. Nàng một người cùng vật lộn với đám tang thi như vậy. Vừa xuống nước thì nguyên bản chất nước còn rất thanh triệt liền trở nên vẩn đục tuy rằng nước khá lạnh, nhưng an nhiên tắm thật sự là sảng khoái, nàng ở trong nước xoa xoa lại xoa xoa, da trên người đều bị trà sát một tầng, rốt cuộc cũng sạch sẽ thanh thanh sảng sảng bò ra bể bơi. Để lại một bể nước vàng vàng, khẳng định không thể tắm được nữa, muốn tắm giờ một cái thoải mái dễ chịu như thế này không biết phải chờ tới lúc nào nữa. Bởi vì tắm giặt sạch sẽ tâm tình khó chịu của An Nhiên cũng tốt hơn một chút ôm lấy hoa hoa, lãnh lấy tiểu bạc hà đằng sau, ba người ở trong vườn bách hợp màu trắng tìm kiếm tinh hạch thuận tiện tìm một chút y phục thích hợp cho mùa hè ở những cửa hàng tầng 1. Thời tiết càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng không bình thường, những năm trước vào thời gian này tương thành có thể lạnh đến tận xương tùy, nhưng hiện tại có thể mặc áo ngắn tay mùa hạ, nếu không phải hoa của An Nhiên có thể ăn mũi, phòng trừng mũi ở đây đều bay vo ve rồi. Trường 226, lại một con tang thi mình đồng ra sắt, nhưng có rất ít quần áo thích hợp cho mùa hạ, rốt cuộc lúc an nhiên sinh hải từ Tương Thành đã đi vào cuối mùa thu, mùa thu và mùa xuân ở Tương Thành rất ngắn, rất nhiều người sinh sống ở đây mấy năm đều đánh giá Tương Thành chỉ có hai mùa, một mùa hạ và một mùa đông, rất nhiều cửa hàng đều trực tiếp bỏ qua mùa thu mà bày bán trang phục mùa hè bằng trang phục mùa đông. Cho nên vào lúc này, hầu như các cửa hàng đều chỉ có áo bông, áo lông vũ, quần áo giữ nhiệt hoặc áo da, không có áo cộc tay mát mẻ. Tiểu bạc hà sách một cái thùng nhỏ, trong thùng đã có hơn một nửa thùng tinh hạch sáng lấp lánh, thanh âm khóc nháo của hàng hằng lại truyền xuống từ tầng 2. An nhiên đờ đẫn ôm hoa hoa đi ra từ một cửa hàng trang phục vận động, trong tay cầm mấy bộ quần áo vận động thấm hút mồ hôi làm khô thoáng nhanh, đi đến trước mặt tiểu bạc hà cho nàng một bộ. Tiểu Bạc Hà 13-14 tuổi thấp hơn An Nhiên khoảng một cái đầu, mặc áo thun vận động của người lớn hơi có vẻ rộng thùng thình, nhưng có thể mặc được. An Nhiên cũng lấy cho mình một bộ quần áo vận động, tất cả đều là loại vài dệt khô thoáng có lực đàn hồi tốt bất quá bởi vì đều là quần áo dài tay, với loại thời tiết oi bức này còn phải ăn mặc kín mít như vậy thực sự rất khó chịu còn may là loại thoáng mát. Tiếng khóc của Hằng Hằng đã rất khàn, mấy ngày nay hắn cực thuyệt ăn cơm, vẫn muốn tìm mẹ hắn cứ như vậy sợ đứa nhỏ này sẽ lăn lộn ra bệnh mất An Nhiên thở dài, đầy tiểu bạc hà đi thay quần áo chính mình cũng ôm hoa hoa vào phòng thử đồ của cửa hàng trang phục thay đồ xong An Nhiên đứng thẳng bên trong biển hoa yên lặng nhìn nơi hàng hằng đang ở. Cứ như vậy đứng im lặng trong vườn hoa những bông hoa bách hợp trắng mốt cao đến eo người trưởng thành giống như bị gió thổi chậm rãi, mang cả dễ cây nghiêng về hướng An Nhiên đứng. An Nhiên bừng tỉnh ôm hoa hoa cúi đầu thấy vậy, từng khóm từng khóm bách hợp như đang run rẩy chúng nó đang sợ hãi. Các người đang sợ cái gì Nàng chậm rãi vươn tay ra, vuốt lên một cánh hoa trắng mút cảm giác sợ hãi trong nội tâm càng thêm sâu an nhiên nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ sự sợ hãi của những đóa hoa, đại não nàng tức khắc tiến vào một trạng thái, phản phất như rất nhiều rất nhiều người đang nói, truyền lại cho nàng một ít tin tức vụn vặt. Hình người cứng rắn, phi dao cắn không được. An nhiên lặp lại những gì mình nghe được trong đầu, đột nhiên nàng mở to hai mắt, đột nhiên ý thức được những bông hoa đang nói cho nàng, lại có thêm một con tang thi mình đồng ra sắt đang đi về phía khu trung tâm thương mại này. Nàng sợ tới mức sun dậy ôm hoa hoa chạy nhanh, mang theo tiểu bạc hà đi lên tầng 2, trực tiếp bước nhanh đến cửa hàng mẹ và bé, nói với Vân Đào. Lại có một con tang thi mình đồng ra sắt nữa, đi về phía chúng ta. Cái gì? Vân Đào nhíu mày, đứng dậy trong lòng vẫn còn đang ôm hằng hằng đã khóc đến mệt mỏi, nói với An Nhiên. Nhanh đi thu thập đồ vật chúng ta đi thôi, ta đi tìm xe. Hiện tại bọn họ chỉ có hai người lớn, còn có một cái tiểu bạc hà mới 13-14 tuổi, nhìn dáng vẻ của tiểu bạc hà tựa hồ bị mặt thế này tra tấn đến nỗi tính cách bị khuyết tật. Hai người lớn An Nhiên là người không thể xảy ra việc gì ngoài ý muốn nhất, hiện tại trong nhóm bọn họ An Nhiên là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Vân Đào lại càng phải chiếu cố một cái hằng hằng luôn ẩm ý. Cho nên mấy người bọn họ, sao có thể có tinh lực đi đối phó với một con tang thì mình đồng ra sắt nữa. Tẩu vi thượng sách nhưng trước tiên phải tìm một chiếc xe. chương 227. Không phải do người lựa chọn. Lúc này, vốn dĩ hằng hằng đã ngủ trong lòng ngực Vân Đào, đột nhiên mở to mắt kịch liệt náo loạn. Ta không đi ta không đi ta muốn tìm mẹ ta ta muốn mẹ ta. Mẹ ơi mau trở về đi ta muốn mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Được đột nhiên vân đào giống lên với hàng hằng, thanh âm thập phần nghiêm khắc làm an nhiên và tiểu bạc hà giật nảy mình. Chỉ thấy vân đào nghiêm mặt lại, đặt hàng hằng xuống đất cả giận nói. Ngươi là một thằng con trai, suốt ngày khóc sớt mứt như vậy giống bộ dạng gì? Hiện tại thế đạo đã như vậy, khóc như thế nào đi nữa mẹ của ngươi cũng không trở lại được trừ bỏ tiếp nhận sự thật đó, ngươi không còn con đường thứ hai để đi. Hằng hằng sừng sốt khi bị vân đào quát lên như vậy. Miệng nhỏ mím chặt hốc mắt hồng hồng, nghẹn lại đứng tại chỗ cuột cường nhìn Vân Đào, sau đó biểu tình Vân Đào mềm nhũn rốt cuộc trong lòng không đành lòng, vươn đôi tay, muốn ôm lấy hằng hằng, hằng hằng lại gạt tay hắn ra, nắm tay nhỏ xét chặt hét lên trói tay với Vân Đào. Ta chán ghét ngươi ta hận ngươi ta không thích ngươi Đó cũng không phải do người lựa chọn. Vân Đào giận lên ôm chặt lấy eo hằng hằng, mặc cho hằng hằng tay đấm chân đá với hắn, trực tiếp đi đến cửa số 3 ở tầng 2, xem xét quang cảnh bên ngoài. Hắn muốn nhìn ra bên ngoài một chút xem có xe gì có thể chờ đoàn người bọn họ rời đi nơi này ra ngoài hay không. Cửa số 3 cũng là một cái cửa kính, bất quá bởi vì nó nằm trên tầng 2, hơn nữa còn bị khóa lại, bên trong có cửa cuốn cho nên cửa số 3 này vẫn còn an toàn. Vân Đào ôm hằng hằng đang ẩm ý đến cửa cuốn bên trong cửa số 3. Hắn móc ra một dây thép từ trong túi áo, vạn mở khóa cửa cuốn, sau khi cửa cuốn mở, hắn hơi nhấp tay một chút làm cửa cuộn nhanh lên, lộ ra bốn cánh cửa kính, ngoài cửa có một đám tang thi đang du đắng, nghe thấy thanh âm, sôi nổi bám vào cửa kính. Người ở chỗ này, không cho phép nhúc nhích. Vân Đào đặt hàng hằng trên mặt đất thấy đứa nhỏ quả thực đứng im tại chỗ cũng không chạy loạn, liền yên tâm vạn mở khóa cửa kính tay dùng sức một chút, khóa của cánh cửa bị gãy đôi, hắn đẩy cửa kính ra, đi ra ngoài giết tang thi Bởi vì dị năng lực lượng của Vân Đào đã thăng cấp cho nên động tác hắn giết Tang Thi cũng nhanh hơn rất nhiều, không cần giao, hắn chỉ dùng nắm tay cũng có thể đánh bay đầu Tang Thi, trong chốc lát Tang Thi ngoài cửa số 3 đã bị Vân Đào giải quyết sạch sẽ. Hắn xoay người, bế lên hàng hằng đang đứng yên lặng tại chỗ đi ra một sảnh nhỏ ngoài cửa kính, góc sảnh này có một chiếc thang cuốn tự động đã ngừng vận hành, thang này trực tiếp đi xuống tầng một phía sảnh đối diện có một ít gian hàng như cây tivi spa gì gì đó. Trừ thang cuốn vừa mới bị dọn dẹp ra, những con tang thi ở bên ngoài còn muốn bỏ lên tầng, dưới lầu một là một mảng tang thi rậm rạp rất lớn, phạm vi vây đổ của chúng lớn đến mức đại khái trong tầm nhìn xa của đôi mắt tất cả đều là tang thi. Trong tầng 2, An Nhiên và Tiểu Bạc Hà mỗi người cầm theo một túi vải bạc thật lớn, bắt đầu càn quét vật tư túi vải bạc tìm thấy từ cửa hàng mẹ và bé, dường như là tặng phẩm đính kèm của một loại sữa bột nào đó. Sở dĩ lựa chọn dùng túi vải bạt mà không phải túi ni lông vì túi ni lông rất dễ dàng phát ra âm thanh có đôi khi đến thời điểm mấu chốt âm thanh của túi ni lông ma sát sẽ đòi mạng người. chương 228, linh cảm sẽ nảy sinh ra trong sinh hoạt, an nhiên càn quét đồ dùng trẻ con bởi vì nàng cảm thấy hiện tại chỉ cần hấp thu no tinh hạch thì tự hồ không cần phải ăn cái gì cho nên về phương diện đồ ăn an nhiên không chú ý nhiều. Chủ yếu là tả giấy mà hoa hoa cần dùng. Hay khăn ướt cho trẻ gì đó, mấy đồ đó trở thành đồ vật mà an nhiên càn quét nàng còn lấy hết chỗ dầu cá canxi, sát kém còn có nước khoáng trong cửa hàng mẹ và bé. Còn những đồ dùng sau này cần đến như đồ ăn phụ hay đồ chơi gì gì đi an nhiên không lấy cuộc sống này qua được một ngày thì tính một ngày, sau này cần thì để sau lại tìm đi, dù sao tang thi cũng không cần mấy thứ đó. Cán quét hết đồ cần dùng cho vào túi vải an nhiên lại tìm thấy một chiếc ghế bụng eo cho trẻ con, nhưng thấy bản giới thiệu ghi loại ghế này không thích hợp cho trẻ 2 tháng tuổi, rốt cuộc đứa nhỏ bé như vậy không thích hợp cho việc dựng ngồi trong thời gian dài. Vẫn là điệu thích hợp với hoa hoa, vì thế an nhiên tìm tất cả các loại kiểu dáng của cái điệu trong cửa hàng ước chừng khoảng mười mấy cái để trong một cái túi lớn, lưu trữ khi nào bẩn lại đổi. Mặt khác nàng còn cố ý phá cửa một hiệu sách ở tầng 2 tìm mấy cuốn sách nói về giáo dục trẻ nhỏ, bỏ vào trong túi, chuẩn bị có điều kiện lại xem. Thu thập được mấy cái túi to an nhiên ôm hoa hoa đi đến cửa số 3 ở tầng 2. Lúc này sắp trời đã gần tối, Vân Đào đang cùng hằng hằng quan sát đến địa hình bên ngoài, thang cuốn tự động cũng chỉ có một cái, nhưng đối diện với thụ điểm ăn chơi kia thì có một cầu thang bộ Thang cuốn đi xuống cửa chính của trung tâm thương mại, đối diện đó là một cái quảng trường lớn, trên quảng trường tất cả đều là tang thi đang chu lên, mà nơi cầu thang bộ đi xuống là phía trái của trung tâm thương mại, phía đó trừ bỏ mấy cửa hàng, thì là một con phố không quá rộng, trên mặt đường cũng toàn là tang thi, nhưng hai bên dãy phố có hai hàng xe đang đậu. Vân Đào ngồi sổm bên người hàng hàng. Hai mắt hàng hàng đỏ bừng nhón mũi chân, bám ở vòng kính bảo hộ, nhìn về phía trái của khu trung tâm thương mại, Vân Đào quay đầu nhìn An Nhiên ôm hoa hoa đi ra, liền vẫy tay với An Nhiên ý bảo nàng đi đến gần, ngồi xổm xuống. An Nhiên làm theo, ngồi xổm xuống bên người Vân Đào, Vân Đào chỉ vào con đường ở mặt trái khu trung tâm này, trong đó có một chiếc SUV nhìn không tồi khá đại chúng, nói với An Nhiên. Chiếc xe kia khá lớn, mấy người chúng ta ngồi vừa văn, người có thể mở ra một con đường, ta có thể khởi động chiếc xe. Không thành vấn đề, An Nhiên gật gật đầu, nhìn thoáng qua chiếc xe thân xe màu trắng, rất lớn, nhưng không uy mãnh bằng chiếc xe của chồng cũ nàng, nó thiếu một loại bá vương chi khí. An Nhiên ngồi xổm trên mặt đất nói, sau khi lên xe ta sợ truy binh đuổi theo có nhiều quá hay không? Nếu chiếc xe có thể rời khỏi nơi này, trên đường đi cũng không thoát được đám tang thi này. Rất có khả năng như vậy, ta có cái chủ ý này. Trong mắt an nhiên chuyển động chỉ chỉ về phía thang cuốn, một con tang thi đang ngửi người sờ soạn đi lên, đó là một con tang thi khứu giác. Bắt nhiều mấy con tang thi như vậy, đem bỉm của oa hoa cột vào đầu chúng, chúng nó có thể thay chúng ta dẫn đi một đại bộ phận tang thi. Có thể, không thành vấn đề, chúng ta cũng có thể dùng nhiều tã giấy ngâm nước tiểu dẫn dụ chúng. Linh cảm sẽ nảy sinh ra trong sinh hoạt rất nhiều phát minh vĩ đại, đều là do những bà mẹ nuôi đứa nhỏ nghĩ ra được vân đào cảm thấy không có gì là không đúng, hắn nhún người một cái, lao xuống thang cuốn, chặn ngang khiêng lên con tang thi khứu giác đang sờ soạn ở thang cuốn kia. thuận tiện cũng giải quyết sạch sẽ mấy con tang thi đang sờ soạn đi lên cầu thang. chương 229, biến dị, an nhiên vội vàng đem tả dãy đang bọc mông hoa hoa xé xuống. Vừa vặn oa hoa, hoa tiểu một bãi thật lớn an nhiên đem cái tả giấy nóng mới mẻ hầm hợp này chùm vào đầu con tang thi khứu giác. Tay, chân và đầu con tang thi kia bị vân đào giữ chặt chờ cho an nhiên đem chiếc tả giấy ma thuật kia dán tốt hắn vác con tang thi khứu giác trên đầu đội cái bỉm của hoa hoa ném từ tầng 2 xuống. Con tang thi kia tự nhiên sẽ không chết nó rơi vào đàn tang thi kêu hô hô tại chỗ các tang thi khác vây quanh nó thành một vòng lớn, ngay cả mấy con tang thi đang ở trên thang cuốn cũng sờ soảng chạy xuống dưới, không hề đi lên thang nữa. Nhưng mà tang thi quá nhiều, hiện trường cũng không chỉ có một con tang thi khứu giác muốn rời lực chú ý của đám tang thi yêu cầu một lượng lớn tã giấy ngâm nước tiểu còn có an nhiên phải chuẩn bị tốt hoa để mở đường. Vì thế mấy người lại phân thành ba đường, Vân Đào và Hằng Hằng phải đi tiểu lên tã giấy tiểu Bạc Hà tiếp tục thu thập vật tư. An nhiên thì quay trở về trung tâm thương mại. Đem hoa hoa đặt ở trên xe nôi, sau đó đi xuống tầm một nàng muốn ngay tại chỗ gắt một đóa hoa bách hợp cắm ở cửa số 3 làm ra một biển hoa, nhưng tay vừa mới đụng đến cánh một bông hoa trên mặt đất, thì bông hoa kia đã sợ đến mức ngã héo xuống một bên. Ta không giết ngươi, ngươi lại đây. An Nhiên bật cười, nhìn đóa hoa đang run bần bật kia, vẫy tay, nó vẫn không chịu đứng dậy, An Nhiên cũng không miễn cưỡng, tính toán lại đi ngắt một cành khác, kết quả một cành hoa khác biểu hiện càng khoa trương hơn, trực tiếp nằm ngã xuống mặt đất, giả chết không chịu động đẩy. Hảo đi, các ngươi không theo ta cũng được, dù sao ta đi rồi, các ngươi cũng chính là vật chết nằm đầy đất thôi. Nhìn đám hoa bách hợp biểu hiện ra tham sống sợ chết, An Nhiên không nhịn được có chút tức giận, một biển lớn hoa bách hợp thế nhưng không có một bông nào dám đi cùng nàng Đang lúc tính toán dùng sức mạnh để bắt chúng phối hợp thì giữa biển hoa màu trắng có một bông hoa bách hợp cực lớn, ngạo nghẽ đứng thẳng, giữa một đám hoa ngã trái ngã phải, nó đột nhiên hiện ta, rìa ngoài cánh hoa màu trắng, ngụy hoa màu đỏ tươi, cánh hoa càng đến gần với ngụy hoa thì từ hồng biến thành đen, còn lúc mở lúc đóng co rụt lại, trên cánh hoa còn mọc những gai nhọn sắc bén. Biến gì? Đây là phản ứng đầu tiên của an nhiên đối với đóa hoa bách hợp này, nàng dùng mình, hai mắt nhìn chăm chú đóa hoa bách hợp biến dị kia, không, đây không phải một đóa hoa bách hợp bởi vì nó có hai tầng cánh hoa, dễ cây cũng không mềm mại như những bông hoa bình thường khác dưới ánh mắt của an nhiên, đóa hoa biến dị này còn phân bố ra chất lỏng nào đó, chất lỏng cùng với gai nhọn như run dày khiêu khích về phía an nhiên. An Nhiên cảm thấy mình không có cách nào để khống chế một đóa hoa biến dị như vậy, đóa hoa biến dị này khác với những đóa bách hợp khác thật giống như sự khác nhau giữa con người và tang thi, nếu không có cách nào khống chế như vậy đóa hoa biến dị này có thể ăn tang thi thì cũng có thể sẽ ăn cả nàng. Vấn đề mấu chốt là toàn bộ những đóa bách hợp khác đều cho An Nhiên thấy một cỗ thiện ý, những bông hoa này làm cho An Nhiên cảm thấy tràn ngập cuồng táo, bạo ngược và sát ý. đóa hoa biến dị này muốn ăn nàng. Nghĩ như vậy trong lòng An Nhiên nổi lên sát ý, nào biết đóa hoa kia rất trơn trượt trước khi An Nhiên có bất cứ động tác nào thân cây trượt cúi xuống ẩn ở bên trong biển hoa bách hợp đông đảo, nhanh chóng không thấy bóng dáng. An Nhiên lui về phía sau mấy bước, trong đầu có vô số giọng nói nhỏ đang cáo trạng với nàng. Ai ra, đánh ngã ta nha. Đau quá đau quá, chạy mau, nó tới, chương 230, đem phân phân ra. An nhiên vẫn đang lui về thang cuốn tự động phía sau, đột nhiên chuông cảnh báo trong đầu đại chấn, theo phản xả rút ra con dao ở thắt lưng, một bóng xanh nhoáng lên trước mắt, nàng vung dao chém qua thân cây hoa biến dị kia đã bị nàng chặn lại chặt ngang, đóa hoa cùng cành cây rơi xuống thang cuốn màu đen. Cành cây màu xanh thô to giống như cánh tay trẻ con vạn vẹo dưới mặt đất như rắn, nhanh chóng lùi vào bụi hoa chạy mất mà phần trên của đóa hoa nằm trên mặt đất giống như vật chết, không nhúc nhích. An nhiên vươn chân dẫm nát đóa hoa biến dị này, lại nhìn thoáng qua biển hoa trắng, rỗi tay, mạnh mẽ bẻ gãy một cành hoa bách hợp đang thét chói tay hô đau, vội vàng xoay người đi lên tầng 2. Còn cảnh cây biến dị đang chạy trốn kia an nhiên không tìm ra nó, mắt thấy con tang thi mình đồng ra sắt kia sắp tiếp cận khu trung tâm thương mại này, trong minh mang biển hoa như thế nào, nàng làm gì có thời gian cẩn thận tìm tòi một thân cây uốn éo giống con rắn kia chưa. Túm lấy đoá bách hợp đang không ngừng khóc thốt thít hồ đau trong đầu nàng, An Nhiên nhanh chóng đi lên tầng 2, đi vào cầu thang bộ đối diện cửa số 3, nàng dơ cành hoa bách hợp trong tay trách mắng. Đừng kêu nữa, hiện tại liền reo ngươi xuống. Vân đảo đang ở cửa cầu thang bộ, mang theo hàng hàng giết tang Thi, bắt tang Thi khứu giác nghiêng đầu nhìn An Nhiên một cái, trong mắt hiện chút nghi hoặc không biết An Nhiên đang nói chuyện với ai. Tàng thi khứu giác đã bắt được mấy con, tất cả đều bị vân đào chặn miệng, tay bị bó ngược lại, giống như buộc bánh trưng bị buộc thành một chuỗi, trên đầu chúng đều đội tã giấy ngâm nước tiểu của hàng hằng vân đào và tiểu bạc hà. Đương nhiên, nhiều tang thi khứu giác như vậy, tả giấy mà ba bốn người đi tiểu vào khẳng định không đủ, nhưng người sẽ ị phân, mùi của phân càng kích thích đến đám tang thi khứu giác. Cho nên vân đào đem phân phân ra, mỗi một cái tã giấy bôi một ít phân lên, như vậy có thể thỏa mãn số lượng tang thi khứu giác chộp tới. Còn an nhiên đầu âm thanh ủy khuất khóc thú thít trong đầu đã ngừng nghỉ, nàng thúc sụp năng lượng trong thân thể tất cả rót vào đoá bách hợp trong tay, đóa bách hợp nguyên bản ủy khuất đến không được kia phản phất như đứa nhỏ được cho ăn đường, phát ra một tràng thanh âm hoan hô thân cây giống như rũi eo ra hai chiếc lá cây, như ăn uống no đủ bắt đầu sinh trưởng Một con tang thi lướt qua bên người vân đào, trực tiếp công kích an nhiên, đóa bách hợp di chuyển, cánh hoa khuếch trương mở lớn một ngụm cắn con tang thi kia ăn thập phần vui sướng An Nhiên đặt đóa hoa trong tay xuống mặt đất rất nhanh, dễ cây nó chôn vào thân thể của con tang thi, bắt đầu phân ra một chồi non, dễ cây cuốn vào dễ cây theo ý tứ của An Nhiên, từ cầu thang bộ tầng 2, lan tràn thành một biển hoa bách hợp trải rộng đi xuống, bắt đầu ăn tang thi dưới lầu. Năng lực hiện tại của An Nhiên vẫn chỉ có thể khống chế một mảnh nhỏ hoa bách hợp trong phạm vi như cũ, nhưng phạm vi này lớn hơn so với trước 2-3 mét, vượt qua phạm vi này rất nhiều hoa bách hợp sẽ biến thành một đóa hoa bình thường không có linh tính như cũ. Đương nhiên, số hoa này sinh trưởng trên thi thể của tang Thi có thể lại xuất hiện một bông hoa biến dị hay không thì không cần dị năng của An Nhiên quan tâm cái loại hoa biến dị mà chúng có thể ăn tang Thi hoặc ăn cả thịt người cũng chưa biết được. An Nhiên lại không có năng lực biết trước tương lai, rất nhiều chuyện nàng đang ở giai đoạn sờ soảng đương nhiên không biết. Nhưng giờ với năng lực của nàng để rửa sạch chứa ngại vật trên đường thì cũng dư giả. Phống chế được cầu thang bộ vân đảo ôm Hằng hàng cũng đi tìm vật tư tiểu bạc hà thì đem bao lớn bao nhỏ toàn bộ vật tư chuyển ra cửa cầu thang bộ rồi lại chạy về tầng 2 tiếp tục tìm vật tư. chương 231, tiểu đội Xuân Vận ở mặt thế. Xuân Vận là chuyến trở về nhà ăn Tết đoàn tụ gia đình. An nhiên ôm hoa hoa cho bú ở bụi hoa, sau đó thay tả giấy sạch sẽ còn dùng bình sữa cho hoa hoa bú mấy ngụm nước khoáng. Bởi vì chốc lát đi xuống cầu thang đến tầng 1 khả năng sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh, hiện tại An Nhiên chăm sóc rửa sạch sẽ cho Hoa Hoa thoải mái, bằng không chút nữa xuống tầng 1 còn chưa đến chiếc xe oa Hoa khóc lên vậy sẽ không tốt lắm. Vừa mới thay đổi tả giấy sạch sẽ cho Hoa Hoa, Vân Đào một tay ôm hằng hằng một tay dơ lên một chiếc nôi an toàn cho trẻ sơ sinh đặt bên người An Nhiên, nhìn An Nhiên ngẩn đầu lên, Vân Đào nói. Đem cái này cố định trên xe miễn cho xe chạy bị sốc này. Cảm ơn. An nhiên gật gật đầu, Vân Đào nghĩ đến rất chu đáo, nàng lại nhìn thoáng qua hàng hằng hai cánh tay nhỏ của nó ôm chặt cổ Vân Đào, đầu gác ở trên vai hắn, đáng thương hề hề nhìn vào cửa sổ 3 trong khu trung tâm thương mại, phòng trừng còn chờ đợi mẹ của nó có thể bước ra cửa lớn. Một lát sau Tiểu Bạc Hà có một ba lô rất lớn trên lưng, trên cổ tay còn cố nâng hai cái túi vải bạc cực lớn, bàn tay còn sách hai thùng nhỏ, trong thùng tất cả đều là tinh hạch túi quần áo trên người nàng cũng căng phòng, bên trong cũng toàn là tinh hạch bao lớn bọc nhỏ như vậy giống như là chuẩn bị xuân vận đi ra khỏi cửa lớn. Trên lưng Vân Đảo cũng có một ba lô khổng lồ đến kỳ cục đem hàng hằng trong lòng ngực giao cho Tiểu Bạc Hà chủ động đem một chiếc ba lô khổng lồ không kém đeo trước ngực nhìn an nhiên một cái. An nhiên treo một cái điệu bên trong có hoa hoa trước ngực, trên lưng cũng có một ba lô lớn, trong tay sách một thùng tinh hạch lớn, trên vai còn đeo một túi bằng da rắn rất lớn, đứng dậy từ bên trong mảnh vườn, thở sâu, gật gật đầu về phía vân đào. Tiểu đội xuân vận thời mặt thế, có thể xuất phát rồi. Đi đến mảnh vườn phía trước chậm rãi tạo ra một mảnh không gian, những đóa hoa màu trắng ăn thịt tang thi, lại bị đám tang thi vây công dẫm gãy thân cây, an nhiên ứng đối phi thường vất vả. Bởi vì khoảng cách từ cầu thang đến chiếc xe SUV kia khá xa, còn có một cái thang cuốn tự động giống như mở một con đường cho thang thi bỏ lên, cho nên đoàn người an nhiên đi xuống cầu thang, dịch từng bước xuống tầng thì bên thang cuốn kia cũng bỏ đầy tang thi, đuổi theo sau lưng đoàn người an nhiên, chúng nó bắt đầu bao vây chặn lại. Ngoài mảnh vườn bách hợp tất cả đều là thang thi an nhiên tương đối vất vả, mọi người di chuyển cũng tương đối vất vả. Vân Đào sách bao lớn bao nhỏ đi cuối cùng, trong tay còn nắm dây thừng của một chuỗi tang thi khứu giác truy binh phía sau rất nhiều, Vân Đào liền vung dao chặt đứt dây thừng của một con tang thi đi cuối cùng, thuận tiện bóc ra đống vải nhét trong miệng nó ra. Trên đầu nó mang theo tả giấy màu trắng, trên tả giấy còn in hình mấy nhân vật hoạt hình đội trên đầu con tang thi khứu giác nó đứng tại chỗ xoay vòng vòng, vừa xoay vừa phát ra tiếng chu triệu hoán đồng bạn những con tang thi đang vây đổ ở phía sau an nhiên cũng ngừng lại cũng xoay vòng quanh con tang thi khứu giác kia phía sau đã suy giảm, an nhiên chỉ khống chế mảnh vườn phía trước ngẫu nhiên dừng lại, nắm một ít tinh hạch từ trong thùng, vừa hấp thu năng lượng, vừa phóng thích năng lượng. Bọn họ xuống tới tầng một quay đầu nhìn lại, mặt trời đã ngả về tây, khắp nơi đều là tang thi rậm rạp, tầm nhìn đến cuối không giới hạn toàn là tang thi, xa xa có một chiếc xe lái về phía này, xe ấn cỏi thanh âm bá bá bá đặc biệt rõ ràng giống lên giữa một rừng tang thi. chương 232, tang thi mình đồng ra sắt đến gần. Trong lòng an nhiên cả kinh còi xe vang như vậy, không phải đến tìm chết hay sao? Vì thế vội vàng quay đầu lại, nói với Vân Đào ở phía sau. Đào ca, ngươi nhìn xem chiếc xe ở phía sau chúng ta, người nọ có phải bị ngốc hay không? Vân Đào ở phía sau bao lớn bao nhỏ quay đầu nhìn lại một chút cũng thấy chiếc xe mà an nhiên nói, khoảng cách rất xa, dưới ánh hoàng hôn, chiếc xe cao hơn toàn bộ tang thi một chút, trên thân xe tang thi đang bỏ khắp nơi. Nhưng bởi vì người lái chiếc xe này quá kiêu ngạo trong tang thi chiều còn không ngừng ấn còi quá thu hút hòa lực trong chốc lát bị biển tang thi vây công chặn tại chỗ không thể động đẩy. Điều này tự nhiên tạo ra cơ hội tuyệt hào cho bọn người an nhiên thoát thân, không cần xuất động đám tang thi khứu giác trọng tâm của ti chiều đều hướng về chiếc xe kia, Vân Đảo nói. Không sao, vừa hay thay chúng ta chặn chủ lực của đám tang thi, đi mau. Vào lúc này, trong đầu an nhiên lại truyền đến vô số tiếng nói to nhỏ còn hoảng sợ kêu to của nhóm hoa. Gần gần, đến rồi, cắn không được cắn không được, còn tang thi mình đồng ra sắt kia đã đến gần, an nhiên cuống lên nói với Vân Đào, nó tới rồi cách chúng ta không xa, đi nhanh A Vân Đào bước nhanh về phía trước tiểu bạc hà cũng kéo hẳng hằng nhanh chóng theo sát bên người an nhiên cả đoàn người rất gian nan đi về phía chiếc xe SUV kia. Chiến luyện ở nơi xa, nhìn xe của mình bị một biển tang thi vây quanh, bám lên thân xe một tầng lại một tầng, hắn lại một lần nữa chìm vào một biển tang thi tức giận đến đập mạnh lên còi xe trong miệng mắng một câu thảo. Hắn mở cửa xe nhảy xuống, lái chiếc xe này đi về phía trước còn không bằng hắn đi bộ. Mắt thấy vợ và con hắn dần biến mất trên tầng 2 của khu trung tâm thương mại, chiến luyện chỉ hận hiện tại mình không thức tỉnh cái dị năng sư tử hống, hoặc là mọc cánh bay qua cũng được. Con mồi đã xuống xe chúng tang thi lập tức hưng phấn hô to chân hắn đá vào một con tang thi nhào đến quanh thân hắn nhanh chóng bay ra viên tròn rất lớn, mỗi viên tròn lớn đều sắc bén vô cùng, làm chúng tang thi vô pháp gần người, chiến luyện xài bước chạy về hướng an nhiên, một đường khổ chiến với rừng tang thi. Vợ hắn thích lan lộn như vậy thôi đành thuận tiện thay thế vợ hắn hấp dẫn một bộ phận chủ lực tang thi công kích cũng tốt. Những khóm hoa ở ven đường. Lùng cây xanh dần lay động tự hồ muốn lớn lên một chút ngăn trở ngăn chờ cái nhân loại khủng bố này, nhưng rốt cuộc chúng nó không có dị năng của an nhiên truyền vào chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Mà đầu bên này của quảng trường, Vân Đào đã sở đến bên cạnh chiếc xe SUV, rỡ xuống bao lớn bao nhỏ trên người, móc từ túi áo ra một sợi dây thép tinh tế, vạn mở cửa xe, rồi ngồi vào trong xe, dùng một đấm, đấm nát bằng điều khiển, móc ra hai sợi dây đánh lửa. An nhiên đem hành lý trên mặt đất nhặt lên, mở ra cốp xe, nhét tất cả vào trong cốt tiểu bạc hà bế hằng hằng lên ghế phụ, hai thùng tinh hạch cũng đặt ở trên ghế sau, sau đó mang theo hành lý còn lại cũng bỏ vào cốt xe. Chờ đánh lửa xong, xe khởi động, vân đào chui ra từ ghế điều khiển, nhặt lên cái nôi an toàn, nhanh tay nhanh chân mở ra cửa sau, bắt đầu lắp cái nôi cho hoa hoa ở ghế sau. Rất nhanh, chiếc nồi được lắp tốt an nhiên đem hoa hoa trong điệu bỏ vào chiếc nồi kia, nàng ngồi bên người hoa hoa, vân đào còn cầm chuỗi dây thường xuyên đám tang thi khứu rác thả một con da hấp dẫn chúng tang thi ở bên cạnh xe, sau đó hắn mới lên xe, nhìn liếc mắt về phía hằng hằng ngồi ở ghế phụ, dẫm chân ga một cái, nắm một chuỗi tang thi khứu rác xông ra ngoài. chương 233, thoát thân. Vân Đào đã chọn tốt đường, trực tiếp lái xe vọt vào cửa hàng bánh kem bằng kính ở đối diện từ cửa sau cửa hàng bánh kem trực tiếp vọt ra cửa trước, từ con phố này lao sang con phố kia. Số lượng tang thi ở con phố này cũng nhiều, nhưng cũng không có dày đặc bằng phụ cận trung tâm thương mại, Vân Đào trực tiếp lái xe đâm vào đám tang thi, sau đó thả một con tang thi khứu rác truyền một ngã rẽ lại vọt vào một tòa nhà cửa gỗ, sau đó trực tiếp từ cửa sông ra ra ngoài, đảo mắt đã đi qua ba con phố cứ như vậy chạy ra vòng vây của biển tang thi. Các tang thi ở phía trước bị con tang thi mình đồng ra sắt khi hấp dẫn, tang thi ở mấy quảng trường quanh đó cơ bản đều du đãng đến gần trung tâm thương mại, kéo dài qua mấy con phố, đầu xe của Vân Đào đã bị đâm bẹp xuống, đầu xe còn bốc lên khói trắng, nhưng hắn vẫn mang theo một xe gồm một bà mẹ và nhóm trẻ con trực tiếp chạy về vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành ít người tang thi ở đây cũng ít nói không chừng ở vùng ngoại thành kia có thể tìm được một nơi an thân. Dọc theo đường đi, nếu gặp sao lộ Vân Đào chỉ chọn chạy về con đường ít tang thi, chạy một đường vừa thả mấy con tang thi khứu giác còn đeo tả giấy, cứ chạy như vậy khoảng 1 giờ. Vân Đào tìm được một chiếc xe Jeep Việt giã ở ven đường, mọi người xuống xe giết tang thi, chuyển vật tư dọn sang chiếc xe này, dọn cả chiếc nôi an toàn, bỏ chiếc xe SUV lên xe Jeep đã là lúc rạng sáng ở gần ngoại thành phía Tây Tương Thành hoàn toàn vứt bỏ đại đội tang thi ở sau. Hoặc là nói, tại khu vực này, Tăng Thi đã sớm tỏa định mục tiêu là một đoàn đội người sống sót, cho nên đám người an nhiên mới có thể thuận lợi thoát thân như vậy, nếu không bây giờ còn không nhất định có thể thoát khỏi nội thành chạy ra. Ra được ngoại ô, bọn họ tìm được một nhà motel cũng không tệ lắm, tạm thời nghỉ ngơi, cách khách sạn mà bọn họ ở hai con phố, biển Tăng Thi vẫn đang vây đổ một công viên, người sống sót trong công viên này tạm thời giúp nhóm người an nhiên vân đào kiềm chế đáng tang Thi. Chiến luyện vẫn bị rừng tang thi dây dưa, vòng tròn quanh thân hắn vẫn đang không ngừng xoay tròn, hắn một người giải quyết đại bộ phận tang thi đang vây công trung tâm thương mại, thật vất vả mới tìm ra được một khe hở, hắn không ham chiến, chạy nhanh hướng về chiếc xe chống đạn của hắn, đè lên thi thể tang thi đuổi theo vợ hắn. Nhưng dọc theo đường đi hướng theo đám tang thi tụ tập, hắn bị những con tang thi khứu giác đội tả giấy mang chật chiến luyện vô pháp từ thi chiều tìm ra được đường nhỏ mà an nhiên rời đi. Mà xe chiến luyện vừa chạy ra khỏi khu trung tâm thương mại kia không bao lâu, ở một hướng khác mấy chiếc xe đã phá được vòng vây tang thi lao ra, vốn dĩ tang thi đã bị chiến luyện giải quyết một bộ phận tang thi vây quanh trung tâm thương mại một bộ phận thì đuổi theo xe chiến luyện rời đi, một bộ phận khác thì quay đầu vây công mấy chiếc xe này. Còn dư lại một bộ phận tang thi khác không thể hiểu được biến mất. Lôi Giang ngồi ở ghế phụ trong chiếc xe đầu của nhóm này, biểu tình trên mặt là một mảnh ảo não, người lái xe chính là Tăng Phạm, vừa lái xe vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Lôi Giang, không dám nói lời nào. Lần này Lôi Giang từ công viên đi ra, mang theo khoảng 20 dị năng giả lực lượng chính là vì đi tìm cái kho lúa di động kia. Kỳ thật thời điểm tới đây rất nhiều người bao gồm cả lôi Giang đều hoài nghi lời nói của Ttàng Phàm có gì đó Rốt cục mặt thế đã tra tấn con người khá lâu rồi đại đa số mọi người đều thức tỉnh dị năng hầu hết là dị năng lực lượng vì vậy dị năng giả lực lượng cũng không có gì hiếm lạ rất nhiều nữ nhân vô dụng cũng có thể thức tỉnh A chương 234 dụ hoặc của kho lúa di động Bọn họ chưa từng gặp qua người có thể dục sinh lương thực và trái cây, nếu có nhiều dị năng giả như vậy, chung quy cũng có một cái bất đồng, bất đồng duy nhất kia chính là dị năng của lôi giang. Lôi giang có thể thao túng biến đổi thổ địa chiến hào bên ngoài công viên kia chính là do một mình lôi giang tiêu phí mấy ngày làm ra cho nên tàng phàm nói rằng hắn thấy được một người phụ nữ có thể dục sinh trái cây, này có khả năng không? Rốt cuộc mọi người cũng chưa thấy qua cho nên lời nói của tàng phàm đều bán tín bán nghi. Dù vậy, dụ hoặc của kho lúa di động vẫn làm Lôi Giang mang theo nhóm người ra ngoài đi tìm người phụ nữ này. Mấy ngày đầu, Lôi Giang phỏng đoán trong khu trung tâm thương mại khẳng định có một con tang cao dài đang triệu hoán đồng loại cho nên đoàn người của bọn họ cũng không có nhiều áp lực thực dễ dàng chạm đến bên cạnh thi chiều, nhưng muốn phá vây thì rất khó khăn bởi vì có quá nhiều tang thi bao vây khu trung tâm thương mại kia. Đám người lôi giang không riêng bảo vệ chính mình còn phải giải quyết đám tang thi bị họ hấp dẫn lại đây cho nên mấy ngày thời gian khoảng cách di chuyển được rất ngắn. Sau đó, dường như con tang thi cao dài kia đã bị giết chết, tang thi xung quanh đã mất đi sự kêu gọi của lãnh đạo cho nên có vẻ rời rạc chút có ý tự làm theo ý mình, vì vậy bọn người lôi giang bị bám trụ ở con đường cách khu trung tâm thương mại một đoạn, họ gặp phải số lượng tang thi ngày càng nhiều, việc đi tiếp hoàn toàn vô vọng. Sở dĩ lần này có thể phá vây tiến vào cũng là vì chiến luyện thay thế bọn họ hấp dẫn hỏa lực của phần lớn tang thi, đám tang thi vây đổ lôi giang dần giảm bớt lúc này đám người họ mới có thể giết đến bên ngoài quảng trường khu trung tâm. Trên quảng trường vẫn còn tang thi khá rậm rạp, chỉ cần có người hoạt động tang thi sẽ chậm rãi tụ lại, bất quá đối với một người có thể đào chiến hào như Lôi Giang mà nói thì đám tang thi đó đều không phải vấn đề gì, hắn có thể đào một cái hố sâu trên mặt đất làm chúng tang thi ngã vào trong hố, sau lại dùng đất chôn lên, một người có thể giải quyết một đám lớn. Bất quá dị năng này của Lôi Giang cũng giống như an nhiên lúc trước dùng dị năng một lần, sẽ tiêu hao hết rất nhiều năng lượng, năng lượng không thể tiêu hao hoàn toàn, bằng không cơ thể sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Mà lôi giang trừ bỏ ăn ra tạm thời không có tìm được biện pháp để cho thân thể tràn đầy năng lượng. Đương nhiên hắn cũng có suy xét tác dụng của tinh hạch trong đầu tang thi, nhưng thứ đồ vật sinh đẹp giống như kim cương này, chỉ có thể nắm trong tay hắn, hắn cũng không biết dùng nó như thế nào, chỉ có thể trước tiên thu thập lại, chờ về sau lại tìm người hỏi một chút. Mắt thấy có thể tiếp cận vào khu trung tâm thương mại, lôi giang lại dùng dị năng một lần nữa. Hắn sửa địa hình quảng trường phía trước thành một sườn dốc song song hình chữ V, vì thế tất cả tang thi bị ngã vào sườn dốc chữ V này, hắn lại dùng đất san bằng, sau đó trực tiếp chỉ huy Tăng Phạm, lái xe nghiền lên mặt đất đã được san bằng không một mống tang thi vọt vào cửa lớn. Bánh xe cứng rắn trực tiếp đè nghiền lên đại sảnh tràn đầy hài cốt trong trung tâm thương mại, ngừng lại. Đội trưởng, này, Tăng Phạm ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn lôi giang. Lôi Giang vừa dùng dị năng sắc mặt hắn không tốt, mở ra gói mì ăn liền trong tay, không có nước để ngâm, trực tiếp cầm lên ăn, vừa ăn vừa giơ tay ngăn tàng Phàm mở miệng nói chuyện. Mấy chiếc xe phía sau cũng ngừng lại, có người mở cửa xe đi ra, dừng ở bên cạnh xe của Lôi Giang, phóng mắt nhìn toàn bộ, đồng dạng bị hài cốt đầy đất làm khiếp sợ có người nhìn về phía Lôi Giang trong cửa xe, trong miệng hắn đang nhấm nuốt mì ăn liền, đôi mắt nhìn chằm chằm hài cốt đầy đất không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 235: Quỷ dị Hài cốt trải khắp đại sảnh của tòa nhà cảnh tượng này ở mặt thế kỳ thật không thể khiến cho những nam nhân này có gì không khỏe, mọi người đều bỏ qua những ngày như địa ngục lăn ra, nơi nào sẽ sợ sự khủng bố của một đại sảnh đầy hài cốt. Bọn họ chỉ là cảm thấy quỷ dịp. Đúng, không sai là quỷ dịp. Bên ngoài tòa nhà này tăng thi trồng chất vây quanh, mà bên trong lại không có một bóng dáng nào của tăng thi. Không những thế hài cốt lại đầy đất, trên đám sương trắng mọc ra một bông hoa màu đỏ tươi, giống như bách hợp nhưng lại có hai tầng cánh hoa cao khoảng một người lớn, đang lặng lặng đứng bên trong hài cốt. Quả thực duy Mỹ như thế, làm người kinh tâm động phách. Ngoài ra, trên đống hài cốt còn có không ít bầy dưỡng tám đảo nằm ngồn ngang hoa bách hợp đã chết khô héo, thật sự khô héo đến nỗi không nhìn ra hình hoa, phản phất như cực độ khuyết thiếu chất dinh dưỡng và nước rất nhiều cánh hoa đều khô vàng. Đội trưởng, chúng ta nơi này Người đàn ông đứng ở cạnh cửa sổ xe lôi giang, không biết nên nói gì tiếp theo, kỳ thật hắn muốn khuyên lôi giang đi về, nhật tử ở công viên cũng cực kỳ tốt rồi, an toàn, lại có phụ nữ để chơi đùa, hà tất phải ra ngoài đi tìm một cái kho lúa di động bỏ đi đâu. Huống hồ, nhìn dáng vẻ tòa nhà này một người sống cũng không có, sao có thể có một kho lúa di động còn sống ở đây. Ai ngờ, hắn còn chưa nói xong, từ bộ hài cốt dưới chân, đột nhiên một thứ gì đó màu xanh ồn éo như con rắn, trực tiếp cuốn lấy cổ chân của hắn, theo ống quần của hắn, bỏ lên theo thân thể vào bên trong. Lôi giang quay đầu lại còn không rõ ràng vì sao thuộc hạ của mình vừa mới nói được mấy chữ, liền không nói nữa, kết quả ánh mắt lướt qua, cả người dùng mình, chỉ thấy được người thuộc hạ đang đứng bên ngoài của xe trên mặt hắn bày ra một loại biểu tình vạn vẹo kỳ quái. Trung quanh người này cũng có vài người đàn ông đang đứng, thấy vậy, đang muốn hỏi một chút xem có chuyện gì xảy ra, có phải bị táo bón hay gì đó không, lại thấy từ trong miệng người này, mọc ra một đóa hoa màu đỏ tươi, cánh hoa thịt thịt giống như đầu lưỡi người, còn nhỏ ra dịch nhầy còn có thể cuốn khúc lại. Có người hét lên, cất bước chạy ra ngoài, nhưng đã không kịp rồi, dễ cây như dây leo đã sớm tóm được cổ chân bọn họ, một người cũng không chạy thoát được. Đi mau! Lôi giang cũng bị hoảng sở, mì còn không kịp ăn, nhanh phân phó tẳng phàm chuyển đầu xe rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng phía sau có mấy chiếc xe chặn đường, bọn họ có gắn cánh cũng không kịp bay đi. Những người đàn ông ngã trên mặt đất vươn cánh tay ra cầu cứu lôi giang, miệng vừa mới mở ra thì trong miệng mọc ra một nhục hoa màu đỏ trong mắt bị lồi ra trong chốc lát bị hai đóa hoa nhỏ ăn luôn trong mắt nháy mắt tai mắt mũi miệng tất cả đều mọc hoa. Lôi giang nhanh chóng quyết định trực tiếp đá văng cửa xe, nhảy ra, một mình chạy ra ngoài, phía sau hắn, một dễ cây lục đằng bay ra từ trong đống hải cốt muốn đuổi theo lôi giang, thì phía sau hắn một tường đất được dựng lên chặn đứng sự công kích của lục đằng. Tẳng phàm cũng đẩy cửa xe chạy ra vốn dĩ cũng đuổi theo phía sau lôi giang nhưng bị một căn lục đằng túm chân vạn ngã, trong miệng hắn hét to một tiếng. Đội trưởng Lôi giang quay đầu nhìn hắn một cái tường đất không hề do dự đắp lên cao tầng phàm bỏ dậy từ mặt đất nhào qua nhưng không kịp ra ngoài, hắn cùng với căn lục đằng đang bay múa bị tường đất này chặn lại. Đại sảnh dần dần mất đi ánh sáng chiếu vào tầng phàm xoay người, hai mắt mờ to, sống lưng dựa sát vào tường đất trong mắt chứa đựng đầy sự sợ hãi nhìn những căn lục đằng đang bay múa trước chóp mũi, miệng hắn phát ra một tiếng hét thê lương chói tai. chương 236 Lục La Đêm xuống toàn nhìn thực an tĩnh ở nơi rất xa rất xa, vẫn chuyển đến tiếng tang thi giống lên như cũ toàn bộ thế giới, trừ bỏ ánh trăng và ánh sao ở trên bầu trời thì ở trong thành thị nơi xa kia, đèn đường dùng năng lượng mặt trời đang nhấp nháy khi sáng khi tối. Dưới đèn đường, có một con tang thi mơ hồ dùng thị giác ngẩng đầu hướng về một cột đèn đường đang sáng nó chu lên, giống như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời. Nơi nơi đều là đồ nát mà thế này không chỗ an thân. Cách trang trí ở motel này thực sự có văn phạm, gạch xây màu đỏ xây tường, dưới bậu cửa sổ màu xanh lục có một hàng rào bằng gỗ, phòng ở có 2 tầng, tầng 1 giống như quán 3 tầng 2 có 5 gian phòng. Vân đảo đi lên kiểm tra các phòng, bắt được hai con tang thi không mặc quần áo, sau khi giải quyết chúng an nhiên mới mang theo tiểu bạc hà còn có hàng hàng chọn phòng để nghỉ ngơi. Hoa hoa ở trong xe bị sốc này khóc rất nhiều lần, an nhiên cho đứa nhỏ bú sữa và thay đổi tả giấy, xe vừa ngừng lại, hoa hoa cũng ngừng nghỉ không nháo, giờ đang ngủ trong lòng ngực an nhiên. Lên tầng 2 tiểu bạc hà vô thanh vô tức chủ động mang hàng hằng đi ngủ, an nhiên và hoa hoa ngủ ở một phòng khác, vân đào thì đi kiểm tra xem xét trên dưới cùng với phụ cận của khách sạn, giải quyết một ít tang thi đi theo phía sau bọn họ. Đêm đã khuya như vậy, an nhiên ôm hoa hoa nằm trên giường, nàng như thế nàng cũng không ngủ được. Thời tiết quá nóng bức tiếng ve kêu tê tê vang lên, ánh trăng chiếu vào từ ô vuông của sông cửa sổ an nhiên rứt khoát đứng dậy, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, nhìn ra hàng rào bằng gỗ và bùn đất ngoài cửa sổ. Đất màu đen có khá nhiều dinh dưỡng, có vài dây lục la mà phiến lá cây đã rất khô héo, giống như trong thời gian dài không được cưới nước dần dần có chút lụi tàn. Toàn nhiên vuốt lên phiến lá, dây lục la kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sinh trưởng ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng xanh, dây lục la với những phiến lá xanh mơn mờn loanh quanh lòng vòng cuốn vào hàng rào, rất nhanh nhuộm toàn bộ cửa sổ thành cảnh trí ý xuân giạt rào. Nhành lục la không thể nghi ngờ là đang vui mừng, trên mặt an nhiên cũng mang theo chút ý cười, nàng vẫn luôn khiến cho nhành lục la sinh trưởng tạo thành một mảnh giống như thảm lông xanh từ ngoài cửa sổ trải vào phòng, phủ kín khắp mặt đất, một lát sau, nó leo lên men theo góc tường, cầu lấy chiếc đèn trùm treo trên trần, rất nhanh thựa như cây thường xuân bỏ lan tràn đầy toàn bộ vách tường trong phòng. An nhiên đứng trong một phòng trải thảm xanh mượt này, nhìn trên giường trải khăn tuyết trắng, hoa hoa đang ngủ giống như tiểu chư chư, nàng an tâm nằm ở mép giường, chỉ có nơi tràn đầy thực vật nàng mới có thể an tâm, sau đó lại nghĩ mình trừ bỏ làm cây xanh sinh trưởng là đóa hoa an tang thi ra thì nàng còn có thể làm cái gì? Tự hồ nàng còn có thể nghe được tin tức từ thực vật truyền lại. Nhưng chúng như thế nào làm được? Khoảng cách của con tang thi mình đồng ra sắt và nàng khá xa, nhưng an nhiên lại nghe thấy chúng truyền lại cho nàng, bởi vì dưới lòng đất nơi nơi đều ra dễ cây sao. Chúng nó truyền tin tức lại cho nhau, bị an nhiên nghe được. Vậy dị năng của nàng rốt cuộc là cái gì? Là câu thông với thức vật sao? Nghĩ như vậy, an nhiên lại nghiêng tai lắng nghe chúng nó không có giao lưu gì, ngay cả nhàn thoại việc nhà cũng không có. Có lẽ phần lớn thực vật đều an tĩnh, an an tĩnh tĩnh mà sinh trưởng cũng không thích xen vào việc của người khác. Trong bất trí bất giác An Nhiên ngủ rồi, buổi tối hoa hoa tỉnh lại khóc hai lần, An Nhiên vừa nhắm mắt vừa cho nàng bú sữa, đến buổi sáng ngày thứ hai, một ngày oi bức cuối cùng cũng nganh đón thời khắc thoải mái thanh tân, Vân Đào đến gõ gõ cửa phòng An Nhiên. chương 237, nhân loại sinh tồn bằng cách ôm đoàn không có sai, An Nhiên dùng bộ dạng đầu tóc rối tung hai con mắt còn mê mang ra mở cửa, Vân Đào bảo nàng trong chốc lát nữa đi xuống An Nhiên gật gật đầu. Vào phòng tắm hơi hơi chải vút lại đầu tóc đang dối tung của mình, nhìn Hoa Hoa còn ngủ trên giường, an nhiên nghĩ nghĩ, bẻ một nhành lục la đặt ở bên người Hoa Hoa, dặn dò với nhánh cây. Xem trọng nữ nhi của ta, nàng nếu tỉnh lại thì kêu ta. Nhành lục la vẫy vẫy lá cây với an nhiên, nàng cười một chút, đứng dậy ra cửa, đóng kỹ lại cửa phòng đi xuống lầu. Tầng một giống như quán bar, hay quán cà phê, Vân Đào trải một tấm bản đồ lên mặt bàn, đang nghiên cứu đường đi ở trên đó, thấy an nhiên đi xuống tầng, hắn ngẩn lên liếc an nhiên một cái rồi chỉ chỉ một hướng trên bản đồ, nói. Phía bắc ở đây có một đường cao tốc hôm qua sở dĩ chúng ta có thể thuận lợi thoát thân như vậy, ta hoài nghi có một đoàn đội người sống sót ở phụ cận chúng ta cho nên đêm qua ta đi về phía bên kia dò xét một chút hướng tang ti lưu động đều về phía một cái công viên, nơi đó hắn là còn có người sống sót. Chúng ta muốn đi cậy nhờ những người sống sót đó hay sao? An Nhiên kéo ghế dựa ra, có chút mờ mịt ngồi xuống bên cửa sổ ánh dương quang màu mật ong chiều vào sườn mặt sơ hề hề của nàng, có vẻ dịu dàng ngoài ý muốn, nhưng trên khuôn mặt này mày có chút nhíu chặt. Nói thật An Nhiên cũng không muốn đi nhờ cậy những người sống sót khác. Có thể là do năng lực hiện tại của nàng, một người mang theo mấy hài tử ở mặt thế cũng có thể miễn cường sinh tồn được cho nên nàng không muốn giống như trước kia, phải đi tìm những người còn sống sót, ôm đoàn sống cùng bọn họ. Cũng có thể là do nàng gặp được những người sống sót, họ tạo cho nàng ấn tượng phi thường không tốt như Vương Tân, đoàn người của người xăm hình thanh long, bọn họ người nào không phải đem nữ nhân trở thành ngoạn vật mặc sức dẫm đạp chứ. An Nhiên không muốn bị người chà đạp cũng không muốn bị người khác coi mình như kho lúa di động cho nên Vân Đào muốn đến nhờ cậy những người sống sót kia An Nhiên sẽ quyết định tạm biệt hắn ở chỗ này. Nào biết Vân Đào lắc đầu chỉ vào bản đồ cái công viên kia rồi vẫy tay với An Nhiên ý bảo nàng ra ngoài với hắn An Nhiên làm theo, Vân Đào đưa nàng ra ngoài khách sạn đứng bên cạnh chiếc xe Jeep. Hắn mở cửa xe, khởi động xe cùng lúc đó, radio ở trong xe cũng phát ra thanh âm. Xin chào quý vị đồng bào người sống sót mọi người chịu khổ, đây là sóng radio của Ngạc Bắc, đây là radio của Ngạc Bắc, xin mời quý vị người sống sót không biết nên đi đến nơi nào hãy hướng về Ngạc Bắc, hướng về Ngạc Bắc. Thành âm radio không được rõ ràng, mơ mơ hồ hồ trộn lẫn rất nhiều tạp âm, giọng nữ phát thanh viên kia nói cũng không chuyên nghiệp tựa như Thuy Thiện nói một đoạn lời không nháp bắt đầu quảng bá. Nhưng dưới quang cảnh như thế này, thế lực có thể bắt đầu dùng sóng vô tuyến radio thì cũng là rất lớn, ít nhất không giống như đám ô hợp mà bọn họ gặp trước đây, thế lực lớn, có quy phạm, có luật pháp vì vậy những tội ác cũng không thể giữa thanh thiên bạch nhật làm. An nhiên đứng ở bên cạnh cửa xe, nghe lại đoạn phát lại của radio tín hiệu hoàn toàn không tốt thanh âm khi có khi không, nàng hỏi Vân Đào. Người muốn chúng ta đi ngạc bắc, ta cho rằng nhân loại sinh tồn bằng cách ôm đoàn không có sai. Vân Đào ngồi trên ghế lái, đôi mắt sáng ngời nhìn an nhiên, nói với nàng. Người phải biết rằng, con người là động vật sống quần thể, trước kia chúng ta sinh hoạt trong một xã hội có pháp chế, người muốn thoát ly khỏi xã hội loài người, nhưng đời sau của ngươi thì sao? chương 238, vạn sự đều phải cẩn thận, mà thế giới rất đột nhiên, trong một đêm nhân loại bị đánh trở về nguyên hình, đã không có văn minh của hiện đại để bằng thân, một người sinh tồn trong thế giới tàn khốc như vậy, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hiện tại tất nhiên là An Nhiên có bản lĩnh để sinh tồn, nhưng tang thi đang tiến hóa, một con tang thi mình đồng ra sắt đã giết chết một lưu viện, ai có thể bảo đảm tiếp theo toàn bộ tang thi sẽ không tiến hóa thành mình đồng ra sắt chứ? Đến lúc đó, An Nhiên muốn sống tiếp như thế nào? Nói trắng ra thì, nàng có thể khống chế được thực vật, có thể dục sinh hoa cỏ thậm chí có thể nghe được thanh âm thực vật nói chuyện, nhưng ở trước mặt một con tang thi mình đồng ra sắt những điều đó căn bản là vô dụng. Cho nên con người A ôm đoàn để sinh tồn là không sai. An nhiên do dự bị Vân Đào nói vậy cũng có chút động tâm, nàng chậm rãi gật đầu, nhìn Vân Đào hỏi. Chúng ta đây khi nào thì đi? Không vội ta lại đi thăm dò một chút ở công viên bên kia, nhìn xem những người đó có đi hay không, nếu bọn họ cũng đi đến ngạc bắc chúng ta vừa lúc có thể đi theo sau họ vạn sự đều phải cẩn thận. Công viên này ở ven đường cao tốc phía bắc trước kia Vân Đào đã mang con trai đến đây 2 lần để chơi đùa công viên rất lớn, bên trong có rất nhiều chủng loại hoa cỏ còn mấy loại cây quý hiếm được bảo hộ cấp quốc gia. Cho nên dựa theo xu thế đám tang thi kích động đi về phía công viên này thì người sống sót trong công viên cũng không quá ít nhưng Vân Đào và cả An Nhiên đều đã lĩnh giáo sự hắc ám của đoàn đội người sống sót trước khi xác định được đoàn đội này có an toàn hay không bọn họ vẫn là đi theo sau đoàn người này tìm kiếm một nơi an toàn đi. Hảo ta cũng cảm thấy không cần tùy tiện vọt vào đoàn đội người sống sót đi. An nhiên thả lỏng khẩu khí, lúc này rất sợ Vân Đào nói sẽ mang theo bọn nhỏ đến cậy nhờ đoàn người kia, rốt cuộc Vân Đào hiểu biết rất nhiều thứ, ví dụ như không có chìa khóa xe, hắn có thể tùy tiện lấy ra hai sợi dây có thể khởi động được một chiếc xe, một đường chạy trốn ra được đến đây, không hề có áp lực. An Nhiên cùng Vân Đào xác định âm thầm quan sát đoàn đội người sống sót kia nên giữa trưa, sau khi Vân Đào ăn chút gì xong hắn lái xe đi ra ngoài tìm vật thư thuận tiện quan sát đoàn người kia. An Nhiên lưu lại tại motel này, nàng dùng điệu buộc hoa hoa lại trước người mang theo tiểu bạc hà và hằng hắng đi tìm kiếm ở chung quanh, bên ngoài motel này có một dãy mấy phòng ở tự xây lên, trong đó có phòng đồ ăn đã bị mang đi hết, có phòng còn cất dấu một ít nàng và tiểu bạc hà tìm được một ít nước trong đó, chất nước trong chèo nhìn qua có thể uống được. Khi đang bê một thùng nước để uống về phía motel thì ở nơi xa thấy chiếc xe của chồng cũ nàng lái lại đây, tuy rằng bên ngoài xe bị đâm có chút lồi lõm, nhưng toàn bộ thoạt nhìn vẫn kiên cố vô cùng, biển số xe vẫn còn treo trên mũi xe, đúng biển số xe nhà nàng. Trong lòng an nhiên nhảy dựng lên, đội người của tên hình xăm kia để lại cho nàng bóng ma khá lớn, vì vậy nàng vội lôi kéo tiểu bạc hà và hằng hằng, còn thêm oa hoa chạy về phía sau của tòa motel. Xe của chồng của nàng để lại ở trạm xăng dầu chìa khóa cũng ở trên người nhóm người kia tự nhiên an nhiên kết luận người đang lái chiếc xe này không phải tên xăm hình thì cũng là người trong nhóm đó. Có thể bơi ra được từ thi chiều, đều là người có bản lĩnh an nhiên không xác định được mình mang theo ba đứa nhỏ có thể đánh thắng được hắn hay không, dựa theo bản năng su cắt thị hung của con người thì trước tiên trốn đi đã rồi nói sau. Sau đó, nàng chạy vào trong một công trường, thấy người lái xe của chồng cũ không đuổi theo thì thở vào tính toàn chờ một chút chờ người kia lái xe qua rồi trở về. chương 239, chúng nó cũng đang kêu gọi đồng bản, người lái chiếc xe kia dường như chỉ đi ngang qua đây, như đang tìm người nào đó, hắn đi từ đầu đường mang theo một đợt tang thi chạy lại đây, sau đó đến cuối phố rẽ ngoặt sang bên trái, đi về hướng công viên. Trong công trường nơi nơi đều là sắt thép và xi măng, an nhiên một tay sách thùng nước sạch một tay đỡ hoa hoa trong điệu trước ngực, ở phía sau tiểu bạc hà nắm hằng hằng đang bước đi nghiêng ngả lào đảo một người lớn, ba đứa nhỏ chậm rãi chờ trời tối. Mặt trời rất lớn, có cảm giác chói trang mệt mỏi, hoa hoa bị bọc trong điệu, đầu đã đầy mồ hôi, an nhiên tháo lỏng địu ra một chút, để hoa hoa lộ đầu nhỏ ra khỏi điệu, sau đó quay lưng nhìn tiểu bạc hà và hằng hằng, khuôn mặt hai đứa nhỏ đã đỏ bừng vì nóng bức Hiện tại hẳn đã không còn việc gì, chúng ta trở về thôi. Trong chốc lát vân đào trở lại không thấy mấy người các nàng, sợ sẽ sốt ruột an nhiên nghĩ vậy nên mang tiểu bạc hà và hằng hằng trở về, lại phát hiện trên mặt tiểu bạc hà như bị chấn độc, đôi mắt mờ thật lớn, nhìn phía sau an nhiên. Hằng hằng nhịn không được muốn hét lên thì tiểu bạc hà nhanh tay lẽ mắt bịt kín miệng hằng hằng. An nhiên quay đầu lại thấy ở sau lưng nàng, có mấy con chuột đang đứng, mắt mỗi con chuột đều màu đỏ, kích cỡ không sai biệt lắm với mấy con chuột ở đống rác tiểu khu nhà nàng, nhưng trông càng ghê tờm hơn một chút. Lồng trên người chúng dường như bị gặm nham nhở, da trên người chúng cũng như vậy chỗ lành chỗ bị gặm lòi cả thịt, đương nhiên hình tượng chúng như thế nào thì cũng mặc kệ, điều quan trọng hiện tại là mấy con chuột này đều đang nhìn chằm chằm an nhiên cùng ba đứa nhỏ, trong miệng còn phát ra những tiếng chi chi. Chúng nó cũng đang kêu gọi đồng bản. An nhìn vươn cánh tay đang sách thùng nước kia ra, chậm rãi chắn trước người tiểu bạc hà và hằng hằng, dị năng trong thân thể liều mạng phóng thích ra, trong lòng có chút cấp bách chỉ hận lúc còn trong khu trung tâm thương mại không mang nhiều mấy cành bách hợp ra để trồng. Hiện tại gặp phải tình huống như thế nào, nên làm gì cho phải đây. Nhưng, vạn vật trong thiên địa này, ngũ hành tương khắc cũng tương sinh với nhau. Trong công trường này, dưới mặt đất vẫn có bùn, nơi có bùn đất sẽ có bộ rễ của thực vật dù là rất nhỏ. An nhiên trầm mặt không lên tiếng, đứng tại chỗ bảo trì yên lặng, năng lượng quanh thân cấp tốc tràn ra bốn phía, rốt cuộc khi thái dương của nàng lấm tấm mồ hôi thì nàng cảm giác được trên mặt đất có một đoạn dễ cây, được dị năng của nàng thúc sụp nó nhanh chóng sống lại sinh trưởng rồi dài ra chui ra từ dưới mặt đất. Ngay lúc này, mấy con chuột kia bắt đầu hành động, chúng nó phẳng phất như phát hiện ra mấy khối mát mỹ vị, lao về phía an nhiên. Thực vật kia vẫn còn đang sinh trưởng an nhiên nóng vội trực tiếp ném xô nước trong tay về phía mấy con chuột thùng nước rơi xuống đất thứ nước trong chẻo văng ra khắp nơi từ cái xô đã rách nát thổ địa khô hạn nhanh chóng thấm hút hết số nước kia, mấy con chuột kia cũng chi chi kêu lên chạy thứ tán. Nàng cấp tốc xoay người kêu lên với tiểu bạc hà và hàng hằng. Lên tầng, một người dùng hết toàn lực để chạy tốc độ nhanh bao nhiêu cũng không thể nhanh bằng lũ chuột. Tiểu bạc hà bế Hằng hằng lên chạy vội lên cầu thang bộ làm bằng xi măng bên cạnh đó Không có tay vịn bảo hộ cũng không bất luận gì trang trí chỉ có những bậc thang làm bằng xi măng, một cầu thang bộ thực thô giáp tiểu bạc Hà ôm lấy hằng hằng vọt lên. Một con chuột đã chạy đến dưới chân an nhiên, trước khi nó cắn vào bắp chân nàng nàng nhất chân đá văng nó ra, rồi không chút suy nghĩ, rút ra con dao quân dụng ở sau lưng, nhìn bóng dáng màu cho đen trợt lué trước mắt vùng dao ra, đem con chuột đang nhảy lên trên không chém làm đôi, giết chết nó. chương 240, tỷ lệ của nó lại sáng không ít. Sau đó An Nhiên cũng leo lên cầu thang, nhưng dưới chân nàng bức hụt trượt xuống trực tiếp ngã ngồi trên cầu thang, chấn động này làm oa hoa trong lòng ngực vốn dĩ vì thời tiết oi bức đã cảm thấy không thoái mái, giờ há mồm khóc sống lên. Tiểu bạc hà sau lưng An Nhiên vội vàng buông hàng hàng xuống, đẩy nó lên tầng 2 của công trường, rồi xoay người kéo An Nhiên lên, dưới chân An Nhiên lại tụ tập một đám chuột kêu chi chi muốn bỏ lên trên, trong mắt màu đỏ nhìn vừa ghê tởm vừa tả ác. Ngay lúc đoàn quân chuột muốn nhào lên cắn an nhiên, thì viện quân thực vật của nàng đã chạy tới cành lá đông đốc màu xanh cuốn khúc bỏ lên lưng những con chuột phân ra nhiều mầm nhỏ, cắm vào trong thân thể đám chuột bộ dễ xuyên qua lớp da lông yếu ớt bắt đầu hấp thu huyết nhục của chúng nó. Một đoạn mầm xanh bỏ lên chân an nhiên, bò qua hoa hoa đang khóc thốt thít, đền trước mặt an nhiên, một bông hoa dại không biết tên nở rộ ra. Dường như đang ở trang công. Nàng rũi tay sờ sờ lên đóa hoa dại kia, rõ ràng nhẹ thở ra, nhìn những con chuột đang súm lại đây từ những góc xó xỉnh, nàng nói với đóa hoa giải. Giao chúng cho ngươi, cánh hoa run dày một chút tựa hộ đang lĩnh mệnh, sau đó màu sắc hoa thay đổi, an nhiên cảm thấy năng lượng trong thân thể cấp tốc bị rút ra, những cành lá xanh mứt bỗng nhiên sinh trường tươi tốt cùng với đám chuột đang súm lại đây, triển khai thế trận kịch liệt. Tàng thì không ăn hoa cỏ hay thực vật, nhưng chuột thì cái gì cũng ăn, chúng nó đến dây điện còn dám cắm cơ mà, đây chỉ là một thân dễ tinh tế của một loại cây mà thôi, đám chuột cũng không có e ngại gì. Bình thường để thực vật có thể chiến đấu được yêu cầu phải có dị năng của an nhiên chống đỡ, rất nhanh, trong tiếng khóc của Hoa Hoa, nàng cảm thấy thể lực của nàng tiêu hao quá mức, ngay lúc này tiểu bạc hà sau lưng đưa cho nàng một nắm tinh hạch sáng lấp lánh. Ở đâu ra, an nhiên mồ hôi đầy đầu nhận tinh hạch tiểu bạc hà đưa đến. Sắc mặt đứa nhỏ tái nhật cười cười trả lời, nhặt lúc trước thùng đầy không để được ta bỏ rất nhiều trong túi áo quần. Thói quen tốt a an nhiên khen ngợi tiểu bạc hà, vừa hấp thu năng lương, vừa bỏ lên tầng 2 của công trường, tìm một góc tháo điệu ra, vén lên quần áo cho hoa hoa bú sữa. Nàng cảm thấy sau này mình cũng phải giống tiểu bạc hà tùy thân mang theo tinh hạch bên người, miễn cho ra cửa tìm vật tư, sau gặp đại quân chuột vây công như này, lại không phải đánh không lại, nhưng bởi vì không có tinh hạch mà đánh mất cái mạng này, vậy thì quá hủy khuất. Đang nghĩ ngợi thì thấy tiểu bạc hà dùng khuôn mặt ngây thơ chất phác cầm một con dao trong tay, đào tinh hạch trên mặt đất an nhiên nhìn kỹ, đó đều là từ thực vật ăn những con chuột tinh hạch đào ra trong cơ thể chúng. Tiểu bạc hà nhặt một ít xoay người đưa cho An Nhiên, An Nhiên vân vê một viên, dơ lên trước mặt nhìn nhìn, nhíu mày nói. Tỷ lệ của nó lại sáng không ít, ngầm nói là chuột ở đây cấp bậc cao hơn so với chuột ở tiểu khu Dương Quang Hồ. Cụ thể phân cho cấp bậc như thế nào An Nhiên không hiểu, bất quá nàng hấp thu khá nhiều tinh hạch. Đối với tỷ lệ tinh hạch cũng xem hiểu một chút tinh hạch càng sáng, càng lớn thì nơi sản xuất ra chúng cấp bậc càng cao, vô luận là tang thi hay đám chuột này. Ở nơi xa, xe của Vân Đào chậm rãi đi trở về từ xa đã cảm giác được cái motel này tự hồ không có nhân khí, vì thế cao mày, dừng xe ở ven đường trước khách sạn, hắn cảm thấy tang thi ở con phố này nhiều hơn so với lúc hắn đi tự hồ vừa rồi có người đi ngang qua tang thi từ nơi khác bị mang về đây. chương 241, Giải thoát Vân Đào bắt động thanh sắc xuống xe, bắt đầu tận lực giảm nhẹ động tác giải quyết hết tăng ti giải rác trên phố, sau đó vào khách sạn tìm mỗi phòng một lần, phát hiện hành lý cùng đồ vật của an nhiên tiểu bạc hà và Hằng hàng đều ở đây, cũng không có dấu vết đánh nhau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là chính mình đi đến chỗ nào đó. Vân Đào tìm kiếm bốn phía, sau đó chuyển đến bên cạnh công trường. Trong công trường lúc này, An Nhiên đã khống chế được thế cục chuột ở khu này còn đang tiếp tục sinh sôi nảy nở, một con chuột bé bé cũng dễ dàng giải quyết thực vật hấp thu chốc lát đã đem những con chuột nhỏ đó ăn còn thừa những bộ xương chuột thật nhỏ. Sau khi nhặt xong toàn bộ tinh hạch An Nhiên mang theo mấy đứa nhỏ đi xuống, vừa lúc đụng phải Vân Đào đang đi tìm. Hằng hằng bên người nhìn thấy Vân Đào hai mắt nó sáng ngời, Vân Đào tiến đến ôm chặt lấy hằng hằng, đứng dậy, đánh giá An Nhiên một chút hỏi. Không có việc gì chứ. Không có việc gì, đều đã giải quyết xong. An Nhiên cười cười với Vân Đào, nói nhẹ nhàng tốt đẹp phẳng phất như căn bản vừa rồi không có phát sinh ra một màn mạo hiểm kia. Vân Đào gật gật đầu, không nói gì nữa chỉ ôm hằng hằng mang theo An Nhiên qua qua và tiểu bạc hà trở về khách sạn. Bóng đêm dần dần buông xuống, trời chiều đã ngả về tay, ánh mặt trời màu cam xuyên qua song cửa sổ màu xanh, vân đào để an nhiên dục sinh một thảm thực vật ở phụ cận khách sạn, đem đám tang thi do người thấy hơi người mà bu lại đây cùng với những con chuột làm cách nào cũng không có biện pháp tiêu diệt tận gốc dùng thực vật giải quyết hết. Lúc này mới dùng bật lửa thắp một cây nến, đem số tinh hạch của tang thi hôm nay thu thập được ở bên ngoài để trước mặt an nhiên. An Nhiên đang ôm hoa hoa, dùng khăn ướt lau qua cổ và nách cho đứa nó, nàng ngồi ở bàn bên cạnh nghe được một thanh âm đông một cái trên mặt bàn, một bao vải vẫn còn dính vết máu đen được đặt trước mặt nàng. Đây là cái gì? An Nhiên ngẩn đầu nhìn Vân Đào, mặt khó hiểu. Ở đối diện, Vân Đào kéo ra một chiếc ghế dựa ngồi xuống, tóc ở hai thái dương đã có chút hoa dâm, cả người hắn hiện lên vẻ tang thương, hắn chỉ chỉ bao vải, nói. Tình hạch ngươi dùng đi, nhiều như vậy ngươi. An Nhiên nhìn túi vải này trong lòng muốn hỏi, hôm nay Vân Đào ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ là vẫn luôn đi nhặt tinh hạch ở bên ngoài? Bằng không làm sao có một túi tinh hạch lớn như vậy? Nhưng không đợi An Nhiên nói ra nghi vấn, Vân Đào đã giải thích với An Nhiên. Đây đều là ta nhặt được tinh hạch đều nằm trong thi thể tang thi, đám thi thể thì nằm ở ven đường không ai cần ta liền đào hết mấy thứ này ta lưu trữ cũng vô dụng nên đều cho ngươi đi. Không biết sĩ năng giả lực lượng khác có cần hấp thu tinh hạch không, dù sao Vân Đào không cần, hắn chỉ cần no bụng thì vẫn có lực lượng, dù bụng đói thì vẫn có lực lượng. Sau đó, Vân Đào lấy từ trong túi quần ra hai viên tinh hạch, hai viên đều là loại rất bình thường, là loại tinh hạch thấp kém nhất, là loại tinh hạch giống như viên kim cương, hắn nhìn nhìn, ánh mắt rõ ràng là lưu luyến không tha cuối cùng giống như giải thoát, hắn đưa cho an nhiên. Viên này là của vợ ta, viên này là lưu viện. Hắn đều đưa cho An Nhiên, cũng chỉ cho An Nhiên biết viên nào của Lưu Viện, viên nào là của vợ hắn. An Nhiên trầm mặc không lên tiếng nhìn Vân Đào trịnh trọng đem hai viên tinh hạch đặt bên cạnh túi vải, trong mắt nàng có cảm xúc gì đó lué lên, hỏi Vân Đào. Người, bỏ được cho ta dùng sao? Vì cái gì phải luyến tiếc? Vẻ mặt Vân Đào thả lỏng, quay đầu đi, hai chồng mắt sắc bén, nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời đêm ngoài song cửa sổ âm thanh nặng nề sâu khí thoát ra. Quá khứ, vẫn nên đi qua đi. Trường 242, quá bị ổi, không bỏ xuống được quá mức chấp nhất đối với con đường tương lai phải đi đó đều là ràng buộc đây là mặt thế ai không trải qua cảnh tan cửa nát nhà ai chưa từng có thể ly thử tán cần gì phải chấp nhất để sống. Trong lúc này Vân Đào quay đầu lại thấy được hằng hằng, đứa nhỏ cứ như vậy an an tĩnh tĩnh đứng ở giữa những bậc thang tầng 1 và tầng 2 không biết nó có nghe được hay không. An nhìn cũng thấy hằng hằng, nàng há mồm muốn nói lời gì đó. Thì hằng hàng đi xuống cầu thang, hài từ nhỏ nhỏ, phải trưởng thành làm cho nhân tâm đau đớn, nó chỉ chỉ vào viên tinh hạch của lưu viên, cẩn thận nói với an nhiên. Gì có thể cho ta được không? Thành âm non nớt cùng ngữ điệu cầu xin như vậy, làm tâm an nhiên nhịn không được mà chua sót, nàng lấy viên tinh hạch của lưu viên đưa cho hằng hàng, đặt lên bàn tay nhỏ bé, hắn gắt gao nắm chặt, sau đó tiểu bạc hà chạy xuống từ tầng 2, bế Hằng hằng lên tầng đi ngủ. Người như vậy, sẽ làm hắn cả đời cũng không thể bỏ xuống được. Vân Đào ngồi trước mặt An Nhiên, có chút không tán đồng mà nhìn nàng, nhưng hắn cũng không đành lòng trách móc nặng nề gì, hắn cùng An Nhiên so sánh thì rốt cuộc, hắn là một người đàn ông trưởng thành, còn lớn tuổi gấp đôi so với An Nhiên, những thứ hắn có thể nhìn thấu chưa chắc An Nhiên có thể nhìn được. An Nhiên mí môi ôm hoa hoa vào trong lòng ngực, không nói gì. Vân Đào lại than thở một câu, hôm nay ta thấy đám người sống sót trong công viên gần đây, nhìn thấy bên trong có người đánh nhau. A vì sao? An nhiên có chút nghi hoặc, có khả năng là do nháo gì đó. Vân Đào không có hứng thú nói thêm. Có người, phòng chừng là đám người ở trạm xăng dầu kia, lái xe đến công viên, nói hai ba câu gì đó, không được như ý, người nọ liền xông vào, đánh một đường đi vào. Đối với những mâu thuẫn của đám người sống sót đó, Vân Đào không có hứng thú tìm hiểu, nhưng hắn quan sát thấy từ rất xa, người đàn ông kia lái chiếc xe của An Nhiên, hắn cảm thấy người này hẳn là tham gia quân ngũ, nhìn thân thù kia đang nhẹ nhàng đột nhiên tấn công, phòng thủ tất nhiên không phải một quân nhân bình thường. Vân Đào có chút hứng thú với người này, nhưng đối phương lái xe của An Nhiên, nói vậy người này cũng có quan hệ với đám người của tên xăm hình kia, Vân Đào đem người đàn ông này coi như quân địch, hắn cảm thấy rất khó đối phó. Hiện tại đoàn đội người sống sót đó không tốt để ở chung, không có một chút quy phạm pháp luật nào, nói giết người liền giết người, nói đánh nhau liền đánh nhau, thật quá bị ổi. An Nhiên hoàn toàn không muốn tìm hiểu người lái xe của chồng cũ là ai, nàng nghe Vân Đào nói vậy, trong lòng đối với người kia cực kỳ chán ghét, hôm nay chiếc xe từ trước mặt nàng đi ngang qua, may mắn không đi ra ngoài cản lại, nếu không người hôm nay bị đánh chính là nàng rồi. Dưới ánh nến có âm thanh ô tô vang lên ở xa An Nhiên và Vân Đào lướt nhau. Vân Đào thổi tắt ánh nến ở trên mặt bàn, an nhiên dùng một bàn tay ôm hoa hoa đã ngủ rồi, bàn tay còn lại thì cầm lấy túi tinh hạch ở trên mặt bàn kia cùng với tinh hạch của vợ Vân Đào, nhanh chóng chạy trốn lên tầng 2. Một chiếc xe, lắc lư lào đảo từ đầu đường vọt lại, mang theo một đám tang thi chạy lại, sau đó phóng đến cuối phố truyền một vòng, ngừng ở trước tòa motel này. Lôi Giang xuống xe, trái tim trong ngực nhảy loạn, lúc hắn ra ngoài mang theo hơn 20 dị năng giả lực lượng, nhưng người đó đều là do hắn cứu ra từ các góc xó xỉnh ở tương thành trong thời gian lâu như vậy. Nhưng tất cả đều đã chết. Chương 243. Các bằng hữu ở tầng 2. Ngoài lôi giang ra tất cả người hắn mang đi đều đã chết ngay cả kho lúa di động mà tàng phàm nói cũng không tìm thấy, trong trung tâm thương mại kia, ngoại trừ xương trắng đầy đất ra còn có một đóa hoa quỷ dị ăn thịt người ra thì nào có bóng dáng của kho lúa di động chứ. Đi một chuyến tay không tiêu phí nhiều thời gian như vậy, thiệt hại nhiều người như vậy, tự nhiên sắc mặt lôi giang không được tốt cả đường đi hắn đều mắng tầm tàng phàm, nếu hiện tại tàng phàm còn sống, lôi giang muốn băm vòng hắn ra. Nhưng khi đi vào con đường này, Lôi Giang chuẩn bị đi về đại bản doanh công viên của hắn, dưới ánh trăng bạc, hắn phát hiện tang thi ở mấy con phố này ít đi rất nhiều, thậm chí có chút sạch sẽ đến quỷ dị, không những thế, bên cạnh cái motel này còn có cây xanh phụ kín, cây xanh không riêng trải dài lan tràn khắp mặt đất mà chúng còn bỏ lên cả mặt tường khách sạn. Lôi ràng có chút tò mò, nội tâm cảm thấy có chút nhảy nhót, nhìn thực vật ở đây sinh trường đều tốt hơn so với đoạn đường chung quanh, nghĩ không làm người khác ghét mắt cũng khó chẳng lẽ điều tàng phàm nói là đúng sự thật. Trên thế giới này thật sự có kho lúa di động có thể dục sinh ra trái cây cùng rau dưa. Bằng không những cây xanh tê tốt này từ đâu ra, hắn dừng xe ở trước cửa khách sạn, mở cửa đi xuống dưới. An nhìn ở tầng 2, nhìn thấy phía sau xe lôi giang có một chuỗi tang thi rất dài, vừa mới nghĩ muốn thao túng cây xanh giải quyết đám tang thi kia, nhưng nàng lại nghĩ nghĩ, vẫn là thôi nhịn xuống. Sau đó nhìn về phía vân đào, vân đào gật gật đầu với nàng, tán đồng cách làm của nàng. Đã làm người thì đều phải giấu rốt trước khi mặt thế đến chính là một chân lý sinh tồn, sau khi mặt thế đến đó càng là một chân lý. Lúc đó ở trạm xăng tuy rằng lâm vào hoàn cảnh khẩn cấp nhưng nếu an nhiên không lộ ra dị năng của nàng, bọn thuộc hạ của tên xăm hình thanh long cũng không đuổi theo bọn họ không bỏ. Không có đám người kia đuổi theo không bỏ thì an nhiên cũng sẽ không lâm vào thi chiều bao vây, phát sinh ra rất nhiều sự tình sau này. Đặc biệt là dị năng của an nhiên, nếu thật sự có thể dục sinh ra trái cây và rau dưa thì thôi, ít nhất khi bị bắt được còn có thể tự bào chữa nhưng nàng không thể không những không thể mà dị năng của nàng chỉ khống chế được hoa hoa thảo thảo, để chúng ăn luôn tang thi và đám chuột. Loại dị năng này nếu chuyển đi ra ngoài, nhẹ thì bị thế lực nào đó thu thập về cho mình dùng, nặng thì có khả năng bị bắt tiến vào phòng thí nghiệm bị cắt thành từng miếng để nghiên cứu. Hơn nữa nhìn người đàn ông dừng xe trước cửa khách sạn này, cũng không giống như người không có năng lực giải quyết truy binh ở phía sau, ở thế đạo này, người có thể một mình hành tàu lắc lư ở mặt thế, sẽ là một người bình thường sao, đó mới là lạ a Quả nhiên, người đàn ông kia xuống xe, liền cầm theo con dao trong xe, bắt đầu quay lại, giải quyết một ít tang thi theo đuôi ở phía sau, sau đó, hắn mới dẫm lên đám cây tưởng chừng như vô hại đầy đất đi vào trong khách sạn. An Nhiên và Vân Đào ngồi sổm xuống ở cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, tiểu bạc hà mang theo hàng hàng trốn vào trong phòng, cửa phòng khóa chặt, không phát ra một chút thanh âm nào, nhưng Hoa Hoa bị An Nhiên đặt trên giường thì đá chân hừ hừ vài tiếng An Nhiên nhắm mắt thở dài, cái này tốt nha, Hoa Hoa khóc lên muốn giả bộ căn nhà này không có người cũng không có khả năng a Quả nhiên, ở tầng 1 lôi giang đứng giữa đống bàn ghế dương giọng nói âm điệu hơi mang một chút khách khí. Các bằng hữu ở tầng 2, không cần trốn nữa ta gọi là lôi giang, chỉ đến có một mình, sinh tồn ở mặt thế không dễ dàng, có hứng thú xuống dưới này kết giao hay không? chương 244 Lấy đức thu phục người An Nhiên đứng dậy, bế hoa hoa trên giường nhẹ nhàng dỗ rành, vân đào đứng dậy từ bên cửa sổ thấp giọng nói với An Nhiên đang ngồi ở mép giường Trước tiên người đừng xuống dưới, hành sự phải tùy theo hoàn cảnh, không cần quan tâm đến ta Hắn nói đây là sự việc lần trước xảy ra ở trạm xăng, Vân Đào sợ An Nhiên sẽ giống như lần trước làm dị năng của mình bại lộ ra, nếu lần này gặp gỡ nguy hiểm gì, Vân Đào hy vọng An Nhiên sẽ mặc kệ hắn, bảo mệnh mang theo ba đứa nhỏ chạy. An Nhiên ôm hoa hoa gật gật đầu, nhìn Vân Đào đã đi đến cửa phòng, nhịn không được mở miệng gói hắn. Đào ca, thấy Vân Đào quay lại, An Nhiên dừng một chút mới nói. Cẩn thận một chút. Dưới ánh trăng, Vân Đào trầm mặc gật gật đầu, đi nhanh ra cửa xuống tầng, khi xuống tới tầng một trong khoảng khắc đối mặt với lôi giang, vẻ mặt Vân Đào treo lên sự hâm mộ, lại nhát gan, lại nở một nụ cười nịnh bở chắp tay về phía lôi giang nói. Lão Huynh, Lão Huynh thân thủ thật tốt, người chỉ có một người mà có thể giải quyết hết tang thi ở phía sau như vậy làm ta thật hâm mộ, hâm mộ A Ánh trăng chiếu vào tầng một giấc mơ hồ, trên mặt lôi giang cũng nở nụ cười khiêm tốn, ánh mắt hắn lué lué, lướt nhìn lên tầng 2 rồi nhìn về phía vân đào bắt đầu hàn huyên một trận. Không dám, không dám, mà thế này chỉ cầu sinh tồn thôi, đều là chút thủ đoạn mà thôi. Trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn rõ ràng nghe thấy được tiếng hừ hừ của trẻ con trên tầng 2, liên hệ với lời nói của tàng phàm, cái kho lúa di động kia có mang theo hài tử mới có hơn một tháng, trong lòng lôi giang đại khái nắm chắc được 9 phần 10, xác định kho lúa di động kia đang ở trên tầng. Nhưng con người hắn từ trước đến nay đều thích tiên lễ hậu binh, sở dĩ có thể dùng sức của một người thu phục nhiều người sống sót như vậy ở mặt thế cũng là vì hắn thích lấy đức thu phục người. Nói về lấy đức thu phục người kỳ thật có chút châm chọc ở mặt thế này, ai không muốn tìm cái chỗ dựa tìm được nơi ở có thức ăn nước uống trôi qua cuộc sống an toàn an ổn. Lôi giang cảm thấy chỉ cần mình thể hiện giá trị vũ lực của mình thì cái kho lúa di động trên tầng không có khả năng không theo hắn đi. Nhưng mà người trước mặt này, mặc bộ quần áo đồng phục màu đen thấy thế nào cũng giống như một người bảo an tuy rằng trên mặt toàn là ý nịnh nọt nhưng lôi giang cảm thấy người này cũng không dễ đối phó. Bất quá cũng không sao, Lôi Giang thích nhất là thu phục người hữu dụng, cái người bảo vệ này, cũng là một nhân tài. Hai người hưa tình giả ý hàn huyên một lúc sau thì lập tức bắt đầu nhiệt tình xưng huynh gọi để từng người thật thật giả giả nói một chút về mình, Lôi Giang đem thế lực của mình có một đám người sống sót ở công viên nói rõ ràng với Vân Đào. Hắn vẫn luôn quan sát biểu tình trên mặt của Vân Đào thấy Vân Đào có chút cảm giác do dự, Lôi Giang lập tức đứng dậy, không chút lưu luyến cáo từ, hơn nữa còn nói. Cứ như vậy đi, huynh đệ, chỗ ta cũng có nhiều chuyện, cuộc sống ở mặt thế A, xác thật là thập phần không dễ dàng, đỉnh núi của ta ở chỗ rẽ cuối phố, sau này các ngươi muốn tìm nơi dựa vào có thể đầu nhập vào ta, đảm bảo khác thì không có chứ, nhật tử an ổn thì ta có thể hứa hẹn. Lúc này, ai lại dám cùng ai hứa hẹn sẽ chân chính an ổn chứ. Mặt vân đào không đổi sắc, tiếp tục hâm mộ nhìn lôi giang. Cật đầu liền nói vài tiếng hào hào, trong nội tâm lại thay thế cái người lôi giang này sầu lo, chỉ sợ người này hiện tại còn không rõ ràng, chẳng huống lắm, cái đỉnh núi ở công viên của hắn, đều đã bị người đập phá. chương 245, khó lòng phòng bị nhất, bất quá Vân Đào cũng không có lòng tốt đi nhắc nhở lôi giang như vậy, nói như thế nào thì Vân Đào cũng đã sống hơn 40 năm rồi. Cái người tên Lôi Giang này muốn làm gì vừa lứt qua hắn đã hiểu, chỉ sợ muốn kéo Vân Đào vào làm thuộc hạ của hắn đi cho nên người này cũng chẳng phải người lương thiện gì, Vân Đào cũng không có nhiều miệng mà đi nhắc nhở Lôi Giang. Lại hư tình giả ý hàn huyên vài câu, Lôi Giang liền lái xe rời đi, Vân Đào vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, nhìn hắn rời đi, lúc này an nhiên mới ôm hoa hoa đi xuống tầng, cũng không quay đầu nhìn ra mà hỏi thẳng. Người cảm thấy người này như thế nào? Không tốt. An Nhiên đi vào chiếc bàn đối diện với Vân Đào, ngồi vào chiếc ghế lôi giang đã ngồi qua, hai người cũng không thắp nến chỉ dùng ánh trăng sáng ngời chiếu vào bắt đầu thảo luận về lôi giang này. Hắn muốn chúng ta đi đến công viên mà đám người sống sót tụ tập. Vân Đào nắm tay gác trên mặt bàn, nhìn An Nhiên ngồi đối diện đang ôm đứa nhỏ, hỏi. Người có ý tưởng gì không? Có gì thì cứ nói nghe một chút. Hiện tại ta không dám ôm bất luận hy vọng nào đối với nhân tính của con người cả. Trong ánh trăng an nhiên lắc lắc đầu, nhíu mày khó xử. Nếu vào hai tháng trước, vì cái gì mà muốn lao ra khỏi bệnh viện. Trừ bỏ cần đồ ăn ra, vì cũng muốn tìm đến nơi mà người khác còn sống, cùng những người sống sót quay quần ôm đoàn mà sinh tồn. Nhưng mà gập gảnh cho đến tận bây giờ, nói an nhiên còn dám ôm hy vọng đối với nhân tính thì nàng có thể trực tiếp đi tìm chết rồi, dù sao thì đi một đàng học một sàng khôn. Hiện tại đối với an nhiên mà nói có lẽ tang thi à, chuột chít gì đó a đều không phải thứ khó phòng bị nhất. Điều mà khó lòng phòng bị chính là rơi vào đoàn đội của những người còn sống sót, không biết mình khi nào bất tri bất giác bị người ta giam lỏng, lâm vào hoàn cảnh bị người khác lăng nhục. Vân Đào thu đôi tay đặt ở trên mặt bàn về, thẳng eo dựa vào lưng ghế, gợt gật đầu, hai mắt nhìn thẳng vào An Nhiên, lóe ra một mặt quang mang tán thưởng. "Chung quy là ngươi vẫn trưởng thành lên một chút." Sau đó, không chờ An Nhiên nói tiếp, Vân Đào nói, Ta đoán là sau khi lôi giang này trở về công viên, sẽ có một đống phiền toái cần phải xử lý tạm thời sẽ không chú ý đến chúng ta đám người chói bục này. Vân, chúng ta cũng không cần thiết phải chạy. Hắn cũng coi như nhìn ra được chúng ta không có nơi để chạy. Vân Đào cười, chỉ sợ lôi giang này xem Vân Đào có sức chiến đấu cho nên mới đến đây nói mấy câu rồi quay trở về. Đương nhiên, hiện tại Vân Đào còn không biết vì cái gì mà lôi giang có một đoàn đội người sống sót lớn như vậy. Lại còn cố tình ngừng lại trước motel này, đặc biệt chạy vào nhận thức Vân Đào một chút thật chỉ là do nhìn chúng Vân Đào cái dị năng giả lực lượng này sao. Ở mà thế, dị năng giả lực lượng có ở khắp nơi, không có hiếm lạ gì. Nhưng khi còn không biết rõ tình huống, vẫn không cần tùy tiện dựa vào một đoàn người sống sót, không cẩn thận, sẽ bị rơi vào ổ sói. Vân Đào là một người đàn ông trưởng thành sẽ không bị sao cả, nếu phát hiện ra đoàn người này không đáng tin cậy thì bỏ đi là được, nhưng an nhiên là một nữ nhân kéo theo con nhỏ. Hành tàu ở mặt thế tất nhiên càng phải cẩn thận. Nhưng An Nhiên và Vân Đào còn không có phát hiện ra mục đích chủ yếu của Lôi Giang là An Nhiên. Ở bên kia, Lôi Giang lái xe trở về doanh địa của mình. Quang cảnh lọt vào tầm mặt là một mảnh hỗn độn nguyên bản những dị năng giả lực lượng canh giữ ở trên chiến hào không có lấy một người toàn bộ đều bị treo lên cây bằng siềm xích. Tàng thi không ai giết đều đã chen trúc đầy trong chiến hào, nhìn dáng vẻ này lập tức sẽ phá vòng vây tiến vào công viên. chương 246 Thật ra là một người đứng đắn, lôi giang vội vàng điều động dị năng đào một cái hồ lớn khá sâu, trồn đám tang thi xuống hố sâu đó, dùng đất đá chôn xuống, sau đó mới bước vào công viên thả ra siềng xích đang trói bục đám thuộc hạ rồi đi lên trà trang. Những người phụ nữ trên núi nhỏ không có việc gì, nhưng tất cả đều đã mặc quần áo quy quy cụ cụ tụ lại một chỗ thấy lôi giang trở về mỗi người đều trầm mặc không lên tiếng. Trên mặt đất có mấy thi thể đã lạnh ngắt đó đều là thuộc hạ của lôi giang. Dưới sự truy vấn của lôi giang từ miệng mấy người thuộc hạ và mấy người phụ nữ, hắn biết được ngọn nguồn sự việc. Vào thời điểm ban ngày hôm nay, có một nhân vật vô cùng lợi hại muốn đi vào tìm kiếm một người, nhưng bị thuộc hạ của lôi giang canh giữ ngoài chiến hào châm chọc vài câu, bọn họ nói, hiện tại làm gì còn nữ nhân không bị trà đạp Bảo người nọ đừng tìm, đến đây gia nhập cùng bọn họ trong sơn trang này của bọn họ có rất nhiều nữ nhân cái loại chờ hầu hạ nam nhân. Người nọ liền nổi giận, trực tiếp vọt vào, đi một đường như chỗ không người, sông lên trà trang, tìm kiếm từng gian phòng một, nhìn từng người phụ nữ một. Mà những nam nhân đã chết dưới mặt đất là mấy người đang ở trong phòng đánh nữ nhân, mấy người này ngày thường thủ đoạn chơi đùa với nữ nhân có chút biến thái, phương pháp chơi đùa đến lôi giang cũng không nhìn được. Bất quá lúc Lôi Giang còn ở đây, họ còn hơi chút thu liễm, Lôi Giang một khi không ở, những người này muốn biến thái như thế nào thì làm như thế ấy, dù sao cách sử dụng của nữ nhân ở mặt thế, chỉ dùng để chơi, đoàn người sống sót này không ai quản bọn họ cả. Lúc này bọn họ coi như gặp một người nam nhân đứng đắn, phẳng phất như hắn không nhìn được sự tình dơ bẩn đó, mấy người nam nhân còn đang hi hi ha ha, đã bị nhân vật vô cùng lợi hại kia dùng phi dao hình tròn giết chết bị giết một cách nhanh chóng sạch sẽ. Như vậy thật là một người đứng đắn, lôi giang ngồi trên ghế ở đại sành, nhìn đống thi thể đặt dưới chân, ánh mắt lạnh xuống, hai ngón tay vân bê một chiếc lá cây, khuôn mặt chữ điền nhắc lên, nhìn một đám người đang đứng trước mặt, những người đó là đám thuộc hạ vừa được tháo siềm xích cười lạnh nói. Ta không thích các ngươi làm như vậy, có như việc ngày hôm nay, thật ra xứng đáng. Tuy rằng Lôi Giang cũng chơi đùa với nữ nhân, nhưng còn chưa tới trình độ cưỡng bách hay đánh họ thân là lão đại của đoàn người sống sốt này, có nữ nhân vì sinh tồn, vì nịnh bỡ hắn mà chủ động bỏ lên giường, hắn cũng không cự tuyệt nhưng có những nữ sinh trời sinh là trinh tiết liệt nữ, không muốn bỏ giường, Lôi Giang cũng không miễn cưỡng. Những nữ nhân ở đây kỳ thật lôi giang cũng không có cưỡng bách họ làm gì, sở dĩ các nàng đi trên con đường trở thành nơi phát tiết của nam nhân trong đoàn thì phải nói thế nào nhỉ? Nguyên nhân rất lớn ở đây có thể do chính bọn họ tự nguyện. Cụ thể tự nguyện như thế nào cũng không thể nói rõ, có người chút đồ ăn dụ hoặc có người hơi chút hù dọa các nàng liền luôn hãm thực sự cũng không thể hoàn toàn trách nam nhân được. Nhưng những thuộc hạ của hắn lại không phải mỗi người nghĩ giống hắn, lúc Lôi Giang còn ở, những người đó có thể bị ước thúc nhưng một khi Lôi Giang không ở, không cần nghĩ cũng biết những người phụ nữ trong đoàn sẽ bị cưỡng bách đến trình độ nào. Nói một câu không dễ nghe, Lôi Giang cảm thấy, mấy người đánh nữ nhân kia bị giết cũng xứng đáng. Nhưng nữ nhân sao, ở mặt thế rốt cuộc chỉ là thứ vô dụng, lôi giang tuy rằng không làm sự tình miễn cường nữ nhân, nhưng hắn cũng không quá ngăn cản các nam nhân làm điều đó, ở thế đạo này, phẳng phất như nữ nhân chỉ có tác dụng như vậy thôi. Chuyện được đăng ở Cô Đọc Chuyện.com, chương 247, Chu Tường, được rồi, rốt cuộc không diệt cả đoàn. Lôi giang nhìn đám thuộc hạ của hắn hình dạng mặt mũi mỗi người đều bầm tím sưng phù quá vô dụng, hắn ghét bỏ cười lạnh một tiếng, ngón tay vẫn đang thưởng thức phiến lá cây như cũ không buông xuống, nhẹ nhàng bâng cô nói. Người kia đến rồi cũng đã đi, đi thì đi ta ở đây còn có một việc quan trọng hơn muốn các ngươi đi làm, các ngươi lập tức phân ra vài người thay ta đi giám thị một người. Ai à, có thuộc hạ bị đánh bầm mắt thành gấu trúc tò mò bước lên hai bước thấy lôi giang đang nghĩ đến việc gì đó không nói rõ tên thuộc hạ lại hỏi một lần. Đội trưởng, người muốn chúng ta dám thì ai? Một người phụ nữ, lôi giang khẽ nhíu mảy thấy biểu tình của chúng thuộc hạ không đồng nhất, không cần nghĩ cũng biết trong đầu bọn họ đang suy nghĩ về mấy việc sơ bẩn gì đó, vì thế phất phất tay, chỉ vào một người thuộc hạ biểu tình còn chút đứng đắn nói. Chu Thường, người đi đi, mang theo hai người chú ý an toàn. Chu Thường gật gật đầu, sắc mặt trầm ổn nghe theo lời lôi giang nói. Giữa một đám thuộc hạ ngư lòng hỗn tạp như thế này, nói thật lôi giang không muốn công bố về cái kho lúa di động kia, rốt cuộc giờ là mà thế, đối với ai đều phải phòng bị một chút, nếu hắn phái thuộc hạ đi giám thị kho lúa di động kia, người kia buộc lấy kho lúa chạy mất kia không phải mệt chết hay sao? Cho nên hắn đối với thuộc hạ của mình, lời nói đều giữ lại một nửa. Hắn chỉ nói với Chu Thường rằng hắn phát hiện một người dị năng lực lượng cấp bậc ước chừng đều hơn bọn họ tên là Vân Đào, đang nghỉ ngơi ở motel của con phố bên cạnh. Hắn muốn đem Vân Đào này thu về cho mình sử dụng cho nên phái vài người đi giám thị nhóm người Vân Đào. Sở dĩ phái Chu Thường đi, vì Chu Thường từng được lôi giang cứu giúp và cũng là người không hiện sự ác ý thiếu đứng đắn nhất. Không phải toàn bộ người sống sót sẽ đánh mất nhân tính ở mặt thế, cái gọi là nhân tính cũng chỉ thể hiện ra ở thời điểm mấu chốt có nguy cơ về sinh mạng. Mà Chu Tường theo Lôi Giang lâu như vậy, trước nay chưa từng chơi đùa cưỡng bách nữ nhân, mấy người nam nhân có giao tình với Chu thường cũng thuộc về loại người có thể quản trụ được nửa người dưới của mình. Mà kho lúa di động kia là nữ nhân, chuyện giám thị Vân Đào, nếu phái người khác đi, Lôi Giang sợ những người kia thấy kho lúa di động là nữ nhân sẽ không biết nặng nhẹ dùng sức mạnh mà xác thật Vân Đào cũng có vẻ khó đối phó hơn bất luận dị năng giả lực lượng nào trong nhóm Lôi Giang. Về điểm này hắn cảm thấy được. Sau khi phân phó, lội giang bắt đầu kiểm kê vật tư, lại sai người đem đám thi thể nằm ngồn ngang dưới đất ném ra ngoài, giống như dọn dẹp xác rửi, tùy tiện đơn giản phân phó căn bản không thèm quản những thi thể này ném ở đâu chỉ cần không đập vào mắt hắn làm chướng mắt là được. Đã chết khoảng 4 người đàn ông, trong công viên này còn 5 người phụ nữ, cùng 26 người đàn ông, trong đó có 16 người là dị năng giả lực lượng, 10 người là người bình thường, mà về phương diện vật tư cũng còn khá nhiều, rốt cuộc hiện tại ít người vật tư cũng nhiều, muốn ăn cái gì thì chỉ cần tùy tiện cướp một cái siêu thị là được. Cứ như vậy đến buổi sáng hôm sau. Phương hướng tăng thi di động ở ngoại thành của tương thành này có chút thay đổi, có một số ít tang thi vẫn đi về phía công viên, vì vậy nơi motel trên đường kia cũng có không ít tang thi đi ngang qua. Còn đại đa số tang thi di chuyển về phía bắc, có thể thấy được phần lớn người sống sót ở phía nam này đều di chuyển về phía bắc. chương 248, Dấu Rốt Lội giang nghe Chu tưởng báo có nói cái người kêu vân đào kia đang ở bên ngoài motel giết tang thi, nên hắn mang theo một ít vật tư, lái xe chuẩn bị thự mình đi đến motel kia, lại đi gặp cái kho lúa di động kia một lần nữa. Mà bên này, vân đào đang rửa sạch tang thi ở trên mặt đường, bận việc từ sáng sớm an nhiên thì âm thầm dùng dị năng điều khiển chúng cây xanh trên mặt đất ăn đám chuột thỉnh thoảng lao ra. Trước kia nàng không có câu thông với thực vật hoặc thời điểm bị động không biết chính mình còn có năng lực này, lần ở công trường bị đám chuột bao vây nàng mới biết được dị năng của mình còn có thể tìm kiếm được dễ cây ở dưới nền đất. Cho nên hiện tại nàng vừa học vừa áp dụng, bởi vì chuột ở khắp nơi chúng còn đặc biệt sẽ đào đất thành hang động cho nên nàng thực sợ hãi buổi tối ngủ, sẽ có chuột chạy đến đem oa oa của nàng gặm đến xương cốt còn không dư thừa. Cho nên nhìn an nhiên đang ngồi buồn trong phòng chơi đùa với hoa hoa nhưng thực tế nàng đang cảm thụ bộ rễ của thực vật dưới nền đất. Loại cảm giác huyền diệu này làm thế giới của nàng không còn cô đơn nữa tương phản còn đặc biệt ồn ào náo nhiệt. Trong đầu nàng, phản phất như có vô số cái miệng đang nói chuyện người nói người ta nói ta, giống như chợ bán đồ ăn, nếu tĩnh tâm nghe cũng chỉ là tảng đá nào làm cụm eo à, người đẩy ta cái gì đó toàn vấn đề lông gà vỏ tỏi không có chút giá trị gì. Bất quả ngẫu nhiên cũng có một chút thông tin có giá trị như chuột đến rồi, phát hiện ổ chuột diệt chúng nha, ta thực không tồi đi cầu chút tán thưởng A, linh tinh các loại Về người và tăng thi, chúng còn không phân biệt được rõ ràng, khả năng miêu tả chỉ là đối với hình thái ví dụ như, hình người, lực lượng lớn, mấy thứ đó có thể do năng lực hiện tại của an nhiên không mạnh, không có biện pháp cảm thụ cụ thể hơn một chút cho nên chúng nó phản hồi tin tức lại cho an nhiên cũng chỉ có vậy, thậm chí đến cả vân đào và tăng thi chúng đều không phân biệt rõ ràng. Vân Đào nhìn phía đôi phố thự hồ đang có người kiềm chế chúng tang Thi ở trên phố này, liền lao một chút mồ hôi trên chán, rồi xoay người lên ô tô trở về khách sạn. Trong khách sạn, An nhiên ôm Hoa Hoa ra khỏi phòng, thời tiết nóng bức ngồi dựa vào gần cửa sổ ở chỗ dâm mát Hoa Hoa không còn làm ẩm ý nữa. Nàng thấy Vân Đào đi đến nghiêng đầu hỏi, tang Thi ở bên ngoài còn nhiều không? Có người đang giúp chúng ta giải quyết. Vân Đào không trả lời trực tiếp, hắn chỉ đi đến cái bàn ở giữa cao mày vừa cúi đầu nhìn bản đồ vừa cười chiếc áo dính đầy máu tang thi trên người, hắn chỉ mặc một cái áo thôn ngắn tay đi lại trong motel. Wow wow dầm gì vài câu, hai mắt to đen tròn nhìn chằm chằm an nhiên, vẫn luôn nhìn phẳng phất như đang nhận người an nhiên làm mấy cái mặt quỷ treo nàng, sau khi nghe Vân Đào nói thì nhìn về phía hắn. Kỳ thật ta có thể giúp ngươi giải quyết một bộ phận tang thi ở bên ngoài. Hiện tại tạm thời ngươi không cần gióng trống khua chiêng vận dụng dị năng. Vân đào co mày nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn, chỉ chỉ đuôi phố, giải thích với an nhiên. Cuối phố này vẫn còn người sống, tang thi không phải hoàn toàn đi về phía chúng ta, người làm như vậy sẽ bại lộ chính mình, chúng ta hành tẩu ở mặt thế, có thể không nổi bật thì tốt nhất không nên. Làm người nổi bật dễ dàng bị ghét, đặc biệt là Vân Đào còn chưa thăm dò mục đích của lôi giang kia còn trên phố này, mấy người kia vẫn luôn ẩn nấp nơi tối tăm đang làm gì, hắn và An Nhiên tốt nhất nên mặc kệ nếu không không chừng tương lai sẽ có đại phiền toái gì đó. An Nhiên gật gật đầu, nàng lại học xong từ trên người Vân Đào một từ nữa đó là, dấu rốt. chương 249, chẳng lẽ là tàu tử. An Nhiên đang nghĩ ngợi mình phải giấu rốt thì bên ngoài motel vang lên tiếng còi xe ô tô, lôi kéo toàn bộ thang thi ở dãy phố đi về phía đầu đường. Sắc mặt của Vân Đào và An Nhiên đều biến đổi, hai người đi đến bên cửa sổ tầng 1 tiểu bạc hà nắm tay hàng hàng vội vàng đi từ tầng 2 xuống, đứng ở phía sau Vân Đào và An Nhiên. Là cái người tên lôi ra ngày hôm qua đến. Vân Đào hơi hơi ninh mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, đám người lôi giang lại ít nhất là 5-6 chiếc xe, mỗi xe đi xuống vài người dị năng lực lượng, chúng tang Thi đang vọt về hướng mấy người này, lôi giang cũng xuống xe, phía sau hắn có một người đàn ông đi theo trong tay người đó cầm theo hai túi vật tư, hai người đi về phía khách sạn. Tăng Thi ở bên ngoài motel đã bị người của lôi giang hấp dẫn đi rồi. Hắn tươi cười đầy mặt mang theo chu thường đi vào, hướng vân đào đang ở bên trong song cửa sổ gật gật đầu, sau đó lại rời ánh mắt sang người bên cạnh vân đào, nhìn hướng về phía An Nhiên đang ôm hài tử. An Nhiên đón ánh mắt của lôi giang, sống lưng nàng có chút phát lạnh, nàng lui về sau một bước, xoay người, ôm hoa hoa rũi tay kéo tiểu bạc hà, tiểu bạc hà lại lôi kéo hằng hằng. Một lớn ba nhỏ đi lên tầng 2. Chờ an nhiên vừa leo đến chỗ rẽ cầu thang thì nghe được lôi giang vào cửa ở đằng sau, hắn hướng vân đào gọi lão ca lão ca, vân đào cũng đối với lôi giang rất nhiệt tình, gọi một tiếng đội trưởng nghe rất thân thiết, hai người giống như anh em ruột đã thất lạc nhiều năm, muốn dối trá bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vị trên tầng kia chẳng lẽ là tàu tử, lôi giang phất tay bảo chu thường đem vật tư trong tay để xuống, hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, lại cười nói. Ta tự ngồi rồi, ha ha ha, lão ca cũng không cần nói chuyện khách khí đi. Vân Đào nói, coi như vào nhà mình đi còn nói mấy thứ đó làm gì. Thời đại như thế này rồi, cái gì để ăn đều quý giá, vẫn là đội trưởng hào phòng. Vân Đào mở miệng ngậm miệng đều coi như không nghe thấy lôi giang nói hai chữ tàu từ kia. An nhìn nghe vách tường trên lầu rất muốn ngoi đầu xuống giải thích một chút nhưng lại nghĩ có lẽ người khác nghĩ như vậy cũng tốt. Một nữ nhân mang theo hài tử có một người như Vân Đào bàng thân tả Hữu rốt cuộc có thể che chắn một ít ánh mắt nhìn trộm. Tuy rằng có một số nam nhân muốn làm điều ác cũng sẽ không để ý nữ nhân này có nam nhân hay không. Sau đó lại nghe được lôi giang ở dưới tầng đang cực lực thuyết phục Vân Đào gia nhập đoàn người sống sót bọn họ cái gì mà tăng thi thì càng ngày càng nhiều chúng nó vẫn luôn tiến hóa. Vân Đào lại chỉ có một người rất khó có thể sinh tồn tại mà thế linh tinh lang tăng huống chi Vân Đào còn phải chiếu cố một nhà lớn nhỏ. Số tuổi của Vân Đào đã lớn như vậy, rốt cuộc thế tục đem hắn luyện thành một người có đôi mắt nhìn tương đối thông thấu, một mặt hắn cùng Lôi Giang đánh thái cực một mặt lại nhìn vật thư trên mặt bàn, tất cả đều là đồ ăn, vì mượn sức hắn một dị năng giả lực lượng, mà tặng nhiều đồ ăn quý giá như vậy có phải có chút dùng quà lớn để đổi lợi ích nhỏ. Thấy Vân Đào chỉ cười ha ha thân thiết, Lôi Giang cũng không vội, ngẫu nhiên nhìn bàn đồ trải trên mặt bàn, Lôi Giang đem túi vật thư từ trên mặt bàn đồ để xuống dưới mặt đất nhìn bàn đồ thở dài Lão ca cũng thích xem bản đồ sao Hiện tại rất nhiều người còn sống sót trong xó sỉnh nào đó đều nhận được quảng bá của Ngạc Bắc Sáng nay ta nhìn đến hướng di chuyển của Tăng Thi Những người sống sót đó a bọn họ chắc chắn đi về phía Ngạc Bắc Làm tang Thi trong tương thành cũng bị hấp dẫn đi về hướng Bắc Lão ca tiểu đệ mạo muội hỏi một câu Người và tàu tử có phải cũng tính toán đi về hướng Ngạc Bắc hay không? chương 250 Hào hào khuyên nhủ tàu tử Thật ra cũng có ý nghĩ như vậy Bất quả chúng ta chỉ có hai người, lại kéo theo mấy đứa nhỏ, đường xá qua xa xôi, còn đang tính toán, còn đang tính toán. Vân Đào nói lấp lửng, chưa nói là bản thân muốn xem xét đi theo đội ngũ của Lôi Giang, nếu Lôi Giang cũng muốn đi về phía ngạc Bắc, thì lúc đó Vân Đào và An Nhiên sẽ đi theo sau đội ngũ của Lôi Giang đương nhiên, đây là ý tưởng lúc trước hiện tại Vân Đào đã sửa lại chủ ý. Hằng và Lôi Giang kia càng nói chuyện hắn càng cảm thấy Lôi Giang có một loại cấp bách bắt hắn phải gia nhập đoàn đội của gã, sự khác thường tất phải có quái lạ, Lôi Giang càng vội vã muốn Vân Đào gia nhập đoàn đội, Vân Đào càng kín không buông khẩu. Kỳ thật mấy ngày gần đây thủ hạ của ta một số người cũng nhân tâm di động suy nghĩ đi về hướng ngạc bắc nói thế nào thì tuy lưng dựa cây sẽ cho bóng mát nhưng nguy hiểm trên đường thi thì không thể dự đoán được tang thi đang tiến hóa chúng ta tiêu phí quá nhiều thời gian để đi đường còn không bằng hảo hảo cố thủ một nơi. Lôi giang cười, nhưng điều này cũng xuất phát từ trong nội tâm mà nói. Nếu lão ca không chê cười ta thì có thể gia nhập đoàn đội này của chúng ta, ta lôi giang không có bản lĩnh gì nhiều, nhưng muốn hảo hảo thủ vững cái tương thành này ta còn có đủ sức để hảo hảo phát triển các ngươi vào đoàn đội của ta, từ giờ ta coi các ngươi như người một nhà. Có thể, có thể, điều này tất nhiên là cực tốt, bất quá chúng ta gánh nặng quá lớn, đội trưởng ngươi ngày thường cũng phải chiếu cố nhiều người, chuyện của chúng ta thì để chính chúng ta quản đi, chúng ta tự chiếu cố mình là được rồi. Không thành vấn đề, vậy hôm nay liền theo chúng ta trở về đi, lão ca những chuyện khác không cần xen vào, vật tư hay gì đó để ta cho huynh đệ hỗ trợ mang, ngươi nhà chỉ lo dắt tàu tử và hài tử đi theo sau chúng ta cùng chúng ta trở về. Lôi Giang lộ giả ý cười như loại chút được gánh nặng, nói với Vân Đào những công việc để nhập đoàn thể thì đứng dậy, bộ dạng này là phải lập tức mang theo nhóm người Vân Đào đi rồi. Không vội, trước tiên không vội. Vân Đào vẫn ngồi không nhúc nhích, xua xua tay, nói thêm với Lôi Giang. Mấy người nhà của ta đối với đoàn đội người sống sót có chút bóng ma, đội trưởng, người cũng minh bạch, ở mặt thế, nữ nhân a chuyện này ta một mình quyết định, sợ nàng có chút phản kháng, đêm nay ta sẽ nói chuyện với nàng ấy. Điều lôi giang muốn chính là an nhiên cùng hắn trở về, an nhiên có bóng ma với đoàn đội người sống sót đây là cái gai gì a Hắn suy nghĩ một lát lập tức hiểu rõ, ở mặt thế, đại đa số nữ nhân còn sống trong đoàn đội tất nhiên đều phải trả qua sự tình còn có thể là cái gì? Vì thế Lôi Giang hào phòng chấp nhận Vân Đào nói, không thành vấn đề, hào hào khuyên nhu tàu tử A. Sau lại hàn huyên vài câu thấy biểu hiện của Vân Đào đối với việc gia nhập đoàn đội rất thích cực tâm Lôi Giang thả lỏng một nửa, liền mang theo chu thường cáo tư rời đi. Những dị năng giả lực lượng bên ngoài còn đang giết tang thi, Lôi Giang cũng không cho họ lập tức quay về mà dẫn tuyệt đại đa số tang thi ở trên con phố này đi đến cuối phố, làm cho bên ngoài mâu teo, giảm bớt áp lực mà tang thi mang đến. Chỉ chờ lôi giang vừa đi an nhiên ở tầng 2 ôm hoa hoa đã ngủ rồi mang theo tiểu bạc hà và hằng hàng đi xuống lầu, vốn dĩ nàng muốn nói gì đó, nhưng thấy vân đào ngồi một mình cúi đầu trên ghế, biểu tình trên mặt có vẻ dị thường trầm trọng an nhiên liền hỏi. Làm sao vậy, đào ca có chỗ nào không thích hợp sao? Chỗ không thích hợp rất nhiều. Vân Đào ngẩng đầu lên, đứng dậy, cả cơ thể chìm dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuyên vào cửa sổ trong phòng, hắn xoay người đi qua đống vật tư dưới đất, phóng mắt nhìn ra ngoài, nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nói với an nhiên. Cây xanh ở chung quanh khách sạn này quá mức nổi bật. chương 251, đi ngạc bắc. Tuy rằng từ khi lôi giang xuất hiện, cây xanh của An Nhiên không còn rõ ràng ăn tang thi dưới ban ngày nhưng lại phơi dưới ánh mặt trời như một vành đai xanh, có một mảnh cây cối xanh mượt đón ánh nắng rực rỡ, thực vật vẫn sinh trường dị thường tươi tốt như vậy, như thế nào cũng làm người khác cảm thấy quỷ gì. Vân Đào cảm thấy, lôi giang này tự hồ như đã biết chút gì đó, nhưng mà vì sao hắn lại biết được? An Nhiên cũng đã nhìn ra, lôi giang này đối với việc mời Vân Đào gia nhập đoàn đội sống sót nhiệt tình vượt xa mức bình thường, biểu tình trên mặt nàng từ khi nghe góc tường xong vẫn không buông lỏng ra, nghe Vân Đào nói xong, trực tiếp phất tay, triệt đi dị nặng đang phóng ra ngoài khách sạn, chỉ để lại dị năng cho bộ rễ ở dưới nền đất tùy thời ăn những con chuột thoát ra. Dị năng phân chia trên dưới lòng đất cây xanh vẫn còn đứng tại chỗ nhưng thoạt nhìn không còn ý chí chiến đấu sụp sôi, trong chốc lát bị ánh mặt trời phơi có vẻ như bị mất nước thấy thế nào cũng như những thực vật bình thường. Chúng ta thực sự phải gia nhập đoàn người của bọn họ sao? An nhiên ninh mày, biểu tình trên mặt thập phần không tán đồng, hiện tại rõ ràng biết lôi giang này có vấn đề, bọn họ còn gia nhập đoàn đội đó, không phải sẽ tự đưa mình vào miệng cọp hay sao? Không đi ta lừa hắn đó, tối nay chúng ta đi thôi, đi ngạc bắc. Vân Đào xoay người, nhìn An Nhiên, nhú chặt mày. Dọc theo đường đi, người không cần dùng dị năng tỏ ra nổi bật nữa, chỉ là một người nữ nhân bình thường, để mọi người cho rằng chúng ta là một đôi vợ chồng bình thường, ta là dị năng giả lực lượng, ngươi dựa vào ta để sinh hoạt. Hào, An Nhiên gật gật đầu, do thời cuộc bắt buộc ngụy Trang thành vợ chồng chứ không phải trở thành vợ chồng thực sự, như vậy cũng thuận tiện cho nàng, một nữ nhân mang theo đứa nhỏ hành tẩu ở loạn thế. Sau khi quyết định tốt Vân Đào và An Nhiên bắt đầu thu thập vật tư tất yếu là đồ dùng cho trẻ con, đã sớm thu thập rất nhiều trong xe, ven đường đi bọn họ cũng có thể thu thập thêm, hiện tại An Nhiên chỉ cần hấp thu năng lượng trong tinh hạch là được cũng không cần ăn đồ ăn. Cho nên đồ ăn còn dư lại, hoàn toàn có thể thỏa mãn ba người Vân Đào tiểu bạc hà cùng Hằng Hằng chờ đến ngạc bắc tìm được đoàn đội lớn kia, sinh hoạt ổn định, lại nghĩ cách sáng tạo một cuộc sống mới. Trời vào đêm An Nhiên dẫn đầu ôm đứa nhỏ vào trong xe, trong tay nắm một nhành cây lục la non, vừa mới ngồi ổn thì Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng cũng lên xe, vừa nghe nói phải rời đi Tiểu Bạc Hà mang theo Hằng Hằng bắt đầu sách thùng nhỏ của chúng đi nhặt tinh hạch đến lúc lên xe, đã nhặt được nửa thùng tinh hạch cái này còn chưa tính số tinh hạch mấy ngày nay Vân Đào nhặt cho An Nhiên, và vẫn từ trước nữa. Tóm lại tinh hạch trên tay An Nhiên đủ để họ chống đỡ chạy ra được tương thành. Hằng hằng ngồi trên ghế phụ cột chắc dây an toàn, Vân Đào lên xe, đóng cửa xe lại khởi động dẫm mạnh chân ga trực tiếp xông ra ngoài. Ở nơi xa Chu thường vẫn luôn dùng ống nhòm giám thị tòa nhà này, hắn đứng tại chỗ buông ống nhòm trong tay xuống, nói với một người đàn ông đứng bên cạnh. Người đi nói cho đội trưởng, Vân Đào cùng nữ nhân kia chạy còn ngươi thì cùng ta lái xe đuổi theo. Hào, người đàn ông đứng bên cạnh lĩnh mệnh đi, một người khác lại tiến đến giúp Chu thường thu thập đồ vật hỏi. Trường ca, người nói người kia rốt cuộc có cái gì lợi hại đội trưởng của chúng ta vì cái gì nhất định phải là người kia. chương 252, đi quốc lộ, mục tiêu của đội trưởng không phải người tên vân đào kia. Chu thường hạ ánh mắt trong mắt có một tia thanh minh. Người hắn muốn chính là nữ nhân ôm hài từ kia. Nữ nhân, có quốc sắc thiên hương hay sao mà phải tiêu phí nhiều đồ ăn như vậy để có được. Người đàn ông bên cạnh chu thường có chút không rõ ràng, vẫn luôn lầm nhầm lầm nhầm oán hận. Còn chú thường cũng không giải thích nghĩ đến lời nói của tàng Phàm về chuyện kho lúa di động, còn có việc lôi giang mang theo hơn 20 người dị năng đi tìm kho lúa di động, Chu thường đại khái có thể đoán được một ít về người phụ nữ ôm hài từ kia đến tột cùng nàng có đặc biệt gì. Bất quá, hắn không có khả năng sẽ nói ra khắp nơi, kho lúa di động a đây là tồn tại quý giá biết bao ít người biết đối với mình lại nhiều thêm một phần chỗ tốt giống như vị trí một mỏ vàng ít người biết tự nhiên sẽ càng tốt là đồ ngốc mới có thể đi nói khắp nơi a Cứ như vậy, Chu thường một bên làm người đi mật báo với lôi giang, một bên thì mang theo vài người, lái xe đuổi kịp xe Vân Đào và An Nhiên. Đêm đã về khuya ánh trăng và ánh sao trên bầu trời đã hòa lẫn với nhau. Vân Đào lái xe đâm vào mấy con tang thi, nhìn qua kính chiếu hậu, xa xa có hai ánh đèn xe, hắn liền nói với An Nhiên đang rụp cây lục la nảy mầm trưởng thành trong xe. Đừng vội dùng dị năng tang thi ở con đường này không nhiều lắm, phía sau có người đi theo chúng ta. An nhiên quay đầu lại, nhìn ánh đèn xe phía sau, nhành lục la trên đầu gối đã mọc khá dài, nàng nghĩ nghĩ, đem nó vòng mấy vòng quanh nôi an toàn của Oa Oa, lúc này mới nói với Vân Đào đang điều khiển xe chạy như điên. Chúng ta trực tiếp đi lên cao tốc chạy về ngạc bắc hay sao? Không, lên cao tốc phải đi ngang qua cái công viên kia của bọn họ chúng ta vòng qua hai con phố này, đi quốc lộ. Vân Đào vòng xe lại, trực tiếp chạy về hướng ngược lại với chạm thu phí cao tốc vùng ngoại thành này ít người, đại đa số thang thi bị đoàn đội người sống sót của lôi giang hấp dẫn về hướng đó cho nên chạy về hướng ngược lại, đường đi rất thuận lợi, rất nhanh Vân Đào đã ném ra chiếc xe theo đuổi của chua thường. Tới dạng sáng 3-4 giờ, đã gần đến ngã rẽ của quốc lộ, Vân Đào dừng xe lại, lấy ra từ cốc xe một cái ống hút và một bình đựng xăng, hắn phá bình xăng của xe ven đường, bắt đầu hút xăng đồ cho xe mình. Hoa wow, hoa wow, ăn sữa xong có chút khóc nháo, an nhiên ôm nàng ra, vừa đi vừa dỗ nàng dưới bầu trời đêm vùng ngoại ô còn chưa được 10 phút, có thanh âm ô tô từ xa truyền lại, còn có hai chiếc đèn đường, lúc mờ lúc thỏ trong đêm. Lập tức đi, Vân Đào mắng một tiếng, mang theo bình xăng lên xe an nhiên ninh mày, cảm thấy đám người lôi giang này tự hồ có chút muốn liều mạng với bọn họ nên chỉ đứng tại chỗ, nói với Vân Đào. Không đi nữa, vẫn chạy thì bọn họ vẫn sẽ luôn đuổi theo. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt của An Nhiên bỗng nhiên nổi lên sát ý. Vân Đào quay đầu nhìn An Nhiên, cau mày lại nói. Không muốn bị bọn họ truy đuổi, chỉ có cách giết bọn họ. Vậy thì giết, mấy ngày qua, đừng nhìn An Nhiên ngồi không không phát biểu ý kiến gì, thực ra cũng đang cân nhắc chút sự tình. Đôi khi trên đời này, tàn khốc như vậy, không phải ngư chết thì ta mất mạng, bọn họ vẫn luôn chạy vẫn chạy như vậy cho đến khi nào. Ngay cả khi chạy đến Ngạc Bắc chỉ cần đám người lôi giang luôn truy đuổi bọn họ, thì bọn họ sẽ luôn gặp phải nguy hiểm, vậy thì vì cái gì mà trong lộ trình bị truy đuổi không giải quyết đám truy binh kia? Sau đó lại đi về phía Ngạc Bắc, chương 253, trở về làm gì? Vân Đào gật gật đầu, nếu An Nhiên quyết định muốn giết, hắn cũng không có ý kiến khác, vì thế An Nhiên ôm oa oa lên xe, chính Vân Đào cũng chạy nhanh nhảy lên xe, ngồi trên ghế điều khiển, nhìn thoáng qua tiểu bạc hà và hăng hằng hai hài tử đã sớm ngủ trong xe rồi còn không biết chuyện gì xảy ra. Vân Đào nhấn mạnh chân ga trực tiếp đi vào quốc lộ. Trên quốc lộ có một số xe độ có chút loạn, chặn hết đường đi, Vân Đào muốn lợi dụng những xe đó làm chướng ngại. Hắn dừng xe lại, dùng tay không dọn dẹp những chiếc xe đang chặn đường, nhấc một chiếc xe xếp lên một chiếc xe khác tạm thời dọn đường đi. Có tang thi đang gầm rú trong xe, trên đường còn có một ít tang thi đang du đáng cũng bị hấp dẫn lại đây, hoa hoa trong lòng ngực an nhiên đã ngủ, nàng bỏ đứa nhỏ vào nơi an toàn, dùng dây lục la bảo hộ xung quanh, sau đó rút ra con dao quân dụng ở thắt lưng, bắt đầu giết tang thi. Chè giấu dị năng của mình như vậy đúng là không dễ dàng, rõ ràng có thể dùng năng lượng để giải quyết việc nhưng giờ phải dùng từng dao từng dao một đi chọc đúng là không giống ai. Nhóm người vẫn đuổi theo bọn họ bị chặn lại sau chướng ngại, đám người chu thường liền ngồi trong xe cũng không đi xuống, chỉ đứng xa xa nhìn vân đào dọn dẹp còn an nhiên thì dùng dao chém tang thi, hắn ngồi trong xe đang nghĩ gì đó hai người đàn ông ngồi ghế sau đã chờ không kịp họ xuống xe. Chu thường không nhúc nhích bên người hắn còn ngồi một người đàn ông, thấy chu thường không xuống hắn cũng không nhúc nhích, chỉ có hai người ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm an nhiên cái kho lúa di động này. Lúc này, chu thường cảm thấy người phụ nữ này cùng với người đàn ông tên Vân Đào kia chạy trốn một đường, lúc sau đột nhiên ngừng lại, chậm gì gì chém giết tang thi, sự việc dường như không đơn giản như vậy. Mắt thấy Vân Đào nắm chặt hai tay đi tới, chu thường nhanh chóng khởi động xe, nói với hai đồng bạn đã xuống xe. Lên xe chúng ta trở về. Đã bắt được người rồi, trở về làm gì? Một người đàn ông trong đó không chút dao động, không chỉ có không lên xe ngược lại còn đón đầu Vân Đào đang đi đến, một người khác thì lật chiếc ô tô đang cản đường rồi đi về hướng An Nhiên. Vân Đào quay đầu lại, nhìn An Nhiên một cái An Nhiên vừa mới nhanh tay nhanh chân giải quyết một con tang thi cuối cùng ở đoạn đường này, rồi dơ một thủ thế ok ta có thể thu phục cho Vân Đào. Vì thế Vân Đào quay đầu, nhìn người đàn ông đã chạy đến trước mặt, không đợi Vân Đào nói chuyện, người kia không chút khách khí kêu lên. Chạy cái gì, chạy không được đi, đi thôi, nhanh cùng chúng ta trở về, đội trưởng nhà chúng ta có rượu ngon đồ ăn ngon, còn có nữ nhân đang chờ người đó. Chạy lâu như vậy, mệt mỏi đi, nghỉ một lát. Vân Đào cười một tiếng đột nhiên dơ tay, cho người đàn ông kia một quyền, người kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất mặt đường xi măng đều bị nướt ra mấy cái khe. Bên này, người đàn ông trước mặt An Nhiên thấy vân đào động thủ cũng không nói khách khí nữa trực tiếp bắt lấy An Nhiên trong miệng còn kêu lên. Thật ra ta muốn nhìn người quốc sắc thiên hương như thế nào để đội trưởng của chúng ta một hai phải là ngươi. Quả nhiên là hướng về phía ta. An Nhiên cười lạnh một tiếng, né cánh tay của người đàn ông này. Vung tay chém một nhát dao, người kia cũng né được, không những né tránh được mà một tay hắn còn bắt được cánh tay cầm dao của An Nhiên, người kia dùng lực một chút, An Nhiên bị đau năm ngón tay mở ra con dao quân dụng rơi xuống mặt đất. Chương 254, hình như là hướng về phía ta mà đến. Một người đàn ông và một người phụ nữ đối chiến tính về lực lượng thì rốt cuộc người đàn ông vẫn hơn người phụ nữ một bậc, nhưng nhìn chung toàn bộ cục diện tuy rằng người kia đang bóp tay an nhiên, lại không có bất luận phần thắng gì, rốt cuộc vì Vân Đào đã giành tay vừa xử lý xong một người. Chu Thường ở bên trong xe lắc đầu, bắt đầu xuất phát từ lúc Vân Đào cho người đàn ông kia một quyền hắn đã khởi động xe, lùi lại nhanh chóng rời khỏi quốc lộ. Ai cũng có thể nhìn ra được thân thù của Vân Đào đã được huấn luyện qua, hơn nữa chính bản thân hắn cũng là một dị năng giả lực lượng cấp bậc dị năng còn ở trên bọn người chu thường, nhóm chu thường chỉ có bốn người tính toán cũng không đủ để Vân Đào làm nóng thân thể. Cho nên mặc dù đuổi theo An Nhiên, mặc dù An Nhiên đã bị một dị năng giả lực lượng tóm lấy tay, nhưng chua thường vẫn không dám động như cũ, ngược lại còn lái xe chạy mất. Tưởng ca chúng ta cứ như vậy trở về sao, không bắt người nữa à? Người đàn đàn ông ngồi bên cạnh chú thường có chút không cam lòng nghiêng đầu nhìn chú thường đang lái xe. chu thường mí môi, biểu tình trên mặt có chút âm lãnh, cười lạnh một tiếng. Bắt như thế nào, đã chết một người, người kia còn có thể sống hay không? Hai người chúng ta có thể làm được gì? Đi về trước nói với đội trưởng, để hắn nghĩ cách đi. Tương lai còn dài, hiện tại mới bắt đầu mà thế, nơi nơi đều có vật tư còn chưa đến thời đại của nạn đói, dù sau Chu thường đã biết khuôn mặt của An Nhiên, nàng nếu đi lên quốc lộ thì đó chính là phương hướng đi về ngạc bắc, đã biết điểm đến của nàng thì cần gì phải sâu lo không tìm được người này. An Nhiên vẫn phải có ngày tách ra khỏi vân đào, không đợi Chu thường chạy xa, cũng không đợi vân đào xoay người lại giúp mình, An Nhiên bị người đàn ông kia bóp lấy cánh tay, dùng bàn tay còn lại, ném lên mặt người kia một chiếc lá cây. Ha ha cái quỷ gì? Người đàn ông kia cười kéo tay an nhiên về phía trước, chỉ thấy chiếc la kia vẫn dính ở trên mặt hắn, không bị rơi xuống, nó nhanh chóng nảy mầm, dễ cùng mầm ngắn mùn chui vào da mặt của người đàn ông kia, giống như giỏi trong xương, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết nhục dưới da của hắn, một chiếc lá cây nho nhỏ, nhanh chóng sinh trưởng thành một dây lục la lớn, bao lấy toàn thân người đàn ông kia. Trong chốc lát dưới thân cây lục la chỉ còn dư lại một bộ xương vẫn đang mặc quần áo. Nhìn khóm lục la ở trên mặt đất Vân Đào đi tới, nói với An Nhiên. Chảy mất hai người, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không theo kịp chúng ta. Vân cắt đuôi được là tốt rồi, chúng ta đi thôi. An Nhiên thở phì phò thở dài một hơi, đi theo Vân Đào lên xe, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường quốc lộ. Một lát sau đột nhiên An Nhiên nói với cây ót của Vân Đào. Đào ca ta nghe ý bọn họ nói, hình như là hướng về phía ta mà tới. Lôi Giang cùng với đám người ở trạm sang kia chắc cùng một đám người. Trong lòng Vân Đào đại khái suy đoán một chút trước đêm nay, hắn vẫn không có khẳng định hiện tại nghe từ trong miệng người đàn ông bị nhành lục la này ăn thịt. Hắn tìm được một ít manh mối, sau đó Vân Đào lại nghĩ đến gì đó, đầu cũng không quay lại nói với an nhiên. Người đàn ông lái xe cửa ngươi, ngày đó xông vào đại bản của Lôi Giang, hẳn là vì bọn họ nội chiến đi. Không biết ta nếu lại nhìn đến xe của ta cũng muốn giống như hôm nay, không tránh né ta muốn đem xe của chồng ta lấy về. Người phải sống như vậy, bằng không thật là nghẹn khuất a An nhiên dần dần hạ quyết tâm từ nay về sau nàng gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, cái gì mà đạo đức với pháp chết, gặp quỷ đi thế đạo như thế này rồi còn sống mới là điều quan trọng nhất. chương 255. Không thủ được tương thành. Vân Đào lái xe ở phía trước nhìn An Nhiên từ kính chiếu hậu, nhìn bộ dạng lạnh nhạt của nàng, không tự giác, trong mắt hắn toát ra ý cười, sau đó hắn từ từ thở dài, không để An Nhiên phát giác, chỉ mặc xanh nói một câu. Ta già rồi, làm việc cũng sợ đầu sợ đuôi đi. An Nhiên vẫn đang trưởng thành, đang nỗ lực nhận thức cây thế giới mới này, nhưng Vân Đào thì đã tạm dừng tại chỗ, hắn cảm thấy sớm hay muộn có một ngày An Nhiên sẽ đi trước hắn. Sắc trời mênh mông đã dần sáng lên, trong công viên bị tang thi vây công lôi giang nghe lời hồi báo của Chu thường, hắn ngồi trên ghế lúc nặng lúc nhé vân ve mảnh lá cây trong tay, bỗng nhiên, hắn bóp nát chiếc lá, vướt trên mặt đất, phẫn nộ nói. Đi quốc lộ tương bắc, đây là tính toán bỏ rơi chúng ta, đi về ngạc bắc. Sau đó, lôi giang lại cười, làm trò trước mặt chu thường, lầm bẩm Người nói là đi quốc lộ nhanh hơn hay cao tốc nhanh hơn? Không quan hệ chúng ta đi trước chặn đường bọn họ. Đại ca chúng ta cũng đi ngạc bắc, Chu tường có chút không đuổi kịp thiết tấu của lôi giang, vì thế lắm miệng hỏi một câu. Ngài không phải đã nói tính toán cố thủ tương thành không đi ngạc bắc hay sao? Không thủ được tương thành, lôi giang ngước mắt nhìn thoáng qua Chu tường. Cơ hồ toàn diện tương thành đã bị luân hãm, người sống sót cũng chỉ là lông phượng sừng lân, ta trở về từ siêu thị còn gặp phải một đóa hoa có thể ăn thịt người, tuy rằng bên này của chúng ta không việc gì, nhưng ta cảm thấy đóa hoa kia sẽ trở thành một họa lớn, huống chi, ngạc bắc người nhiều như vậy, không gian phát triển rất lớn, chúng ta đi về ngạc bắc. Vậy lúc trước ngài nói với Vân Đào, đó là lừa hắn, người cũng tin sao, lôi giang châm biếm liếp chua tường một cái. Dù sao ta cũng phải hứa trước với bọn họ một cuộc sống an ổn mới có thể làm cho bọn họ gia nhập đoàn đội đi. Nếu không có biện pháp dùng sức mạnh cưỡng chế vân đào và an nhiên nhập đoàn, vậy thì chỉ còn cách lừa dối hai người bọn họ trước tiên khiến hai người họ tiến vào đoàn đội xong lại nói. Trên thực tế thật sự lôi giang không có kế hoạch cố thủ tương thành, hắn đã sớm nghe được ngạc Bắc quảng bá đã quyết định mang người đi ngạc Bắc phát triển cho nên hai người vân đào và an nhiên cho rằng có thể thoát khỏi hắn sao. Chỉ cần mọi người đều ở ngạc Bắc thì luôn có cơ hội gặp lại. Người nam nhân Vân Đào kia đích xác khó đối phó trước mặt thế khẳng định không phải là một người bình thường. Chu thường cao mày, nhìn khuôn mặt có chút thỏa thuê mãn nguyện có chút lo lắng nhắc nhở. Lôi giang lại không để ý lắm, phất phất tay. Vậy thì chia rẽ cái người tên Vân Đào kia ra, hai người bọn họ không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, hơn nữa nữ nhân kia không phải có đứa nhỏ hay sao? Nghĩ cách bắt đứa nhỏ vào tay làm con tin, nữ nhân này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Đứa nhỏ thật sự là con tin tốt nhất để áp chế một người mẹ. Lồi Giang sẽ không làm gì đối với đứa nhỏ, rốt cuộc hắn vẫn còn là một người có nhân tính, nguyên tắc nhưng ví dụ hoặc của an nhiên đối với hắn mà nói là quá lớn, hắn nhất định phải có được an nhiên cái kho lúa di động này, vậy nên mới tính xuống tay với đứa nhỏ. Quyết định muốn đi ngạc bắc Lôi Giang bắt đầu tu chỉnh lại đội ngũ tìm xe chất vật tư. Không đến nửa ngày có thể đi rồi. Vốn dĩ công viên bọn họ ở cửa khẩu của cao tốc trong khoảng thời gian ở đây chạm thu phí cao tốc kia có một ít chướng ngại vật đã sớm bị đám người lôi giang dọn dẹp không sai biệt lắm. Bọn họ còn tìm một chiếc xe bus tu sửa lại đơn giản, để mấy người phụ nữ lên xe bus còn lại đám đàn ông thì hai người một xe, trong xe chất đầy vật tư. chương 257. Là ta tự đài. Công viên nằm bên cạnh cao tốc nối thẳng Nam Bắc được xưng là cao tốc kinh cẳng, đi lên cao tốc này, về hướng Bắc là có thể đi ngang qua Ngạc Bắc trực tiếp đến thủ đô. Nghĩ đến những người còn sống trong cả nước, không biết có thể nghe được lời quảng bá của Ngạc Bắc hay không, dù sao người sống sót đi về Ngạc Bắc rất nhiều, mỗi đội ngũ người sống sót ở phía sau đều có một mảng tang thi truy binh rất lớn, cho nên đội ngũ phía sau vừa hấp dẫn một đống tang thi phía sau vừa phải giải quyết truy binh của đội ngũ phía trước mới có thể tiếp tục đi về phía Bắc kia cũng là mạnh A Trong chốc lát đoàn người của Lôi Giang còn không chạy về hướng Bắc được một giờ thì gặp gỡ đám tang thi chặn đường, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, muốn chặn đường nhóm người An Nhiên cũng chỉ có thể mau chóng khơi thông cao tốc. Mà bên này, Vân Đào và An Nhiên mang theo ba đứa nhỏ cũng vừa đi vừa dừng, đường quốc lộ không được tốt lắm, đi được một lát sẽ gặp gỡ một loạt xe đỗ lung tung rối loạn giống như người còn sống sót trên đường chạy trốn, tao ngộ gặp gỡ tang thi cũng không biết những người đó có đào tàu được không nữa. Thời điểm này dị năng lực lượng của Vân Đào đặc biệt cần thiết hiện tại hắn nhẹ nhàng có thể nhấc lên một chiếc xe cho nên Vân Đào phụ trách dọn dẹp chứa ngại vật trên đường An Nhiên phụ trách giết tang thi. Tại đoạn đường hẻo lánh như thế này, không có người bên cạnh giám sát An Nhiên sẽ dùng dị năng của mình, điều động cây lục la quanh thân ăn tang thi. Trong chốc lát toàn bộ đoạn đường đã bị cây xanh của nàng ăn sạch sẽ, bao gồm cả những con tang thi đang ở trong xe cũng bị An Nhiên đập nát cửa xe chỉ huy dây đằng ăn luôn. Vân Đào dọn dẹp đường đi sạch sẽ quay đầu nhìn thoáng qua An Nhiên đang đứng ở cửa xe chân từ đầu đến cuối không di chuyển một bước mím chặt môi không nói gì. Hắn trầm mặc lên xe chờ An Nhiên và ba đứa nhỏ đi thêm một đoạn đường ước chừng lộ trình khoảng nửa giờ lại gặp gỡ một đám tang thi chặn đường. Hắn nghe An Nhiên ở phía sau nói. Đào ca ngươi đợi một chút rồi xuống xe ta xuống trước giải quyết đám tang thi này. Không vội. Vân Đào mở cửa xuống xa, vẫy vẫy tay với An Nhiên, đợi khi nàng đi xuống, Vân Đào đến gần rũi tay, đột nhiên rút con dao quân dụng từ thắt lưng nàng ra. An Nhiên sừng sốt còn chưa phản ứng lại Vân Đào đang muốn làm gì, thì thấy hắn dơ tay chém xuống, con dao vòng một vòng trượt lên cổ An Nhiên, một mảng tóc dài của nàng bị xoẹt qua thành tóc ngắn. Đào ca An Nhiên còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, nàng không dám tin tưởng chừng mắt nhìn Vân Đào, rũi tay vút cổ mình hỏi. Người làm gì? Dị năng tuy lợi hại nhưng phản ứng thân thể lại chỉ đột, sớm hay muộn cũng không bảo hộ được chính mình, nói chi đến hài từ của ngươi. Vân đào chừng mắt, đôi mắt lạnh lẽo có chút tàn khốc nhìn an nhiên. Chính ngươi nghĩ lại đi, vừa rồi ta nếu thật muốn thương tổn ngươi, trong một ad đồng hồ thôi, ngươi đã chết đến hai lần. Lúc này, An Nhiên mới cảm thấy cả sống lưng mình đều là mồ hôi lạnh, nàng cúi đầu, một bên tóc dài bị cắt thành tóc ngắn, dưới ánh nắng tản ra thứ ánh sáng của dầu bết lại, gáy lạnh lạnh tóc dài của nàng nằm dưới chân, nàng cắn môi, thấp giọng nói với Vân Đào. Rất xin lỗi, là ta tự đại, giờ mới biết là tự đại sao? Vân Đào hừ một câu trả lại con dao cho An Nhiên, lại bồi thêm một câu. Quả thực không biết tốt xấu. Thực không liêu tình an nhiên bị mắng đến mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng hiện tại nàng không có loại khó chịu như lúc bị mắng khi còn ở trong tiểu khu. Đối mặt với sự trách cứ của Vân Đào, ngược lại nàng có lấy một loại tâm tình cực kỳ khiêm tốn để tiếp thu. chương 258. Cấp bậc của tang Thi. Vân Đào nói nàng từ cao tự đại lại không biết đúng sai, lời này chính xác không sai, đoạn thời gian này, bởi vì an nhiên phát hiện dị năng của mình nên có chút quên hết tất cả. Nhưng dị năng của nàng thật sự có cường hãn như ý nghĩ của nàng hay không? Vân Đào có thể xuất kỳ bất ý lướt một dao trên cổ nàng, vì vậy cũng không có cường hãn lắm đi. An Nhiên gật gật đầu, khiêm tốn tiếp thu, bắt đầu cầm dao, nghiêm túc dùng từng dao một đi giết tang thi. Còn đường tiếp theo còn rất dài rất dài, chung quanh đây trừ bỏ Vân Đào cùng ba đứa nhỏ ra thì không có bất luận kẻ nào tới quấy giày An Nhiên, An Nhiên có thể chậm rãi luyện tập dựa vào một con dao quân dụng không cần bất luận sử dụng dị năng gì như thế nào có thể giết đám tang thi. Vân Đào phụ trách tang thi thời điểm gặp chướng ngại vật trên đường, hắn sẽ dừng xe lại dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, tiểu bạc hà bị An Nhiên kéo theo, hiện tại bắt đầu cầm dao, luyện tập giết tang thi như thế nào, hàng hàng còn quá nhỏ. Hắn phụ trách xẻo tinh hạch trong đầu tang thi chuẩn bị dùng cho thời khắc khẩn cấp Còn an nhiên đâu khi không giết tang thi thì ở bên cạnh xe chạy bộ hay luyện tập các loại vật lộn ám sát Vân Đào nói thân thể cường kiện là căn bản quyết định hết thảy cho nên nàng cũng chỉ có thể không ngừng đặc huấn Dùng đặc huấn để tăng cường thể chất của mình cho nên mỗi ngày cơ hội để ở lại trong xe là lúc hoa hoa khóc yêu cầu ăn sữa Hoặc là lúc nàng mệt đến hoàn toàn vô pháp nhúc nhích cơ thể Đường quốc lộ loanh quanh lòng vòng hơn nhiều so với cao tốc, vì vậy cũng sẽ đi qua một số thôn xóm nhỏ hoang vắng, bọn họ lái xe trên đường đi tới đi lui, giết tăng thi thu thập vật tư ở mặt thế này cũng coi như đem cuộc sống dần dần trôi qua. Giết được nhiều tang thi an nhiên và vân đào cũng sẽ tổng kết một chút bọn họ phát hiện kỳ thật tang thi không phải tiến hóa tập thể, mà là chậm rãi phân ra trình tự tiến hóa trình tự này chính là cấp bậc của tang thi nguyên nhân dẫn đến sự xúc tiến làm tăng cấp bậc của Tang Thi, hai người còn không biết ước chừng là sau khi đến Ngọc Bắc sẽ có những người trí tuệ hơn nói cho bọn họ đến tột cùng cái gì xúc tiến tất cả sự biến dị này. Có một số Tang Thi tinh hạch trong đầu chúng giống như kim cương bình thường, to bằng hạt lựu, đó là loại Tang Thi bình thường nhất, cũng là loại Tang Thi mà An Nhiên đụng phải ở bệnh viện, tốc độ hành động giống như bị quay chậm, đi đường chậm gì gì, bất quá hiện tại loại Tang Thi bình thường này đã rất ít. Cơ hồ là không có. Tiếp theo là loại tang thi mà tinh hạch trong đầu chúng sáng lấp lánh, phẳng phất như bên trong có nước đang lưu động, đây được xem như giai đoạn đầu của tang thi, ở giai đoạn này tang thi có thể chịu hoán đồng loại tốc độ hành động so với tang thi bình thường nhanh hơn, đương nhiên tốc độ cũng có sự khác biệt tựa như người trưởng thành có chạy chậm có người chạy nhanh tốc độ đó cũng không trở thành tiêu chuẩn duy nhất để phân chia cấp bậc tang thi. Nhưng số tang thi có tốc độ có tính giác khứu giác thậm chí có thị giác mỗi ngày đều tăng lên, nếu con người muốn lấy tang thi hôm qua để so sánh với hôm nay đó tuyệt đối không thể sinh tồn bên ngoài được. Còn loại tang thi mình đồng ra sắt lại là một giai đoạn phát triển khác số lượng rất ít an nhiên không phải không gặp qua, nhưng thời điểm phát hiện ra con tang thi đó từ rất xa, nàng nghe được hoa cỏ truyền đạt lại tin tức sẽ báo Vân Đào lái xe lần tránh từ sớm. Cho nên hiện tại bọn họ đối phó nhiều nhất với đám tang thi giai đoạn một loại tang thi mình đồng ra sắt thì không dám cứng đối cứng, giai đoạn tiếp theo của tang thi có bộ dáng gì tạm thời còn chưa gặp được. Cứ như vậy, đi đi rừng rừng, qua thời gian khoảng nửa tháng, rốt cuộc đi hết quốc lộ an nhiên rách mất ba đôi giày, tiểu bạc hà làm cùn mất hai con dao, mà tinh hạch góp nhặt được không biết là nhiều hay ít, toàn dùng túi ni lông đựng bỏ vào một túi da lớn. chương 259, Lương Tử Ngộ Thời điểm khi Hoa Hoa được 3 tháng tuổi, đội ngũ của An Nhiên này giống như đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, rốt cuộc đến được cao tốc, gặp gỡ được một đội người sống sót khác trên đường đi đến Ngạc Bắc. Nhìn hai bên kỳ thật ai cũng không so với ai sạch sẽ hơn cả, mặt mày đều xám cho như vừa từ bùn lầy lội ra, không được tắm sửa toàn thân cả người đều hôi thối. Đối phương có hai người đàn ông mang theo hai người phụ nữ, cảm giác bọn họ đều là dị năng giả lực lượng, làm người rất chính phái, chưa chủ động đến gần nói chuyện với nhóm an nhiên, đương nhiên bọn họ cũng không chủ động đi qua nói chuyện với mấy người kia. Hai chiếc xe, một chiếc một sau hành tàu ở cao tốc rất lâu, rốt cuộc gặp gỡ một đám tang thi nhỏ chặn đường, hai nhóm người đều dừng xe lại, bắt đầu động thủ giết tang thi. Bởi vì có người sống sót đang ở gần, An Nhiên trở về xe, để Vân Đào lái xe còn nàng nhắm mắt ngủ một chút, chờ nghe tiếng tang thi giống lên ở xa xa thì An Nhiên cũng tỉnh dậy, nàng ngẩng đầu lên mắt vẫn nhắm nói với Vân Đào. Để ta đi, ngươi trông hài tử. Vân Đào ngồi ở ghế lái cũng gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hoa hoa đang ngủ trong chiếc nôi an toàn, trời còn chưa sáng, tiểu bạc hà và hằng hằng cũng còn đang ngủ. Sau đó an nhiên ngáp dài đi xuống xe, rút con dao ở thắt lưng ra, giống như một nữ nhân bình thường, đi vào giết đám thang thi, trong xe, vân đảo yên lạnh nhìn thân pháp của an nhiên giống như nước chảy mây trôi thì hơi nhíu nhíu mày. Nữ nhân vẫn là nữ nhân, vô luận luyện tập thế nào đều mềm mại có thừa sức lực không đủ. Sau lại nhìn đến hai người phụ nữ trong đội của đối phương, trong đó có một người là dị năng giả lực lượng, một người khác giống như sức lực có chút lớn, phân biệt không rõ có phải dị năng giả lực lượng hay không, nhưng cũng chỉ nhặt mấy con cá lọt lưới của hai người nam nhân kia giết giết chiêu thức gì, hay thân pháp gì đều không cần nói ra cùng An Nhiên hoàn toàn không phải một cấp bậc. Rốt cuộc sư phụ của An Nhiên là Vân Đào, loại thự sở soạn ra làm sao có thể so sánh được. Mà đám tang thi ở cao tốc này là tang thi giai đoạn một ước chừng chúng đuổi theo sau một đội người sống sót nào đó đi về ngạc bắc, là truy binh bị rớt lại, trùng hợp bị nhóm an nhiên gặp gỡ, thực ra cũng dễ giải quyết, rốt cuộc đối phương bên kia cũng có tính toán đâu ra đấy, có bốn dị năng giả lực lượng mà. Nhìn cục diện bị khống chế, đối phương có một nam nhân tuổi chừng 30, có đề một tròm dâu dê, mặc một bộ trang phục giống người cưỡi ngựa ở vùng núi, chủ động đi đến, gõ gõ cửa sổ xe vân đào. Vân Đào hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, hỏi. Có việc, người hảo A ta tên là Lương tử Ngộ, người đàn ông chủ động hai khuyều tay trống ở cạnh cửa sổ xe, giới thiệu với Vân Đào. Các người cũng hướng về Ngạc Bắc, đúng vậy, hiện tại đi về Ngạc Bắc, không hướng về Ngạc Bắc chắc không có mấy người. Vân Đào cũng không có bài xích vị Lương tử Ngộ này, vươn tay ra, nắm lấy tay Lương tử Ngộ. Ta gọi là Vân Đào. Tự giới thiệu thực tầm thường, vị lương từ ngộ kia cũng không nói gì khác nhìn con người tương đối hiền hòa, chỉ tùy tiện hàn huyên hai câu, sau đó xoay người trở về xe của mình. Giết tăng thi xong, an nhiên thu lại tinh hạch của mình cũng mở cửa xe đi lên, nhìn sắc trời tờ mờ sáng, đối phương dẫn đầu đi trước liền hỏi Vân Đào. Đội người này thấy thế nào? Tạm thời không có dị thường, cảm thấy rất quy củ. Vân Đào dẫm chân ga, đi theo sau xe trước mặt nói với an nhiên. Bốn người đều là dị năng giả lực lượng, cũng không tùy tiện giao thiệp trước cứ đi theo nhìn xem, nếu có nguy hiểm cũng không sợ. chương 260, Thôn Thiết Ti, An Nhiên nghe Vân Đào nói xong, gật gật đầu, đi theo sau chiếc xe này về hướng ngạc Bắc. Càng đi về phía Bắc người sống sót trên đường càng nhiều, ở thời này, đội ngũ có thể chạy trên đường, đại đa số đều có dị năng giả lực lượng tỏa chấn, có những đội nữ nhân thoạt nhìn thật thảm hại, có đội thì nữ nhân có dễ chịu hơn. Đương nhiên, trên đường đi cũng có thể nhìn thấy trẻ nhỏ ở bên trong đội ngũ, bất quá đội có thể mang trẻ con rất ít rất ít. Đến một trạm xăng gọi là thiết thi hoa, xe của bọn họ bị ngăn cản, từng chiếc từng chiếc xe bên trong đều là người sống sót, tất cả bọn họ bị chặn ở ngoài chướng ngại vật trên đường. Nhìn về phía xa xa. Hai bên cao tốc có xây hai tòa tháp canh rất cao, trên tháp canh đứng một ít người trong tay cầm súng máy, còn có một đội chữa bệnh, mặc áo blau trắng, đang ở phía trong chướng ngại vật thay những chiếc xe đi qua tiêu độc mà người bên trong xe bị yêu cầu xuống xe kiểm tra thân thể. Cho nên đến nơi này, bọn người an nhiên mới chân chính ngừng xuống tiến trình Bắc tiến, nàng cũng không vội, dù sao trong xe còn đủ vật tư. Chiếc xe an nhiên đó là xe của đám người lương tử ngộ kia, phía sau cũng lục tục vài chiếc xe, hơn nữa phía cuối xô thế còn càng ngày càng nhiều. Người càng nhiều thì tang thi cũng sẽ theo đến, bất quá bộ dạng của những người kia có thể thu phục, không cần an nhiên phải nhọc lòng. Nàng lại ngủ một giấc khi trời hơi tối một chút mới bị tiếng khóc của Hoa Hoa đánh thức. Đứa nhỏ hơn 3 tháng, có chút không chịu một mình nằm cả ngày trong chiếc nôi kia, đứa nhỏ muốn nhìn những phong cảnh không lặp lại. An Nhiên kéo hoàn toàn cửa kính xe xuống, để cho Hoa Hoa ở trong xe, nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời dần dần sáng lên. Sau đó cây xanh bị gió thổi hai bên đường truyền lại tin tức cho An Nhiên, nàng nhắm mắt lại, yên lặng lặp lại lời chúng nói. Người cứng rắn, nguy hiểm, người có thể thao túng bùn đất nữ nhân, muốn đứa nhỏ. Thời gian lâu dần, An Nhiên có thể lấy được tin tức từ thực vật tự hồ càng chính xác trước khi lời nói của thực vật cho nàng giống như một đứa trẻ đang miêu tả vật chất khái quát gì đó, nhưng hiện tại lời chúng nó nói cho nàng tốt xấu gì cũng rõ ràng hơn, phân rõ được đâu là người, đâu là tang thi. Người đang nói cái gì? Vân Đào ngồi ở ghế điều khiển phía trước kỳ quái quay đầu lại nhìn An Nhiên. An Nhiên lắc đầu, mở mắt kết thúc việc lại nhảy giống như lên đồng, suy nghĩ rất lâu mới nói với Vân Đào. Ước chừng có một người, rất cường tráng còn có thể thao túng bùn đất, và một người phụ nữ, muốn một đứa trẻ con, dù sao rất nguy hiểm. Đại khái hẳn là như vậy, thực vật nói như vậy a An nhiên cũng không xác định. Nga, vân đào quay đầu, nhìn oa oa cau mày nói với an nhiên. Thế đạo quá rối loạn, phải chiếu cô tốt đứa nhỏ của chính mình, đừng để bị người bắt khóc. Trên tháp canh nơi xa chiến luyện mặc một thân quân trang, trong tay cầm ống nhòm nhìn về nơi xa. Phía sau hắn có một cái bàn, lạc phi phàm đeo kính, ngồi ở đó ăn đậu phộng, nhìn chiến luyện như vậy, thở dài cầm lấy một hạt đậu phộng ném về phía lưng chiến luyện nói. Người ngày nào cũng nhìn như vậy, có ý tứ gì không? Đã nói rằng nếu an nhiên vào thôn thiết ti này, sẽ có người đến nói cho chúng ta biết, mỗi người vào thôn đều phải đăng ký, nàng sẽ không chạy trốn. chương 261, Nhìn Thế Giới Ngạc Bắc là một thành thị cấp tỉnh vì tín hiệu bị đứt quãng cũng không rõ ràng quảng bá được phát cụ thể vào ngày nào, bất quá mọi người đều đi lên cao tốc kinh cảng chạy về hướng Bắc, tóm lại người với người hội ngộ với nhau tại đây, vì thế phía Bắc của thôn Thiết Ti này bị ngăn chặn buộc mọi người phải ngừng lại. Đại khái từ phía Nam đi về phía Bắc cao tốc kinh cảng này là trạm kiểm soát thứ nhất trước khi đến Ngạc Bắc. Kỳ thật chiến luyện cũng không nắm rõ được tình huống thế cục hiện giờ, hệ thống camera trên phố đã sớm bị ngắt người sinh tồn ở mặt thế càng lâu, thì đôi mắt như bị bôi đen, muốn tìm hai người càng thêm gian nan. Bất quá hắn nghe quảng bá xong, nghĩ đến vợ cũ của hắn có thể mang theo nữ nhi đi ngạc bắc hay không, hắn cũng đi về hướng ngạc bắc chuẩn bị đi tìm một chút. Hắn đến thôn thiết ti này còn chưa đến nửa tháng, phát hiện đoàn đội sống sót ở đây phi thường lớn, có khả năng mọi người đều chạy về phía Bắc, đi ngang qua thôn này, phát hiện hoàn cảnh có thể sống, thủ lĩnh của đoàn đội cũng không tồi, liền lưu lại. Dần già thôn thiết ti này phát triển càng ngày càng quy mô trước mắt tính toán đâu ra đấy đại khái toàn bộ thôn cũng có khoảng hơn mấy ngàn người. Hơn nữa nguyên nhân thúc đẩy chiến luyện lưu lại đây bởi vì Lạc Phi Phàm cũng ở chỗ này, Lạc Phi Phạm rời Tây Bắc đi về hướng Đông, không tìm được cha mẹ nhưng lại tìm được tiểu muội muội hàng xóm đường Ti Lạc, đường Ti Lạc là con gái của thủ lĩnh đoàn người sống sót trong thôn này. Thôn Thiết Ti là quê của ba ba đường Ti Lạc trước khi mà thế, đường Kiến Quân vừa vặn về quê, vì thế, dưới sự yêu cầu và nhờ vả của em gái hàng xóm, Lạc Phi Phàm mang đường Ti Lạc trở về thôn Thiết Ti hội hợp với đường Kiến Quân. Cho nên có thể nói thế giới này kỳ thật nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, người có năng lực cùng bản lĩnh đi đến chỗ nào để dùng được chiến luyện gặp lại Lạc Phi Phạm, hai người lập tức thống nhất thành một chiến tuyến, ở cái thôn này cũng được coi như nhân vật muốn gió được gió, gọi mưa được mưa. Đầu chiến luyện cũng chưa thèm quay lại, vùng tay tiếp được viên đậu phộng Lạc Phi Phạm ném đến, buông ống nhòm, bóc vỏ nhìn viên đậu phộng kia thở dài, không muốn ăn. Trong lúc chiến luyện ngán ngầm nhìn viên đầu phổng kia thì An Nhiên ôm Hoa Hoa đang làm ẩm ý, nàng mở cửa xe đi xuống, hiện tại đầu Hoa Hoa có thể dựng thăng lên, nhưng vẫn cần người lớn đỡ đầu một chút, An Nhiên dựng Hoa Hoa buộc trong chiếc điệu, bàn tay đỡ gáy nàng, chậm rãi xoay vòng vòng bên cạnh xe của mình. Hiện tại hoa hoa lớn hơn một chút, lúc ngồi trong xe càng ngày càng không an phận, lúc đầu cho nàng mấy tấm các đen trắng, nàng có thể chú ý trong chốc lát nhưng hiện tại mấy tấm các đó đều không dùng được. Đứa nhỏ 3 tháng tuổi, 1 hay muốn người khác ôm dựng lên, đi nơi nơi nhìn ngắm phong cảnh một chút. Nhưng cả đường đi này, an nhiên làm gì có thời gian luôn ôm nàng ngắm phong cảnh chứ. Vì vậy chỉ có thể thử lúc tang thi không nhiều lắm, bục Hoa Hoa trong điệu ôm ra ngoài giết tang thi, nếu gặp gỡ đám tang thi nhiều một chút ngay cả vân đảo đều phải xuống xe hỗ trợ giải quyết tang tang thi, khi đó Hoa Hoa chỉ có thể chờ trong xe, để tiểu bạc hà và hàng hàng rỗ dành chơi với nàng. Lúc này có hoàn cảnh an toàn như vậy, an nhiên nhân cơ hội này ôm Hoa Hoa ra nhìn thế giới, Hoa Hoa vẫn luôn dầm gì không an phận, giờ cũng an tĩnh căng đôi mắt tròn to đen gì, nhìn chằm chằm vào phong cảnh nào đó, luôn nhìn, vẫn luôn nhìn chương 262, để gì ôm một cái nào, xe đi phía trước kia, lương tử ngộ mang theo một người phụ nữ đi tới, gõ gõ cửa sổ xe Vân Đào, Vân Đào cũng xuống xe, hàn huyên với lương tử ngộ mấy câu an nhiên ôm hoa hoa tản bộ về, nghe được lương tử ngộ giới thiệu người phụ nữ đang đi cùng hắn với Vân Đào. Đây là bạn gái của ta, nàng tên là Triệu Như, mọi người nhận thức một chút về sau vào thôn thiết thì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Như, đó là người phụ nữ trong đội của Lương Tử Ngộ có sức lực hơi lớn một chút nhưng không nhìn ra có phải dị năng giả lực lượng hay không. Chỉ thấy Triệu Như kia nhìn về An Nhiên có chút kinh hỉ vỗ vỗ tay rồi làm thủ thế muốn ôm em bé một chút. Wow, bảo bảo thật đáng yêu nha, ta ôm một cái nào. An Nhiên trầm mặc không phản ứng cách chịu như này, chỉ coi như không nghe thấy lời nói của nàng ta ôm hoa hoa trong ngực chặt hơn, nghiêng đầu, nhìn về chỗ chướng ngại vật phía trước, nhìn một đội người mặc áo trắng đi đến, lập tức chuyển đề tài nói. Di, những người này vì sao lại ra đây? Ta đã hỏi tham qua, bọn họ đang phát giấy giám sát kiểm soát. Lương tử ngộ quay đầu nhìn những người mặc áo blau trắng ấy một cái, giải thích với Vân Đào và An Nhiên. Những người này đều là người sống sót trong thôn thiết ti, bị xếp vào tổ khống chế bệnh tật, mỗi ngày vào buổi tối như này, sẽ ra ngoài chướng ngại vật phát giấy giám sát kiểm soát người lấy được giấy, sau 24 giờ, mới có thể đi vào bên trong chướng ngại vật để tiếp nhận việc kiểm tra thân thể. Nhiềm khắc như vậy sao? An Nhiên cùng Vân Đào nhìn thoáng qua nhau trong mắt hai người đều có chút nghi hoặc, sau đó An Nhiên lại hỏi một câu. Vì cái gì phải đợi 24 giờ? Bởi vì sợ có người bị tang thi cắn, sau khi vào trong thôn thiết thì sẽ bị thi hóa cắn người bên trong, đến lúc đó tình hình bệnh dịch sẽ không khống chế được. Người trả lời an nhiên không phải lương tử ngộ mà lại bạn gái hắn chịu như, đôi mắt chịu như vẫn nhìn chằm chằm vào hoa hoa, giống như thực sự nhìn thấy một tiểu bảo bảo đáng yêu quá mức, trong chốt lát nàng lại đứng trước mặt an nhiên, vỗ vô tay về phía hoa hoa, rỗ rành nói. Cho tà ôm một cái đi, đáng yêu quá a để gì ôm một cái được không? Tất nhiên là An Nhiên không chịu, nhưng cũng không cự tuyệt rõ ràng, chỉ có thể ôm hoa hoa đang mặc bỉm trợn tròn mắt nói hưu nói vượn với chịu như. Nàng không mặt thả giấy chốc lát tại tiểu cho người một bãi cũng không tốt, hôm nào, hôm nào lại ôm. Nói giỡn à, An Nhiên trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ đem hài tử mà mình coi như châu như bảo tùy tiện giao cho người phụ nữ mới gặp có hai lần ở ven đường ôm sao. Coi nàng bị choáng váng hay là thiếu tâm nhãn a Lại nhìn triệu như này hẳn là không phải người phụ nữ mà nhóm thực vật nói cho nàng, rốt cuộc triệu như tạo cho người khác cảm giác nàng thực nhược trên mặt rất sạch sẽ, làn da thập phần thủy linh có nơi nào cương ngạnh chứ. Nơi cào có thể thao túng được bùn đất, tuy rằng muốn ôm đứa nhỏ nhưng thực ra cũng không thể xác định nàng muốn bắt cóc hoa hoa hay không. Thấy an nhiên có chút kháng cự triệu như cũng không ngại cười cười với an nhiên, giống như tính tình rất tốt nói với nàng. Dọc đường đi ta nhìn người giết tang ti thân thủ không tồi A người có nghĩ sau khi vào thôn thiết ti sẽ sống như thế nào không? Hay vẫn tiếp tục đi về phía bắc đi tìm nơi ngạc bắc quảng bá? Không có kế hoạch chúng ta đi đến đâu thì tính chỗ đó. An Nhiên Phi thường thản nhiên trả lời ôm hoa hoa dựa vào bên canh xe, nghĩ nghĩ sau hỏi chịu như. Ta thấy người rất quen thuộc với tình huống trong thôn thiết ti này, có gì sao? Đúng vậy ta đã đi qua thôn Thiết Ti, bất qua lại từ bên trong đi ra ta là người trong thôn. Chịu như không nói tỉ mỉ nguyên nhân vì sao nàng đi ra khỏi thôn chỉ phổ cập đơn giản một số tình huống cơ bản ở bên trong thôn. chương 263, người ngày một nhiều, thôn Thiết Ti không phải một thành thị lớn mà chỉ là một thôn nhỏ gần với cao tốc kinh càng ở bên cạnh cao tốc mọi người gọi là thôn Thiết Ti. Bất quá trước mà thế. Vì kế hoạch của quốc gia xây dựng nông thôn mới cho nên có chút quy mô phát triển, nhưng về dịch vụ công như chữa bệnh hay giáo dục thì trình độ chưa được cao, người trong thôn muốn cầu học hay cầu chạy chữa thì phải đi vào trong huyện hay thành phố. Đi về phía bắc quốc lộ, hoặc tiếp tục dọc theo cao tốc kinh cảng về phía bắc chính là một huyện thành lớn, bất qua tang thi ở đó khá nhiều, hơn nữa nhân khí ở trong thôn này càng ngày càng vượng, nên nghe nó tang thi ở trong huyện có khuynh hướng di chuyển xuống phía nam, nhưng số lượng không nhiều lắm, không đủ gây náo loạn, vì rốt cuộc phía bắc số lượng người sống sót càng lúc càng nhiều. Lại nói về thôn thiết ti, thời điểm khi mặt thế tràn đến, trong thôn cũng giống như thương thành, bị luân hãm trong tang thi chiều, bất quá tự hồ mọn nguồn virus bùng nổ ở phía nam, càng đi về phía tây nam người bị thi hóa càng nhiều tương thành còn có một chút ít người còn sống sót, nhưng chỉ sợ phúc châu gì đó, có một tòa thành bị thi hóa, ngay đến nửa người còn sống sót cũng không có. Càng đi về phía Bắc người sống sót càng nhiều, nghe nói có một tin tin đáng tin cậy truyền đến nói về một tấm ảnh ở Đông Bắc tựa hồ còn rất nhiều người sống sót trong một tòa thành rất khó có thể tìm thấy tang thi. Đương nhiên, đây đều là nghe nói, không phải thứ nhìn thấy được. Đội ngũ người sống sót trong thôn thiết thi phát triển rất khá, dần dần nhân số cũng càng nhiều, bọn họ chịu ảnh hưởng của cái radio quảng bá thu lưu rất nhiều người sống sót, dần dần vốn dĩ đội ngũ chỉ có mấy chục người sống, đột nhiên bạo tăng tới mấy ngàn người. Bất quả người dẫn đầu trong đội ngũ trước mắt có vẻ có thể trấn trụ được đại cục trước mắt, hắn phải là một quân nhân rất có trị tuệ, loại người mà quân hàm trước lúc mặt thế cũng không phải thấp ngắn ngủi trong thời gian 3 tháng, bắt đầu xuống tay khôi phục lại một số chức năng giống chính phủ trong thôn thiết ti. Tối hôm nay nhìn đến mấy thủ vệ trong tay có súng ống canh gác ở chướng ngại vật còn nhân viên phòng dịch mặc áo blau trắng đều là hệ thống phòng vệ cùng chữa bệnh đang phân công hợp tác với nhau. Ở thôn Thiết Ti, quân nhân, nhân viên y tế là nhân tài rất khan hiếm, người sống sót đi vào thôn, chỉ cần nói mình trước khi mà thể là quân nhân, hoặc bác sĩ hay y tá gì đó lập tức có thể được phân công tác không riêng được một ngày bao ba bữa cơm, còn sẽ được cấp phát đồ ăn trợ cấp thêm. Nghe chịu như giải thích lương tử ngộ phẳng phất như thực hứng thú, hỏi. Vậy không phải quân nhân hoặc nhân viên y tế thì làm sao bây giờ? Nhìn phản ứng của lương tử ngộ như vậy, tựa hồ hắn và bạn gái hắn cũng không quen thuộc lắm, bằng không những tình huống cơ bản về thôn thiết ti, chịu như sao có thế không nói với lương tử ngộ. Vân đào dịch bước đưa lưng về phía an nhiên, không lên tiếng an nhiên ôm hoa hoa, bảo trì một khoảng cách với chịu như, lại nghe được nàng ta nói. Không phải quân nhân hoặc nhân viên y tế, có thể làm chút chuyện khác nhưng trong thôn hiện giờ không có nhiều chức nghiệp có thể lựa chọn, dù sao thì cũng là một cái thôn nhỏ, trừ bỏ giết tang thi thì chỉ có đi tìm vật tư. Hơn nữa, bởi vì mọi người đều lần đầu tiên gặp phải mà thế, đều không có kinh nghiệm noi theo, nên ai tìm được vật tư thì chính là của người đó, cũng không có một điều lệ hay chế độ gì thống nhất để vật tư tìm được cần thiết tất cả đều nhập vào của công. Rốt cuộc trong thôn có quá nhiều đoàn đội người sống sót, cục diện đã không phải như 3 tháng trước, đơn giản chỉ là một tiểu đoàn đội mà đường kiến quân dẫn dắt như vậy. Người này một nhiều, sự tình cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. chương 264, 2 tử nhỏ như vậy cũng cần sao, vào thôn cần giao vật tư không. Vân Đào nhìn chịu như hỏi ra vấn đề mấu chốt, nếu thôn thiết thi này không có nhiều chức nghiệp để lựa chọn quân nhân bị kéo đi làm thủ vệ thôn, nhân viên y tế phụ trách quan sát và kiểm tra nhiệt độ cơ thể tiêu độc những người còn lại đều đi giết tang thi, vậy ai chồng chọt a Những người trong hệ thống thủ vệ cùng hệ thống chữa bệnh đồ ăn của họ mỗi ngày từ đâu tới? Điều này tất nhiên làm cho Vân Đào nghĩ về việc thôn Thiết Ti có thu vật tư của những người sống sót hay không để cung ứng cho hai hệ thống kia vận chuyển bình thường, rốt cuộc người trong hai hệ thống đó nhiều như vậy, thôn này lại mở lớn, trường hợp này yêu cầu đồ ăn nhiều không kể xiết. "Không cần." chịu Như lắc đầu, nói với Vân Đào, "Nếu các ngươi muốn vào thôn tìm kiếm sự bảo hộ mà nói thì mỗi người cần nộp lên 10 tinh hạch đây là phí bảo hộ vào thôn, đây là quy tắc mới được định ra khoảng 2 ngày nay, trước kia không có." "Mỗi người đều yêu cầu sao?" An Nhiên đứng thẳng, chỉ Hoa Hoa đang được mình ôm, đầu đứa nhỏ lắc lư, miệng nhỏ ngắp một cái, nhìn dáng vẻ nàng có chút mệt mỏi. An Nhiên liền ôm ngựa Hoa Hoa trong khuyều tay, nhìn Triệu Như để xác định lại một lần. Đứa nhỏ còn bé như vậy cũng cần nộp sao? Mỗi người đều phải nộp lên, bao gồm cả đứa nhỏ trong bụng thai phụ. Triệu Như nhìn Hoa Hoa lại cười cười, thật sự rất muốn ôm Hoa Hoa trong ngực An Nhiên. Bất qua An Nhiên giả ngu gật gật đầu, nói với Triệu Như. Hoa hoa muốn ngủ rồi, các người nói chuyện đi. Dứt lời, nàng chui vào trong xe, dỗ hoa hoa ngủ. Triệu như đang giải thích ở bên ngoài giống như hướng dẫn viên du lịch an nhiên ôm hoa hoa ngồi trong xe, mơ hồ nghe được một ít đang nói chuyện vì sao vào thôn phải thu tinh hạch chính là tinh hạch trong đầu tang thi hình như có chứa lực lượng gì đó mà thôn thiết thi yêu cầu, vì thế người muốn vào thôn phải nộp tinh hạch lên trên. Cụ thể chút nữa thì Triệu Như không nói rõ, có khả năng nhiều việc đường kiến quân của thông tiết ti cũng giải thích không rõ, nên Triệu Như cũng không biết cụ thể như thế nào. Cho nên, trong thông tiết ti cũng có người giống như An Nhiên cần hấp thu tinh hạch. Hơn nữa chỉ cần hấp thu tinh hạch là có thể chắc bụng. Vân Đào trầm mặc không lên tiếng chỉ nghe Triệu Như giải thích, hắn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ trên người An Nhiên đã phát sinh đủ loại trạng huống. Hắn cũng chỉ nhìn qua lấy lệ, nhưng ở đây người sống sót nhiều như vậy, khó mà nói an nhiên có phải duy nhất hay không. Rốt cuộc làm dị năng giả lực lượng mà nói thì đây không phải loại năng lực đặc thù, không nói toàn bộ thế giới, chỉ nói riêng cao tốc kinh cảng này thôi, đã hơn phân nửa là dị năng giả lực lượng rồi, thân là dị năng giả lực lượng không cần hấp thu bất luận tinh hạch gì. Lực lượng của bọn họ sinh ra đã có sẵn, cũng không giống như an nhiên, có thể rõ ràng bắt giữ được năng lượng ru tàu trong cơ thể, đối với nhóm dị năng giả lực lượng, chỉ cần no bụng, đường trong máu không thấp, sức lực của bọn họ vẫn lớn như vậy, không bao giờ có chuyện dùng hết sức lực bị đánh về trạng thái bình thường. Hơn nữa vân đào cũng có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng của bọn họ còn có thể tăng thêm, chỉ cần không ngừng rèn luyện mình, khiêu chiến với chính mình, tới thời điểm nào đó, lực lượng sẽ gia tăng cực đại, được thăng hoa thêm một cấp. Cho nên thôn tiết ti này thua tinh hạch để làm gì? chương 265 Người là chồng của An Nhiên Trong xe An Nhiên vừa mới đem núm vú cao su trấn an bỏ vào miệng hoa hoa Nàng há mồm bắt đầu khóc Đứa nhỏ không chịu ngậm lấy núm vú cao su để ngủ Tiếng khóc này đánh thức tiểu bạc hà và hằng hằng An Nhiên vô pháp đặt lực chú ý trên người chịu như Sau đó nàng ta nói gì cũng không nghe được An Nhiên vén áo lên cho hoa hoa bú sữa đứa nhỏ cũng không ăn Dẫy thân mình ngoan cố khóc đến không dỗ được Làm sao vậy, con rốt cuộc làm sao vậy? Trong lòng an nhiên có một loại lo lắng, Hoa Hoa không ăn sữa, nàng chỉ còn cách buông áo xuống, lại sờ tả giấy của Hoa Hoa, tả giấy vừa mới đổi, căn bản không có nước tiểu, vậy đứa nhỏ rốt cuộc làm sao? Hay sinh bệnh, nàng mở cửa xe ôm Hoa Hoa ra, gió ban đêm lành lạnh thổi qua, lập tức Hoa Hoa không khóc nữa, tức khắc an nhiên bừng tỉnh đại ngộ, này nguyên lai là đứa nhỏ hơn 3 tháng không muốn đi vào xe, nhất định phải đi ra ngoài dạo quanh. Đúng vào lúc này, đội chữa bệnh mặc quần áo blau đưa bảng đăng ký đến bên cạnh xe an nhiên kiểm tra số người, người lớn hay trẻ nhỏ đều phát một bản đăng ký, điền rõ tên họ còn có thời gian nhận bản đăng ký, và nói 24 giờ sau có thể cầm bản đăng ký này đi vào trong chướng ngại vật để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Trời bắt đầu vào đêm, chiến luyện ngồi trên trạm gác bên cạnh chiếc bàn cùng với lạc phi phàm lột đậu phộng hai người trò chuyện về những việc khi hai người từ Tây Bắc tách ra, phía dưới vọng gác có một người phụ nữ mặc quân trang mang theo một người phụ nữ khác gầy chơ cả xương đi lên. Người phụ nữ mặc quân trang có tác phong khá hào phóng, nàng đặt mông ngồi xuống bên người lạc phi phàm chỉ vào người phụ nữ được dẫn đến, nói với chiến luyện. Người này tên Hà Tiểu Mỹ, hai ngày trước đã vào thôn thiết thi tư liệu nàng đăng ký là tiêu khi Dương Quang Hồ ở Tương Thành. Vừa nghe ba chữ dương quang hồ chiến luyện đang ăn đậu phộng lập tức vứt bỏ vỏ đậu trong tay, quay đầu, dùng đôi mắt mang theo ruệ khí nhìn Hà Tiểu Mỹ, hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi từ đâu tới? Suy Hà Tiểu Mỹ gầy đến không thành hình người, biểu tình trên mặt có chút châm chọc suy một tiếng, bất thường nói. Ngươi là trống của an nhiên đúng không? Nàng không cần bất luận hoài nghi gì, chiến luyện đột nhiên đứng lên, nắm tay xét chặt hai mắt chừng chừng nhìn Hà Tiểu Mỹ, hỏi. Ngươi nhận thức ta? Ta đã nhìn qua giấy đăng ký kết hôn của hai người. Hà Tiểu Mỹ cười lạnh, nhưng bị khí thế của chiến luyện bức bách lui về sau một bước. Cho nên hiện tại ngươi tìm ta tới muốn làm gì? Bồi ngươi ngủ hay ngủ cùng tất cả các ngươi? Tìm chiến luyện đập nhanh đến lợi hại, đây là lần đầu tiên sau hai tháng hắn tiếp cận đến tin tức của An Nhiên, vì thế hắn xoay người đứng tại chỗ bình tĩnh lại, không so đo lời nói của Hà Tiểu Mỹ với ý châm chọc hắn nghiêng đầu lại nhìn về phía Hà Tiểu Mỹ hỏi. Ngươi có biết hành tung của An Nhiên hay không? Nếu không biết thì cũng có thể nói tùy tiện cái gì cũng được, chẳng sợ đó chỉ là dấu vết để lại, chẳng sợ là chuyện cũ năm xưa. Trên tháp canh, người phụ nữ mặc quân trang đốt lên một ngọn nến chiếu sáng, ngọn nến đặt trên mặt bàn, nàng lại cọ gần lạc phi phàm ngồi xuống, lạc phi phàm nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái, cau mày, người phụ nữ kia cũng không để ý, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm hà tiểu Mỹ, nàng và lạc phi phàm đều rất tò mò hà tiểu Mỹ có thể biết được an nhiên đi nơi nào hay không. Bất quá phòng chứng hy vọng cũng không lớn, tuy rằng chiến luyện vẫn luôn tìm kiếm chưa bao giờ từ bỏ bất luận hy vọng nào, nhưng thế đạo đã như thế này rồi, muốn tìm hành tung của một người ở mặt thế, khó càng thêm khó thôi. chương 266 Đường Ti Lạc, Hà Tiểu Mỹ hơi hơi ngẩn đầu lên, nhắm mắt lại, biểu tình trên mặt có chút vạn vẹo, nàng suy nghĩ rất lâu, mới cúi đầu rồi ngẩng lên mở to mắt nhìn chiến luyện hỏi. Hiện tại người muốn tìm an nhiên có lợi ích gì? Ở thời khắc mấu chốt đám đàn ông các ngươi đều đang làm gì? Ta nói cho ngươi biết an nhiên của ngươi sau khi mặt thế đến sống được quá thảm quá thảm đi, ngươi còn muốn biết không? Ta đầy sẽ nói hết cho ngươi, trong tiểu khu dương quang hồ, đám bảo an trong đó đem nàng cột trên giường, cả đội từng bước từng bước lăng nhục nàng, ta còn nói cho ngươi, người cầm đầu nhóm lăng nhục nàng là tên đội trưởng kêu vân đào, mọi người gọi là đào ca, ngươi còn muốn biết bọn họ lăng nhục nàng như thế nào không? Đủ rồi khuôn mặt của chiến luyện giống như con dao rơi xuống nền tuyết, sắc lạnh buốt đến dọa người, hắn chỉ vào bậc thang xuống chạm gác trách mắng Hà Tiểu Mỹ. Nói dối, lừa bịt thưởng ta không thấy qua camera hay sao? Cốt, Hà Tiểu Mỹ bất động đôi mắt toàn chứa sự mỉa mai nhìn chằm chằm chiến luyện, chiến luyện giận lên, rỗi tay chuẩn bị tóm tay nàng ta kéo ra khỏi vọng tháp. Lạc Phi Pham cùng người phụ nữ mặc quân trang cho rằng chiến luyện muốn đánh Hà Tiểu Mỹ, vội vàng tiến đến khuyên bào trong miệng Lạc Phi Phàm còn gọi À luyện, ngươi bình tĩnh một chút đi, bình tĩnh một chút. Đánh phụ nữ cũng thật mất mặt chuyện của vợ ngươi liên quan gì đến Hà Tiểu Mỹ. Người phụ nữ mặc quân trang có chút sinh khí, đẩy Hà Tiểu Mỹ đi xuống thắp canh cũng không biết đưa nàng ta đến nơi nào, khi trở về chiến luyện đã được Lạc Phi Phàm khuyên can. Ánh nến trên mặt bàn đã tắt ai cũng không lên tiếng, người phụ nữ mặc quân trang đi qua, muốn lấy ra bật lửa thắp sáng ngọn nên trên bàn, Lạc Phi Phàm dơ tay, nói với nàng. Đừng ti lạc, người có thể ngừng được rồi, để A luyện ngồi như vậy một chút. Không có ánh sáng, không thể nhìn rõ được biểu tình trên mặt chiến luyện, người khác không thể biết hiện tại nội tâm hắn đau bao nhiêu, đây là một thứ đàn ông mới có thể lý giải, không chỉ là bi thống. đường ti lạc không hiểu, nàng cắn môi, ngồi trên ghế cách một khoảng bóng tôi, nhìn biểu tình mơ mơ hồ hồ của chiến luyện nói. Ta nói thật A, luyện ca kỳ thật nói như thế nào thì vợ người cũng chỉ là người bình thường, nàng ta ngộ cái loại này, cũng là bình thường. Ai nói với ngươi là Hà Tiểu Mỹ nói thật, đầu chiến luyện ngẩng lên, giống một câu về hướng đường ti lạc cái người gọi là Hà Tiểu Mỹ kia bụng giả khó lường, mỗi một câu đều không phải là sự thật trong tay hắn có dữ liệu của camera trong 3 năm gần đây, mỗi cái máy đều còn lưu dữ liệu, ngay cả lúc hắn và vợ hắn lần đầu tiên đến tiểu khu xem phòng ở, đến lúc mà thế đến, rồi lần cuối nhàng rời đi tiểu khu Dương Quang Hồ mới thôi. Mỗi lần An nhiên ra vào cửa nhà, đều sạch sẽ không mang bất luận một người đàn ông nào về nhà, thậm chí khi đi dạo trong tiểu khu cũng chỉ tàn bộ chào hỏi với mấy người đàn ông quen biết thông thường cũng không có nửa điểm ám muội với ai. Camera theo dõi ở hàng hiên cũng ghi lại Vương Tân đi vào cửa nhà hắn, kết quả trong chốc lát thi thể bị kéo ra ngoài. Còn có một người đàn ông ở trên quảng trường đã đánh An Nhiên 3 lần, nhưng hai lần sau, giống như đang huấn luyện An Nhiên, nói thật người tham gia quân ngũ ai mà không phải chịu sự huấn luyện như vậy. Bất quá cũng làm chiến luyện tức giận khi nhìn thấy, sau này nếu gặp người đàn ông kia, dù nói gì cũng phải đánh trở về mới được. Huấn luyện thì huấn luyện, không thể nhẹ tay với vợ hắn một chút được a Đánh tàn nhẫn như vậy làm gì? chương 267, A Luyện chính mình có nhận định riêng. Luyện các chuyện này đã có nhân chứng, trong lòng ngươi không thoải mái như thế nào cũng nên tiếp thu hiện thực chị dâu là một người phụ nữ bình thường, ở mặt thế, người phụ nữ bình thường nào mà không bị đàn ông khi dễ qua. Dưới lời nói tự cho là đúng của đường ti lạc chiến luyện đứng dậy, nắm chặt tay, hốc mắt đỏ lên giống như muốn giết người, ánh mắt đó thẳng tắp phóng về phía đường ti lạc tuy rằng hắn không đánh phụ nữ, nhưng vẫn không nhịn được hắn còn chưa vọt đến trước mặt nàng kia thì lạc phi phàm đã nhảy ra túm một cái bắt được đường ti lạc. Đừng nói nữa, đường ti lạc ngươi câm miệng đi. Lạc phi phàm cảm nhận được nội tâm của chiến luyện sinh khí phát ra sát khí, nắm cánh tay đường ti lạc kéo xuống dưới tháp canh. Có đôi khi, đối với một người đàn ông một số việc không cần người không liên quan đến quản, người đang bận rộn ở đâu thì đến chỗ đó nhanh đi, cái gì cũng không biết tù mù khuyên cái gì. Ta cái gì mà không biết, đường ti lạc có chút nổi giận, gạt tay lạc phi phàm ra, ngón tay trắng nõn như cọng hành của nàng chỉ vào ngực lạc phi phàm, nói. Còn không phải vợ của chiến luyện bị một đám bảo vệ. Nói nhỏ giọng chút đi lạc phi phàm bưng kín cái mồm không biết tiết chế của đường ti lạc mặt mang vẻ cảnh cáo nói. Chuyện này không biết hà tiểu Mỹ kia nói thật hay giả. A luyện chính mình có nhận định riêng miệng của ngươi đừng nơi nơi nói bừa nữa. Lạc Phi Phạm thông qua nhiều tin tức biết chiến luyện chính mình đã xem qua hình ảnh của An Nhiên trong camera ở tiểu khu tuy rằng chiến luyện không nói tỉ mỉ nhưng từ phản ứng của hắn thì An Nhiên cũng không mang theo đứa nhỏ phải chịu đựng những việc bất kham như tiểu Mỹ nói. Nhưng mà phải nói như thế nào nhỉ, người đàn ông nào khi nghe được từ người khác nói vợ của mình bị tao mộ thê thảm như vậy sẽ không thức giận đâu. Trong khoảng thời gian này chiến luyện chính mình cũng trải qua không tốt lắm, hắn vẫn luôn cảm thấy hối hận cùng thống khổ vì mình hơn nửa năm không quan tâm đến an nhiên, bỏ lỡ việc an nhiên mang thai và sinh đứa nhỏ. Hơn nữa trong mặt thế này, hắn từng ngày từng ngày đi tìm nhưng hy vọng tìm được an nhiên và hài từ càng lúc càng xa vời áp lực của hắn càng ngày càng lớn, mỗi ngày thời gian ngủ cũng càng ít đi, bởi vì hắn sợ mỗi lần mình nhắm mắt ngủ đều sẽ bỏ lỡ mất hành tung của an nhiên và hài tử của mình. Cho nên hắn bị cái loại hối hận và áp lực song song tra tấn, Hà Tiểu Mỹ vừa đến nói như vậy, vô luận những lời nói đó có thật hay không, đều đủ để trở thành áp lực đẩy ra cọng rơm cuối cùng của chiến luyện. Mà đường ti lạc này lại là một nữ nhân không chút tương quan nào, ở đây khoa tay múa chân phát biểu ý kiến, nếu chiến luyện không phải là một người có thần kinh không bình thường, sợ đường ti lạc kia sẽ bị giết chết cũng không biết chừng. Việc này thì có cái gì không thể nói. Đường ti là kéo bàn tay của lạc phi phàm đang che miệng mình lại, nhưng thanh âm vẫn nhỏ xuống một chút. Ta và các người nói này, trong mặt thế nữ nhân không có nửa điểm giá trị vũ lực để bàn thân, phần lớn vận mệnh đều là dạng này, trong khoảng thời gian này ta nhìn thấy nhiều, có nữ nhân là tự nguyện, có nữ nhân bị cưỡng bách nhưng vận mệnh của mỗi người đàn bà như vậy đều giống như một khuôn mẫu được khắc ra giống nhau thôi. Sau đó, đường ti là thở dài, thật tình trong lòng cảm thấy tiếc nối, nói với lạc phi phàm. Chuyện này, ngươi vẫn là nên khuyên nhủ luyện ca, vô luận tìm được chị dâu hay không thì cũng đừng quá để ý đến điều đó, mà thế tạo thương tổn rất lớn đối với nữ nhân, chị dâu rốt cuộc chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. chương 268, hắn thế nhưng còn sống, ông trời của ta, được rồi đi ta cầu người ta cầu xin ngươi được không? Ngươi là một nữ nhân cái gì cũng không biết, đừng mù đường trộn lẫn việc này nữa, thật lười giải thích với ngươi, giải thích quá mệt đầu đi. Lạc phi phạm đối với đường ti lạc chỉ kém chút nữa dập đầu chắp tay ti lễ, hắn đích xác rất mệt mỏi, hắn và đường ti lạc này quen biết nhau từ nhỏ, khi trưởng thành quan hệ cũng không thân, nếu không phải mỗi lần về thăm nhà, đường ti lạc đều vô ý hay cố tình chọc trước mặt hắn có khi hắn đều không nhớ được mặt nàng ta. Mà sở dĩ hắn mang đường ti lạc từ phía đông đi đến thôn thiết ti cũng chỉ là bởi vì trong nhà lạc phi phạm chỉ còn quen mặt với đường ti lạc này. Dù quen biết nhưng cũng không thân đến trình độ Lạc Phi Phạm đem chuyện gia đình của chiến luyện từ lớn đến nhỏ báo cáo với nàng ta. Việc nhà của chiến luyện người khác cầm cái loa giao báo với khắp nơi như vậy thì nhìn sao được. Nói vừa dứt lời thì chiến luyện vọt xuống từ vọng gác phía sau Lạc Phi Phạm, Lạc Phi Phạm nhanh tay túm chặt lấy một cánh tay của chiến luyện lo lắng hỏi. a luyện đi đâu? Buông tay, chiến luyện giống lên một câu, ném Lạc Phi Phạm ra chạy như cuồng phong ra ngoài chướng ngại, nhìn giống như muốn sông ra giết người Lạc Phi Phạm ở phía sau thấy vậy, nghĩ việc lớn không tốt, chạy nhanh đi cản chiến luyện, đường ti Lạc đứng tại chỗ do dự một chút nghĩ nghĩ kêu mấy người cấm súng cũng đi theo phía sau Lạc Phi Phạm, ba người chạy như điên, xuyên qua rất nhiều chướng ngại vật cùng với những chiếc xe chắn đường của người sống sót, trực tiếp chạy đến đoàn xe rất dài ở phía sau. An Nhiên còn đang ôm Hoa Hoa đi loanh quanh ở bên cạnh xe, chịu như đi theo sau An Nhiên, muốn ôm em bé một cái, lương tử ngộ thì đi tìm hai người một nam một nữ khác ở xe hắn, chuẩn bị lôi kéo vân đào đánh bài. Vân đảo đang từ chối tiểu bạc hà và hằng hằng ngồi trong xe trong vật tư, không đi đâu cả thời tiết rất nóng bức gió mắt ban đêm không thể luôn thổi, vì vậy cửa xe bị mở hết ra an nhiên dưới sự lại nhải của triệu như bị phiền hà không thể không đi qua đầu xe, ngânh diện trực tiếp đụng vào một người. Nàng nhíu mày cấp tốc lui về phía sau, che chở hoa hoa ngẩn đầu, thì thấy mặt tường mà nàng va phải kia rồi cứ thế ngây ngần cả người. Mặt tường kia không phải ai khác đúng là người chồng mà nàng ly hôn một năm trước chiến luyện. Chiến luyện A hắn thế nhưng còn sống a Đầu xe bên kia, Vân Đào từ chối cùng với đám người lương tử ngộ đang nhiệt tình mời mọc, cũng đình chỉ động tác trong tay, quay đầu hết lại, nhìn người đàn ông mặc quần áo tác chiến này, quần màu xanh áo thôn ngắn tay, khăn đội đầu màu đen có hình bộ xương khô biểu tình trên mặt hắn như muốn giết người, đang cúi đầu chừng mắt nhìn an nhiên đang chắn đường hắn. Vân Đào cấp tốc đi qua đầu xe, đến bên người an nhiên, nhìn an nhiên, lại nhìn chiến luyện, chỉ cảm thấy diện mạo người đàn ông này như thế nào quen mắt như vậy, liền thấp giọng nói Xin lỗi, mời ngài. Sau đó kéo an nhiên vẫn còn trong trạng thái ngây người, chuẩn bị kéo an nhiên lại một chút, đừng chặn đường của vị quân gia này. Không nghe chịu như kia nói sau, cái tôn thiết ti này, địa vị của quân nhân cùng bác sĩ y tá phá lệ cao A. Mấy người lương tử ngộ cũng đi lên, móc thuốc móc thuốc hi hi ha ha chuẩn bị đưa cho chiến luyện điếu thuốc để giảng hòa. Chiến luyện tức giận lên con dao ở trong tay thuận thế chém vào cái tay mà Vân Đào đang kéo an nhiên, Vân Đào vô pháp phải buông lỏng tay ra trốn, vừa muốn hỏi một chút người quân nhân này làm vậy là có ý gì. Thì nghe được chiến luyện cả giận nói, người cầm miệng đi ti em đừng chạy ra tìm cảm giác tồn tại. chương 269, hắn là chồng cũ của ta. Cái này, sắc mặt Vân Đào cũng khó coi, cười lạnh chắn ở phía trước an nhiên, nhìn thẳng vào chiến luyện đang lửa giận ngập trời, bày ra tư thái tre chở an nhiên hỏi. Ta nhất định phải làm thì sao? Vì thế ánh mắt chiến luyện vẫn luôn chăm chú nhìn An Nhiên giờ mới dịch chuyển một chút lên trên mặt Vân Đào thế nhưng là hắn. Hắn nhận ra được là người đàn ông kia ở Tiểu Dương Quang Hồ đánh An Nhiên đặc biệt lợi hại. Vì thế chiến luyện trong cơn giận dữ gần từng chữ có ý khiêu khích. Vậy ngươi thử xem, An Nhiên ở phía sau Vân Đào bị chịu như kéo một chút lui ra sau hai bước An Nhiên nghe được chịu như thấp giọng nói bên người. Ngươi đừng đi phía trước đây là dị năng giả hệ kim của thôn thiết ti, đội trưởng đội thủ vệ khu 4 Nga, an nhiên ngốc ngốc gật đầu, lại nhìn chiến luyện không những không nghe lời chịu như lui về phía sau mà còn đi lên trước hai bước Một tay che chở oa oa, một tay kéo vân đảo, nói Đào ca, ngươi đừng cùng hắn đối nghịch, ngươi đối địch không thắng hắn, chúng ta nhường một chút đi Đào ca, chiến luyện vừa nghe xưng hô này Hít một hơi thật sâu, ngẩn đầu, lại nghe lời an nhiên nói, chúng ta nhường một chút cũng không nói nữa trực tiếp đánh một quyền vào mặt Vân Đào cả giận nói. Nhường một chút làm ngươi chịu đừng rồi. Vân Đào đột nhiên bị đánh không kịp phòng ngừa, lập tức bị đánh vào một bên mặt, hắn cũng không cam lòng yếu thế, là một cảnh sát trận nào mà chưa thấy qua, lập tức triển khai phản công, hai người cứ như vậy ở bên cạnh xe, người một quyền ta một chân thi triển công phu. Phía sau, lạc phi phàm cùng đường ti lạc vừa mới đuổi đến, còn không minh bách rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên chiến luyện lại cùng người khác đánh nhau rồi, vì vậy chỉ có thể đứng bên cạnh chiến trường, trước nắm rõ rằng thế cục lại nói sau Đừng đánh thấy không ai khuyên can, lúc này an nhiên mới phản ứng lại, nàng nóng nảy, muốn đi can ngăn, kết quả là công phu của chiến luyện và vân đào quá loa mắt, nàng chỉ là một con tôm hai chân nhảy nhót còn đang ôm đứa nhỏ, làm sao có thể đến gần phạm vi chiến trường được. Chịu như ở bên người nói Người đưa hài từ cho ta ôm, người đi kéo bọn họ ra. An nhiên nghiêng đầu nhìn triệu như một cái chẳng những không ra hoa hoa cho triệu như, ngược lại ôm hoa hoa càng chặt hơn một chút, sau đó gấp gấp đến độ dầm chân tại chỗ, mới như nhớ đến cái gì đó, hồ lên với vân đào. Các người đừng đánh nữa, hắn là chồng cũ của ta. Chồng cũ A, trọng điểm cắn chặt hai chữ chồng cũ này. Động tác Vân Đào cứng lại, cú đấm của chiến luyện xé gió lao tới, chạm vào chóp mũi của Vân Đào rồi thu hồi, chiến luyện đứng tại chỗ, khóe miệng có ý vị hiếu chiến, hơi chút khiêu khích nhìn Vân Đào, nhưng cũng không lại động thủ với Vân Đào. Lạc Phi Phàm đứng ở phía sau nghiêng đầu thấy An Nhiên, sau đó cười phá lên, đi đến bên cạnh An Nhiên, nói với nàng. Đúng là đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công An Nhiên, ngươi nhớ rõ ta không? Lạc Phi Phàm A, vừa nói vừa vươn tay ra. Muốn nắm tay An Nhiên một cái, nhưng An Nhiên tràn ngập cảnh giác nhìn hắn lui về phía sau một bước, nàng ở mặt thế này cũng không cùng bất luận một người đàn ông nào có tiếp xúc tay chân. Phía sau An Nhiên chịu như lặng lẽ lui về sau, vòng qua đôi xe, không thấy bóng dáng. Biểu tình lạc phi phàm sừng sốt nhìn biểu tình trên khuôn mặt An Nhiên, xa lạ lại cảnh giác, hắn thở dài, thế giới quả nhiên là thay đổi, đã từng là chị dâu sáng láng trong trèo, nhìn nàng hiện giờ tạo cho người ta cảm giác cảnh còn người mất. An nhiên, đến tột cùng đã phải trải qua những gì? chương 270, không cần ngươi quản, còn chiến luyện vẫn đứng không nhúc nhích tại chỗ cứ như vậy nhìn an nhiên, vân đào cũng quay đầu nhìn an nhiên, không riêng gì hai người đàn ông nhìn nàng, cách đó không xa đoàn người lương tử ngộ cùng với rất nhiều người còn sống sót đi lại đây xem náo nhiệt tất cả đều nhìn nàng. Nàng thật xấu hổ ôm hoa hoa cúi đầu, không biết nên chào hỏi với chồng cũ của nàng như thế nào? Hoa hoa trong lòng ngực đột nhiên bất an dầm gì hai tiếng an nhiên có chút vô thố ôm hoa hoa, xoay người đi về phía sau xe chiến luyện nhấp chân đi theo. Nhưng không đợi hắn đến gần an nhiên, ở cuối đoàn xe người sống sót, chuyển đến thanh âm xôn sao, có người hoảng sợ hét lớn. tang thi tới, có mấy con tang thi ra đồng, chạy mau. Sắc mặt lạc phi phàm cùng chiến luyện biến đổi, mấy con ư. Mấy ngày nay tang thi tiến hóa rất nhanh, dĩ vãng cách mấy ngày mới có thể phát hiện một con tang thi ra đồng, sau lại mỗi ngày khoảng một con, đến hôm nay, một lần đến những mấy con. Đường ti lạc chạy đến bên người chiến luyện nói với hắn. Luyện ca, ngươi đi giải quyết đám tang thi ra đồng kia đi, không có việc gì, chị dâu giao cho ta đi, ta sẽ thay ngươi an bài tốt. Chiến luyện tràn ngập ghét bỏ nhìn đường ti lạc cả giận nói. Ngươi càng không bớt lo tránh ra, không cần người phải quản. Hắn đi nhanh về phía trước, đẩy ra đường ti lạc đang chặn đường, đi phía sau xe túm chặt tay An Nhiên, kéo An Nhiên đang ôm hoa hoa về phía cửa xe, mở cửa, nhét nàng vào. Hắn khom lưng, hai tay trống ở cạnh cửa xe, trong bóng đêm, ngũ quan trên mặt có vẻ sắc nhọn, trên đầu đội một chiếc khăn đen in hình bộ xương khô, xa xa trên bầu trời ánh trăng sáng đang chiếu xuống. Ta đi một chút sẽ về, đừng sợ, đừng đi đâu cả ta ở phía sau ngươi. Sau đó, chiến luyện cười, khóe mắt đều là mềm mại an nhiên chưa từng thấy qua, hắn duỗi tay, sờ sờ khuôn mặt còn chưa phục hồi tinh thần lại của An Nhiên, sau đó lại gần như cực kỳ ôm nhu sờ sờ gáy của oa hoa. Đây là nữ nhi của hắn a, con gái hắn a, hắn vẫn chưa từng nhìn chính diện, cho nên mỗi lần nằm mơ đều chỉ thấy được sau gáy của đứa nhỏ, hiện tại thật vất vả mới có thể thấy được ngược lại có loại cảm giác gần như là đang nằm mơ, không dám nhìn khuôn mặt của nữ nhi. Nàng giống hắn, hay là giống An Nhiên nhiều hơn? Hắn phải hảo hảo nhìn thật kỹ nữ nhi của hắn, lúc này trời qua tối, người quá nhiều, sự tình quá hỗn độn, không phải lúc nhìn nữ nhi của hắn. Vì sợ mình luyến tiếc không muốn rời đi, chiến luyện tàn nhẫn, rút bàn tay từ sau gái nữ nhi của mình về, đóng cửa xe chân đi quân ủng, đạp bước đi về phía cuối đội ngũ của đoàn người sống sót, lạc phi phàm theo sát chiến luyện, cùng lúc đó ở bên trong thu được tin tức có tang ti ra đồng xuất hiện, có mấy chục người chạy ra tay cầm dao chạy về phía sau đội ngũ. Tuy rằng đối mặt với tang thi ra đồng, mấy chục người trong tay có cầm vũ khí nhưng căn bản không làm được gì, nhưng mỗi một con tang thi ra đồng thường sẽ mang theo nhiều con tang thi bình thường, mấy chục người này chính là đi giải quyết mấy con tang thi bình thường đó. Trong xe an nhiên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, tiểu bạc hà dịch dịch về bên người nàng, chủ động rũi tay, đẩy ra chiếc điệu đang che đầu hoa hoa, nhìn hoa hoa một cái, đứa nhỏ vừa rồi mới dầm gì hai tiếng giờ đã ngủ rồi. Có thanh âm chém giết tang ti xa xa truyền đến từ phía sau đội ngũ, Vân Đào đi đến cửa sổ xe bên cạnh An Nhiên, gõ gõ cửa kính An Nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở cửa, ngồi trong xe, ngẩn đầu nhìn Vân Đào nói. Đào ca làm sao vậy? chương 271, bắt lấy cho ta, Vân Đào còn không kịp nói chuyện, đường ti lạc đã đi tới không chút khách khí nói với Vân Đào. Người chính là Đào Cao, ngựa ngùng, ta nghĩ thôn thiết ti này của chúng ta không hoan nganh người như ngươi vào thôn. Lời trong lời ngoài cảm giác chán ghét vân đào rất rõ ràng. An nhiên nghe xong từ trong xe ôm hoa hoa đi ra, nhìn đường ti lạc nhíu mày liền hỏi. Vì cái gì? Chúng ta vì cái gì mà không thể vào thôn? Người đương nhiên là có thể đi vào. Đường ti lạc kỳ quái nhìn an nhiên có chút không rõ thái độ an nhiên tức giận như vậy là vì gì? Nàng đây chính là thay thế an nhiên chút giận. Ta nói là vị đào ca này không thể tiến vào thôn thiết ti. Dựa vào cái gì A An Nhiên nhìn đường ti lạc này, thấy thế nào cũng không vừa mắt như vậy đâu. Nàng thở sâu, vừa muốn nói dựa vào cái gì nàng có thể đi vào thôn mà Vân Đào thì không thể vào. Không phải đều là người sống sót từ tương thành đến đây hay sao? Vân Đào lại rũi tay, chắn trước mặt An Nhiên. An Nhiên ta sợ sự tình có hiểu lầm gì đấy, từ từ lại nói. Dựa vào những phát sinh hết thảy đêm nay mà xem thì Vân Đào là người từng trải cũng nhìn ra được chiến luyện đối với hắn có địch ý, Vân Đào cũng là một người đàn ông, hắn có thể đoán được địch trí này phát ra từ đâu. Rốt cuộc một nam một nữ kết bạn đi một đường trong mặt thế này, người khác rất khó để không hiểu lầm huống chi vừa rồi ở bên ngoài chốt chặn chướng ngại vật phàm có người hỏi, Vân Đào chỉ nói an nhiên với hắn có quan hệ phu thê. Trước khi nói vậy, Vân Đào đều đã báo qua với An Nhiên, đây cũng là phòng ngừa việc An Nhiên một thân một mình mang theo đứa nhỏ trêu chọc phiền toái không cần thiết trên đường. Nhưng mà An Nhiên và chiến luyện không phải đã ly hôn hay sao? Chiến luyện biểu hiện địch trí mãnh liệt đối với hắn như vậy là ý gì? Hắn và An Nhiên cũng không phải không thể giải thích rõ ràng. Ai ngờ, đường ti lạc không cho Vân Đào nói, nàng ta quay đầu, vẫy tay, bên trong chướng ngại vật đi ra mấy người đàn ông cấm súng, đường ti lạc kia chỉ vào Vân Đào cười lạnh nói. Đem cha nam này người mà lăng nhục nữ nhân bắt lấy cho ta. Điều này không chỉ làm an nhiên chấn kinh mà ngay cả Vân Đào cũng có chút chấn kinh tiểu bạc hà và hằng hằng cũng xuống xe, đứng ở phía sau Vân Đào và an nhiên. đôi tay an nhiên che chở oa oa tròn tay cầm một mảnh lá cây cả giận với đường ti lạc nói. Người nữ nhân này quả thực là vô cớ gây rối Thử động vào đào ca một chút xem, tính toán lên, Vân Đào ở cùng nàng thời gian so với chiến luyện dài hơn rất nhiều lần, đi cả một quãng đường dài như vậy, Vân Đào đối với nàng mà nói giống như người thầy cũng giống như người cha, nếu không có Vân Đào an nhiên không biết sớm đã chết bao nhiêu lần rồi. Cho nên làm sao nàng có thể để Vân Đào bị cái người phụ nữ mặc quân trang không thể hiểu được này bắt được. An nhiên, người bị người đàn ông này tẩy não phải không? Đường ti lạc bước lên trước một bước đến gần an nhiên có vẻ hùng hổ dọa người nói. Người đã quên hắn lăng nhục ngươi như thế nào sao? Thành âm kia rất lớn, đường ti lạc phản phất như chưa từng chú ý đến chung quanh có bao nhiêu người đang vây xem, vừa nghe những lời này của nàng ta quần chúng ăn dưa náo nhiệt lên cũng không phải đang khiển trách vân đào như thế nào, rốt cuộc đây là mặt thế cái nam nhân và nữ nhân nào đi cùng nhau không có chút hoạt động gì khi dễ nữ nhân chứ. Nhưng có thể giống như đường ti lạc đứng trước mặt mọi người chỉ trích nói toạc ra như vậy, đây là lời lẽ cỡ nào chính đáng, cỡ nào chán ghét kẻ ác như kẻ thù A. Đối tượng bị lăng nhục ở đây lại là vợ cũ của đội trưởng đội 4 chiến luyện A bát quái như vậy, vẫn chưa từng được nghe qua, ha ha ha. Trường 272, ta và hắn đã sớm ly hôn, an nhiên bị bôi nhỏ, hai chồng mắt nhìn đường ti lạc nhìn mấy người đàn ông đang cầm súng đằng sau nàng ta tức giận đến nỗi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, gần từng câu từng chữ hỏi. Ai lăng nhục ta, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị lăng nhục, ta, đường ti lạc vừa định nói đây đều là do Hà Tiểu Mỹ trong tiểu khu của An Nhiên nói ra, vân đào đã đừng ở trước người An Nhiên, thay nàng chặn hết ánh mắt trêu chọc ám muội của đám đàn ông chung quanh, hắn nghiêm túc nhìn đường ti lạc thanh âm phát ra len canh có lực đào. Ta là một quân nhân xuất ngũ ta có tổ chức có kỷ luật mà thế đến ta thừa nhận, đích sát tinh thân có sa sút trong một đoạn thời gian, nhưng trước vị này ta có thể sử dụng tôn nghiêm của một người lính để đảm bảo rằng ta không chạm vào một sợi tóc của nàng. Nói dối A một đầu tóc dài của nàng là bị ai cắt? An nhiên đứng ở phía sau Vân Đào, cúi đầu, nhịn không được phun tào một chút cùng với Vân Đào rất có ăn ý, hai người bày ra biểu tình sĩ khả sát bất khả nhục. Rốt cuộc là trong mấy tháng sớm chiều ở chung, sự ăn ý này vẫn phải có. Đường ti lạc nhìn vân đào, lại nhìn tiểu bạc hà và hằng hằng bên người hắn, trong miệng hừ một câu. Nói so với hát còn hay. Sau đó suy nghĩ một chút ngữ khí hơi hiện sự bình thản, nói với an nhiên. Chuyện này nói cho cùng, kỳ thật cùng ta không có quan hệ ta chẳng qua là giúp luyện ca một chút an nhiên, nếu khỉu tay ngươi phải quải ra bên ngoài như vậy, kia cũng tùy ngươi, bất quá vân đào này, ta phải mang đi, ngươi cùng hắn tột cùng có chút tí sự dần mẹo nào thì chính mình đi giải thích với luyện ca đi. Giải thích cái gì, ta và hắn đã sớm ly hôn, an nhiên tức giận đến nhô đầu ra khỏi tấm lưng của vân đào, nếu mày nhìn đường ti lạc cũng không khách khí nói. Nếu thôn tiết ti không chào đón chúng ta, chúng ta đây liền không vào thôn là được đã nói giữa ta và đào ca không có việc gì, người lại không thể hiểu được phải bắt người dẫn đi, đúng là xem vào chuyện của người khác. Sự tình phát triển đến nước này, Vân Đào và An Nhiên ước chừng đều hiểu rõ, đường ti lạc nói nàng ta đang giúp chiến luyện chút giận là bởi vì cho rằng Vân Đào khi dễ an nhiên, nhưng mà chính chiến luyện còn chưa nói cái gì, đường ti lạc này lại giúp chiến luyện chút cái gì giận. Đúng không sai, vừa rồi chiến luyện và Vân Đào đã đánh nhau một trận, nhưng Vân Đào cũng là người biết võ, hắn có thể cảm nhận được sức chiến đấu của hắn kém xa so với chiến luyện, nếu chiến luyện hận không thể giết hắn, Vân Đào còn có thể sống đến bây giờ sao? Trận đánh vừa rồi của hai người, nói cho cùng thì không biết chiến luyện nhường nhiều hay ít, nhưng những chiêu thức ta đánh người người đánh ta như vậy, bằng tiêu chuẩn của đường ti lạc và an nhiên cũng không nhìn ra. Cái loại cảm giác chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời làm Vân Đào cảm thấy thực sự rất bất đắc dĩ, vì phòng ngừa sự tình phát triển đến trình độ một khi phát ra không thể thu vào, Vân Đào quay đầu, nói với An Nhiên ở đằng sau. Không có việc gì, chút nữa ngươi tìm chồng cũ của ngươi, giải thích nói rõ ràng mọi việc đi, ta trước đi theo bọn họ một chuyến. Đào ca, đừng đi, chúng ta có thể không cần đi vào cái thôn thiết ti này, chúng ta trực tiếp đi hướng Bắc. An Nhiên bị Vân Đào nói vậy có chút ngốc, nàng giải thích rõ ràng chuyện gì với chiến luyện chứ? Giải thích nàng và Vân Đào là trong sạch không có việc gì sao? Vì cái gì a Nàng và người đàn ông nào trong sạch hay không trong sạch vì sao phải giải thích với chồng cũ chứ? Nhưng đường ti lạc vừa nghe đến An Nhiên không vào thôn thiết ti thì có chút bực bội, rậm chân, chỉ và An Nhiên cả giận. An nhiên ta kính ngươi nên mới gọi một tiếng trị dâu, nhưng ngươi đừng quá vô tình, luyện ca tìm ngươi bao lâu, vì ngươi lo lắng hãi hùng bao nhiêu thời gian, điều đó chúng ta tất cả đều nhìn thấy bằng mắt, nhưng hiện tại ngươi thì sao? Ngươi thế nhưng vì một người đàn ông như vậy, đem tình nghĩa của luyện ca tất cả đều đã quên. chương 273 là thay thế ngươi chút giận, người đàn ông như thế nào sao? An nhiên tát vào ngón tay chỉ vào chóp mũi nàng của đường ti lạc đột nhiên khí thế trở nên sắc bén, đôi mắt nhìn chằm chằm đường ti lạc lạnh lùng nói. Không có người đàn ông này, hai mẹ con chúng ta chỉ sợ ngay cả tiểu khu cũng không đi ra được mà. Mà chiến luyện đâu, hắn làm được cái gì cho nàng? Một câu cuối cùng nàng chưa nói ra, nhưng chưa nói ra cũng không đại biểu trong lòng nàng không cho rằng như vậy, nàng đã tổng coi chiến luyện là toàn bộ hy vọng của nàng, nhưng hiện tại nàng chỉ biết được bên người nàng, vẫn luôn có một người ở bên kêu vân đào thôi. Đường ti lạc tức giận đến bật cười, nhìn an nhiên không nói gì, biểu tình trên mặt giống như đang nhìn một kẻ phản đồ cùng có chút ý đối trọi gay gắt với an nhiên. Vân đào bị kẹp ở giữa hai người phụ nữ, thở dài, quay đầu, nói với an nhiên. An nhiên, ngươi bớt tranh cãi đi, đừng đem mâu thuẫn mở rộng, chuyện này rất dễ giải quyết ta theo chân bọn họ đi một chút, ngươi đi tìm chồng cũ của ngươi, toàn bộ vấn đề đều ở trên người hắn. An nhiên nhìn vân đào che chở cho hoa hoa trong lòng ngực, nội tâm không biết như thế nào có một loại cảm giác thất vọng rất sâu với thôn thiết ti này, nàng gật gật đầu, biểu tình trên mặt rõ ràng là lo lắng. Được ta đi tìm hắn. Sau đó, nàng nhìn về phía đường ti lạc biểu tình trên mặt biến đổi, lạnh lùng mang theo một tia sát khí lạnh thấu xương, nói. Ta nhớ kỹ ngươi, đào ca nếu thiếu một sợi tóc yên tâm ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Chỉ bằng ngươi sao, đường ti lạc đánh giá từ trên xuống dưới an nhiên cũng không cho rằng an nhiên có thể có bản lĩnh gì lớn để có thể nói mạnh miệng như vậy. Người bên cạnh cầm súng vây lấy vân đào, vân đào bị họ đẩy về trước đi theo bọn họ, đường ti lạc lại nói với an nhiên. Xem ở mặt mũi liện ca ta không so đo với ngươi, hy vọng đầu óc ngươi thanh tình một chút minh bạch hiện tại ta làm là đang giúp ngươi thay ngươi chút giận. Trong nháy mắt kia, sát khí trong mắt an nhiên quay cuống sông ra, nàng xét chặt nắm tay, nhìn đám người sống sót ở chung quanh đang xem diễn, nhìn hai tòa tháp canh nơi xa xa, nhìn đến những người cầm súng phía trong chướng ngại vật cả giận nói. Khi ngươi nói lời này ra, cũng nên tỉnh lại hành vi chuẩn tắc của mình một chút đi, ngươi giúp ta chút giận ta cầu ngươi giúp ta sao. Cầu ngươi xem vào việc của người khác hay sao? Bất quá chỉ là một cái thôn nho nhỏ, làm như ta hiếm lạ đi vào cái thôn này của các ngươi. Còn nói đầu óc nàng không thanh tỉnh nữ nhân này luôn mồm luyện ca luyện ca kêu lên, đầu óc lại thanh tỉnh hay sao? Thật sự là cầm một cái lông gà cho rằng là lệnh tiễn hay sao? Một cái thôn nhỏ như vậy tưởng trước không có thôn sau không có tiệm sao chỉ là một nơi tụ tập của người sống sót đầu tiên trên đường hướng về Ngạc Bắc thôi, vậy còn cho rằng đây là địa phương quý giá gì sao? Bộ giảng tự hào yêu Việt như vậy làm cho ai xem chứ. Vốn dĩ an nhiên bị bóng ma tâm lý khá lớn với đoàn đội người sống sót, nàng muốn đi về phía ngạc bắc đương nhiên không gia nhập cái thôn nhỏ như vậy, nàng có thể giết tang thi, có thể tìm vật tư, vì cái gì phải chạy vào cái thôn này để bị kinh bỉ. Nói xong an nhiên nhưng người kéo cửa xe ra, nhìn dáng vẻ là phải lên xe, đồng thời còn dương giọng gọi vân đào. Đào ca chúng ta đi, giết đi ra ngoài. Vân Đào không nhúc nhích có chút bất đắc dĩ nhìn An Nhiên, hắn không quá minh bạch vì sao ngày thường nàng rất giữ bình tĩnh lúc này trở nên xúc động như vậy, không suy nghĩ kỹ càng như vậy. Chẳng lẽ bị cái người phụ nữ mặc quân trang trong miệng cứ kêu luyện ca luyện ca này làm cho tức giận? Rất rõ ràng là bên trong chuyện này có hiểu lầm, thái độ của người phụ nữ kia rất không tốc nhưng cũng xác thật là đang chút giận cho An Nhiên không sai a. Chương 274 33 đừng bỏ ta Vừa nghe An Nhiên muốn giết đi ra ngoài, trong lòng đường ti lạc nóng này, này nếu thật An Nhiên muốn giết ra ngoài, nàng cũng không dám mạnh mẽ ngăn cản A. Vì thế cũng không nhớ rõ thái độ vừa rồi của An Nhiên đối với chiến luyện như thế nào, chỉ biết rằng chiến luyện đến thôn thiết ti này là chờ An Nhiên chui đầu vô lưới, hiện tại An Nhiên mạnh mẽ muốn đi, chờ lúc chiến luyện giết tang ti trở về, biết An Nhiên bị nàng bước đi, nàng như thế nào có thể giải thích với chiến luyện. Phải biết rằng, hiện tại ba ba nàng đang trong thời điểm thiếu người, chiến luyện có dị năng lại có thân thủ, nếu quan hệ của nàng và chiến luyện không xử lý tốt cũng bước chiến luyện đi rồi, đường ti là cảm thấy ba nàng sẽ lột ra nàng. Vì thế đường ti lạc hoãn hoãn nói vài lời thấm thiế với an nhiên. Chị dâu à chúng ta không thể làm như vậy à, luyện ca thật sự đã đi tìm mẹ con người thật lâu. Hắn thực đáng thương, lúc trước một mình đến tôn thiết ti, như người mất hồn, chị dâu A, sự sự của ta không chua toàn, thái độ vừa rồi của ta cũng không tốt, ta xin lỗi, thực sự xin lỗi. Sau đó nàng ta cẩn thận quan sát phản ứng của an nhiên, thấy an nhiên nghe chiến luyện tìm nàng vẫn không dao động như cũ, còn nói thêm. Còn có chuyện này nữa chị dâu, ngươi xem, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi, đào ca này của ngươi có thể đánh thắng được nhiều ngươi mang theo súng như vậy sao? Người còn đang ôm đứa nhỏ đâu, viên đạn thì làm gì có mắt chứ? Uy hiếp trần trụi uy hiếp, an nhiên ôm chặt oa hoa trong lòng ngực, đôi mắt lạnh băng lăng liệt nhìn về nữ nhân kia ấn tượng của nàng đối với thôn thiết ti này vì một người này mà thẳng tắp giảm xuống giá trị âm. Nàng nghĩ trong lòng thực vật của nàng có thể chống được viên đạn hay không hiển nhiên tựa hồ là không thể. Nhưng nếu thực sự muốn chạy cũng không phải không có cơ hội rời đi, chỉ là hiện tại rời đi, phía sau bọn họ có tận mấy con tang thi mình đồng ra sắt đâu, an nhiên hành tẩu ở mặt thế, gì đều không sợ chỉ sợ mỗi con tang thi mình đồng ra sắt thôi, cái chết của Lưu Viện là ngọn nguồn sợ hãi của nàng đối với nó. Cho nên không bằng trước tiên tiến vào trong thôn thiết ti, sau đó lại tìm cơ hội rời đi sau. Lúc này, Vân Đào Thân là một người ngoài cuộc đi tới gần khuyên nhủ an nhiên. An nhiên, sự tình không có phức tạp như ngươi nghĩ, ngươi bình tĩnh lại cẩn thận nghĩ ta trước tiên đi với nàng một chuyến. Đường ti lạc thấy vân đào này thức thời như vậy, lại thấy an nhiên tuy không nói chuyện, nhưng bộ giảng vẫn chừng mắt tức giận với nàng, đường ti lạc lại không dám chọc giận an nhiên, sợ an nhiên thực sự giận dỗi với nàng ta, vì vậy nhanh kêu hai người nam nhân cầm súng, dẫn vân đào đi vào trong chướng ngại vật. An nhiên cao mày, thấy Vân Đào rất phối hợp với người đàn bà kia, nội tâm của nàng tuy thức giận, nhưng có chút bất đắc dĩ, nếu Vân Đào không phối hợp với nàng, nàng chỉ là một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ vô pháp xiết ra trùng vây. Nhìn bóng dáng đường ti lạc rời đi tiểu bạc hà mới đi đến, khuôn mặt sợ hãi cùng lo lắng dán vào an nhiên, hằng hằng đột nhiên vọt lên ôm chặt eo Vân Đào, la lớn. Ba ba, ba ba đừng đi, ba ba đừng bỏ ta lại, ba ba. Hằng hằng quá nhỏ. Hắn thực sợ hãi, sợ Vân Đào giống như mẹ hắn, vừa đi sẽ không trở về. Cả người Vân Đào chấn động, bên Thái Dương hắn còn bị hai khẩu súng chỉ vào thúc dục hắn đi nhanh về phía trước, hắn lại không chút để ý, đứng im tại chỗ, khom lưng, ôm hằng hằng lên, trong hốc mắt có chút lệ ý. chương 275, hắn là một anh hùng, thời gian dài như vậy. Từ lúc Vân Đào muốn thu dưỡng Hằng Hằng đến giờ, đứa nhỏ chưa một lần gọi hắn một tiếng ba ba, bản chất mà nói, kỳ thật Hằng Hằng cũng là một đứa nhỏ rất cứng đầu, mặc dù trước khi lưu viện cưỡng bách Hằng Hằng, cũng chưa ép buộc được đứa nhỏ gọi Vân Đào một tiếng ba ba. Nhưng hôm nay một tiếng kêu này là tự nguyện, là thư thái, làm Vân Đào lão lệ tung hoành. Hắn gắt gao ôm Hằng Hằng trong ngực nhắm chặt mắt không tiếng động dơ tay vút đầu Hằng Hằng, thấp giọng nói. Không có việc gì con trai, vì một tiếng ba ba này ta sẽ không để mình có việc gì. Thật sự chuyện này cũng không có gì, chỉ cần an nhiên nói với chiến luyện là giải quyết xong mọi vấn đề, đây chỉ là chuyện bé xé ra to và tự chủ trương của người phụ nữ mặc quân trang này mà thôi. Sau đó vân đào phải buông hằng hàng xuống, kết quả hằng hàng chết sống đều không muốn rời đi, vân đào vô pháp chỉ có thể nói với an nhiên một tiếng, mang theo hàng hằng cùng đi. Đường ti lạc thấy thế cũng chưa nói gì chỉ cười lạnh phái người cầm súng đẩy vân đào và hằng hằng đi vào chướng ngại vật chốc lát sau An nhiên qua hoa và tiểu bạc Hà cũng bị mang vào bên trong chướng ngại vậy người đến tất cả đều nhìn mặt mũi chiến luyện vì vậy khá khách khí với An nhiên còn thay An nhiên lái xe vào trong chướng ngại một đám người mặc quần áo blau của nhân viên y tế vây quanh xe tiêu độc An nhiên ôm hoa hoa mang theo tiểu bạc Hà bị một người đàn ông mặc bộ quân trang màu xanh đưa vào một trạm xăng dầu An bài nàng trong một gian phòng trước khi đi Hắn nói với An Nhiên đang lo lắng bất an rằng. Chị dâu trước tiên ngài cứ ngồi ở đây, chờ trong chốc lát ta an bài bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho các ngươi Ta ta lúc nào mới có thể nhìn thấy chiến luyện. An Nhiên mới vừa ngồi xuống, vừa nghe người này gọi nàng là chị dâu, lại đứng lên trong lòng có chút lo âu, sợ đường ti lạc cho Vân Đào một phát súng giết chết rồi. Luyện ca hắn đi ra ngoài giết tang Thi, người này có chút do dự nhìn An Nhiên nghĩ nghĩ rồi khuyên nhủ. Chị dâu, luyện ca rất vất vả, vì an nguy của thôn tiết ti chúng ta, hắn vẫn luôn xung phong liều chết ở tiền tuyến, vì vậy ngài. Đúng vậy, hắn là một anh hùng. An nhiên xoay người, đột nhiên không muốn nghe người đàn ông mặc quân trang này nói tiếp chiến luyện là anh hùng. Trước khi mặt thế đến hắn vì quốc gì, sau khi mặt thế đến hắn vì thôn tiết ti, đúng, hắn chịu người kính nể, vạn người kính ngưỡng an nhiên không nói gì, nàng thừa nhận chiến luyện là cái thế vô song được rồi đi. Nhưng điều này không quan hệ tới nàng. Người đàn ông kia đứng ở cửa, nhìn tư thái của an nhiên có chút kháng cự há mồm muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, sau đó lắc đầu thở dài quay đầu đi ra ngoài. An nhiên nghe tiếng cửa phòng bị đóng lại, nàng ôm hoa hoa cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu bạc hà, lại nhìn nhìn ánh trăng sáng người thông qua ô cửa quạt thông gió, hỏi. Bạc hà, ngươi có sợ hãi không? Tiểu bạc hà đứng dậy ôm lấy eo an nhiên, lắc lắc đầu, dựa đầu vào vai an nhiên. Bốn phía rất im lặng ở nơi xa có tiếng người ồn ào nói chuyện, lại xa hơn một chút giống như có thể mơ hồ nghe được tiếng tang ti chu lên, nhưng không rõ ràng, phẳng phất giống như ở trong này và bên ngoài là hai chiều không gian khác. Trời cứ như vậy dần dần sáng lên, bên trong chướng ngại vật có người đang nhanh chóng lái xe vào thôn thiết ti, đi vào một gian phòng báo cáo mọi sự tình phát sinh ở bên ngoài chướng ngại cho một người đàn ông ở trong phòng. Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, trước mặt thế diện mạo này thuộc về loại rất bình thường, nhưng bây giờ trên mặt hắn ẩn ẩn hiện lên một cỗ khí thế lãnh đạo, hắn đứng cạnh cửa sổ, gật gật đầu, để người truyền lại tin tức đi xuống nghỉ ngơi, lúc này mới trở về ngồi vào ghế dựa trầm mặt suy tư. Chương 276: Ta không muốn làm, đứng trước mặt người đàn ông có khuôn mặt chữ điền này là Chu Thường, mà người này chính là người lãnh đạo của một đội ngũ người sống sót tiến vào thôn thiết Ti trước an nhiên một tuần, lôi giang Đại ca hiện tại làm sao bây giờ? Không nghĩ được rằng kho lúa di động này thế nhưng là vở cũ của đội trưởng khu 4 chiến luyện. Lôi giang rũ mộc ngưng thần, đầu ngón tay gõ lên tay vịn ghế, lát sau lại cười nói. Thôn thiết thi này là một nơi khá tốt tốc độ tin tức truyền về cũng nhanh, người lại nhiều có thể làm việc cũng nhiều lên. Sau khi tới thôn này... Lôi Giang mới biết bọn họ cho rằng đã từng ở Tương Thành chỉ tay 5 ngón che trời ở thôn Thiết Ti này bất qua họ chỉ là một đội ngũ trong nhiều đội ngũ người sống sót đông đảo ở thôn này, thế lực trong này rắc rối phức tạp ngay chỉ ở một cái khu 4 đã có mấy chi đội ngũ của người sống sót. Rất nhiều người cho rằng, sau khi đến thôn Thiết Ti, sẽ có chính phủ, có bệnh viện để cứu chữa thậm chí xã hội còn sẽ phục hồi lại nền văn mình như ngày xưa. Kết quả sau khi đến nơi này mới biết được rằng, loạn thế chân chính vừa mới mở ra tuy rằng đường khiến quân của thôn Tiết Ti này là một quân nhân, nhưng trong tay hắn không có nhiều binh lính, đoàn người sống sót lại rất nhiều, bó buộc với nhau, người không phục ta ta không phục ngươi mỗi ngày đều có người dùng binh khí đánh nhau, trong thôn này quả thực hỗn loạn bất kham Cho đến tận bây giờ nắm đấm ai mạnh hơn thì người ấy mạnh nhất. Chiến luyện có thể ngồi ở vị trí đội trường đội thủ về khu 4, là một nhân vật rất lợi hại, dị năng của hắn là hệ kim, toàn bộ thôn thiết thi tổng cộng không có mấy người dị năng giả hệ kim, xuất thân từ quân nhân có thể được trọng dụng thì càng thiếu. Hiện tại toàn bộ có 4 đội trưởng hai người là dị năng giả hệ kim, một người hệ hỏa đều xuất thân từ quân nhân, còn dư lại tạm thời do đường ti lạc nhận chức vụ, mà đường ti lạc là con gái ruột của đường kiến quân. Lôi Giang bản thân là dị năng giả hệ thổ, gần đây đang dần dần ngoi đầu lên ở thôn thiết Ti này, hắn hy vọng mình có thể được đường kiến quân trọng dụng bất quá trước khi mà thế hắn không phải quân nhân, cũng biết được có khả năng sự trọng dụng của đường kiến quân đối với hắn cũng không nặng. Nhưng điều này cũng đủ để Lôi Giang một nhà độc đại ở khu ba này. Đội trưởng khu ba chính là đường ti lạc chuyên quản về người già, phụ nữ và trẻ em, đội ngũ người sống sót ở đây rất ít nên coi như là nguyên nhân thứ nhất để Lôi Giang một nhà này độc đại. Theo đánh giá của Lôi Giang, An Nhiên đã cùng chiến luyện ly hôn, còn cùng Vân Đào kia không minh bạch, vì vậy chiến luyện sẽ không quan tâm nhiều lắm đến An Nhiên đi. Đến lúc đó hắn lại tìm đường ti là kia vận tắc vận tắc một chút đem An Nhiên đưa vào khu ba, vậy cái kho lúa di động này không phải sẽ vào địa bàn của Lôi Giang này sao? Còn về sự tình về sau, đi hay ở thôn này kia đều là việc về sau tính, dù sao An Nhiên đã ở trong lòng bàn tay hắn, hắn cũng tính toán lại để An Nhiên bay mất. Bên ngoài chướng ngại vật chiến luyện đã giải quyết xong con tang thi cuối cùng, hắn lắc lắc bàn tay đầy máu thu hồi gai ngược ở 10 ngón tay, nghiêng đầu, vội vã công đạo một tiếng với Lạc Phi Phàm đang ở cách đó không xa. Người để người quét dọn chiến trướng, ta đi trở về. A luyện, đợi chút, Lạc Phi Phàm đem công việc ở trong tay giao cho một người đàn ông đang đứng bên cạnh, hắn đổi theo chiến luyện, bàn tay nhiễm đầu máu để lên trên vai chiến luyện, nói. Vân đào kia, và an nhiên, ta nhìn cũng không giống như có việc gì xảy ra, người này nhìn rất chính. Chính, đầu vai chiến luyện uốn éo, vứt ra bàn tay của lạc phi phàm, không muốn nghĩ đến tên vân đào kia chỉ nói. Người quay đầu nói một tiếng với ba ba thanh mai trúc mã của ngươi đội trưởng khu 4 thôn thiết ti này ta không muốn làm, để hắn tìm người tiếp nhận đi. chương 277, tâm của an nhiên, đừng à, người không làm thì ai làm, lạc phi phàm đuổi kịp chiến luyện. Hiện tại thôn thiết ti này loạn thành một nồi cháo, người sống sót đến múc một bát lại múc một bát người bỏ gánh như vậy, sẽ loạn càng thêm loạn không được. Lúc trước các ngươi đề bà ta làm đội trưởng khu 4 ta đã nói rõ, sau khi tìm được vợ ta ta sẽ không làm. Vẻ mặt của chiến luyện không khiên nhẫn, dưới ánh bình minh hắn đứng thẳng thân thể, xoay người nói với lạc phi Phàm Ngươi cũng biết võ của ta vì cái gì một hai phải ly hôn với ta chứ, bởi vì thời gian ta ở cùng nàng quá ít nếu không phải mặt thế, hiện tại ta ở nhà bế hai từ rồi, được rồi ngươi đừng khuyên nữa, ngươi có phải huynh đệ của ta hay không? Phải, Lạc Phi Phạm gật đầu, vẻ mặt sức khoát. Vậy thì thay ta làm thỏa đáng chuyện này đi. Có chỗ tốt gì, Lạc Phi Phạm lại cười còn chớp chớp đôi mắt qua lớp kính với chiến luyện. Chiến luyện mí môi, đột nhiên nhấp chân đá một cái hướng về đũng quần của Lạc Phi Phàm Lạc Phi Phạm nhanh chân xoay người nhảy dựng lên, chạy xa cười nói. Đường thuốc tính tình khá cứng nhắc chuyện này không thể làm nhanh được ta sẽ chu toàn thay ngươi. Những lời này vừa nói ra, vẻ mặt căng chặt của chiến luyện cũng thả lỏng xuống, Lạc Phi Phạm thích luồn cúi như vậy, hắn nói sẽ thay chiến luyện trua toàn vậy cơ bản việc này đã thành kết cục xác đinh. Hiện tại việc chiến luyện phải làm chính là làm tốt sự tình trên đầu hắn, để chờ đám người kia nhận vị trí đội trưởng khu 4. Trên đường trở về bên trong chướng ngại vật trên mặt hắn tuy rằng hiện Sơn không lộ thủy, nhưng vừa nhớ đến an nhiên, nhớ tới cái gáy tròn nhỏ nhỏ trong lòng ngực nàng, tâm tình hắn ngăn không được mà phi dương, bước chân đi về phía chạm xăng dầu cũng nhẹ nhàng rất nhiều. An Nhiên vẫn còn chờ chiến luyện trong gian phòng kia thời gian một đêm cứ như vậy trôi qua oa oa tỉnh hai lần trong lòng ngực nàng An Nhiên cho nàng bú chút sữa, sau đó ôm nàng đi tới đi lui ở nơi nhỏ bằng bàn tay này, sắp trời ngày càng sáng ngời nội tâm của nàng càng ngày càng bất an. Trong lúc đó có người mặc áo blau trắng đi vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể của An Nhiên và Tiểu Bạc Hà còn có oa oa, nhiệt độ cơ thể ba người đều bình thường. Còn có người đến phát cho nàng mấy bản đăng ký, để an nhiên điền vào những thứ nàng am hiểu, có dị năng hay gì linh tinh. Nhưng hiện tại nàng nào có tâm tình điền mấy thứ này, người ta hỏi nàng có am hiểu gì không, nàng điền gì cũng không am hiểu, người ta hỏi nàng có dị năng hay không, nàng điền không có dị năng, sau đó trả lại bảng đăng ký tiếp tục tìm đối sách, vừa thấy chiến luyện đẩy cửa phòng đi vào, an nhiên ôm hoa hoa đứng lên, nói thẳng. Chiến luyện đào ca bị người phụ nữ đến cùng ngươi bắt đi, hắn để ta tìm ngươi, ngươi có thể thả hắn ra không? Vì thế, nụ cười trên khuôn mặt của chiến luyện kia từng chút từng chút biến mất vô tung, hắn nhìn về phía An Nhiên hồi lâu, cao mày đi vào cửa vừa thấy bên trong còn có một tiểu cô nương, liền kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh bàn, bắt chéo chân ngồi yên lặng nhìn An Nhiên không nói lời nào. Đúng, hắn tin tưởng An Nhiên và vân đào không có gì, nhưng mới vừa thấy mắt. Không có vui mừng đến phát khóc gì đó, ngược lại há mồm là đào ca này đào ca kia, làm tâm tình chiến luyện thực khó chịu. Còn đường ti là kia, nói nàng đừng xen vào việc của người khác thì đừng xen vào thực đáng ghét việc của hắn và an nhiên khi nào thì cần nhiều người không liên quan trộn lẫn vào như vậy. Mà tâm của an nhiên không hề ở nơi hắn chiến luyện có thể nhìn ra được. Cũng không trách người khác được đều là do hắn làm có thể trách ai. chương 278, đứa nhỏ như thế nào? An nhìn nghiêng đầu, nhìn tiểu bạc hà, đứa nhỏ ngả người ngồi ở trên ghế sofa nhỏ, đầu gật gà gật gù, hiển nhiên là đã buồn ngủ đến cực hạn rồi. Nàng lại nhìn chiến luyện đang ngồi trên ghế, không biết được lúc này tâm thái chiến luyện như thế nào, liền đi đến gần tiểu bạc hà, lắc lắc gọi tiểu bạc hà thanh tỉnh chút. Bạc hà, ngươi lên xe ngủ đi. Tiểu bạc hà mở to mắt mới như bỗng nhiên phát hiện trong phòng nhiều thêm một người, vội vàng lắc đầu thanh tỉnh cảnh giác lên, nàng nắm tay an nhiên, nhìn chiến luyện giống như nhìn kẻ thù. Không có việc gì, người lên xe ngủ trước đi, hắn sẽ không thương tổn ta yên tâm đi. Phần không rõ nguyên nhân gì tuy rằng an nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng nội tâm có âm thanh nói cho nàng, triện luyện sẽ không thương tổn nàng, ước chừng đây là sự tin sau khi ngủ mấy lần với chiến luyện hay sao. Đem tiểu bạc hà đang đầy mặt không yên tâm kéo dậy, đẩy ra ngoài cửa, sau đó mới xoay người lại ôm hoa hoa, nhìn chiến luyện đang ngồi trên ghế, mở miệng muốn hỏi hắn có thể thả vân đào ra hay không. Sau đó nàng phát hiện người kia so với ký ức của nàng tựa như gầy một chút, làn da vẫn ngăm đen như vậy, làm đường cong trên cơ thể lại càng thêm cương ảnh, hắn mặc một thân quân trang tác chiến màu xanh, trên eo thắt một cái dây lưng, cái gì mà dao A súng A đều không có trên đầu bụt một chiếc khăn trùm đầu, nhìn như vậy có chút côn đồ. Hắn vốn dĩ đã rất côn đồ rồi. Chiến luyện ngồi trên ghế cứ nhìn nàng như vậy, một câu cũng chưa nói ánh mắt trực tiếp như vậy. An nhiên không biết như thế nào cảm thấy thập phần xấu hổ. Nàng nghĩ nghĩ, lời tiếp theo phải nói như thế nào a bằng không vân đào làm sao có thể ra được. Vì thế nàng ôm oa oa, ngồi trên ghế sofa cúi đầu trong lòng suy tư, nên mở miệng nói với chồng cũ của nàng như thế nào. Chiến luyện vẫn muốn hảo hảo tâm sự cùng An Nhiên, giải hòa đi một chút xấu hổ của nàng, vì thế xoay người lại, ngồi trên ghế khom lưng một chút rũi tay sờ về phía hoa hoa trong lòng ngực An Nhiên. Hắn như đã tắm qua toàn thân phi thường sạch sẽ, không có một tia huyết tinh nào cả. Nhưng An Nhiên lại phản xạ lại cái tay rũi ra kia của chiến luyến muốn sờ về phía hoa hoa, đột nhiên nàng ngẩn đầu từ một con chim nhỏ nhu nhược nháy mắt biến thành một con cọp mẹ che chở cho con hung hăng trừng mắt chiến luyện. Hắn muốn làm gì? Muốn làm gì Hoa Hoa? Chiến luyện sửng sốt khuôn mặt ngăm đen thoạt nhìn có một tia xám trắng, hắn ngượng ngùng thu hồi bàn tay lại cổ họng có chút ngạnh, vì thế thanh thanh ít hầu, mở miệng hỏi. Hải tử thế nào? Thấy an nhiên cúi mắt ôm chặt Hoa Hoa cả người đều căng chặt chiến luyện lại hỏi một câu. Vừa rồi có kiểm tra nhiệt độ cơ thể không? Kiểm tra trong phạm vi bình thường. Sau đó cả hai người đều trầm mặc chiến luyện thở sâu, nhìn An Nhiên đang khẩn trương cùng cảnh giác nội tâm khá khó chịu, đây là người phụ nữ của hắn, hiện tại lại coi hắn trở thành đám đàn ông bên ngoài, ở cùng hắn một chỗ toàn thân đều căng cứng đến độ phải đứt dây đàn. Nhìn vậy nội tâm chiến luyện lại ái náy lại khó chịu, cũng không thể trách được An Nhiên, hắn có thể lý giải. Mà thế đến đã hơn 3 tháng, hắn đã từng thay nàng giết qua một con tang thi hay tìm một thứ gì ăn cho nàng hay chưa? Trước tiên ở lại thôn Thiết Ti, qua thời gian này, ta nhìn xem con nơi nào tốt hơn không, ngươi nếu không thích thôn này, ta mang ngươi. Chiến luyện, ngươi có thể để cho nữ nhân kia thả đào ca ra được không? An Nhiên ngẩn đầu lên, đánh gãy lời nói của chiến luyện, hiện tại nói chuyện tương lai gì đó với nàng, nàng cũng không nghe vào a mới vừa rồi đường ti lạc đã bắt Vân Đào, hằng hằng cũng theo Vân Đào đi, An Nhiên thật sự lo lắng an nguy của hai người. chương 279, đào ca là vô tội, lại là đào ca. Chiến luyện nhấp môi, nhìn An Nhiên trong chốc lát đột nhiên đứng lên, nhìn dáng vẻ cảm giác như có chút không thể chịu đựng được nổi điên lên. Cảm xúc của hắn rất lớn, áp lực cũng lớn, nguyên bản hắn cho rằng tìm về được vợ con hết thảy đều vạn sự đại cắt nhưng hiện tại mới phát hiện vấn đề của hắn và An Nhiên nhiều như lông trâu. Vấn đề lớn nhất chính là người tên Vân Đào kia hiện tại An Nhiên há mồm hay ngậm miệng đều là Đào Ca, Đào Ca, Đào Ca trong lòng chiến luyện chịu được mới có quỷ A. An Nhiên ngồi trên sofa, cũng vội vàng đứng lên ôm Hoa Hoa, đôi mắt khẩn trương nhìn chiến luyện, sợ chiến luyện sẽ đánh nàng một cái, hoặc làm gì đó với Hoa Hoa trong lòng ngực nàng. Tuy rằng có chút tự tin nhưng An Nhiên vẫn cảm thấy chiến luyện nguy hiểm. Khuôn mặt chiến luyện lại hiện lên chút đau xót đối với An Nhiên gật gật đầu tự xa ngã nói. Đức ta đi tìm đào ca của người ai động vào một cọng tóc của hắn ta cạo đầu cả nhà người đó. Chiến luyện an nhiên mở miệng, nàng hít một hơi thật sâu, ninh mày nhìn chồng cũ thật không hiểu hắn vì cái gì dùng loại lời như vậy nói chuyện với nàng. Giữa chúng ta có thù hận gì, có thể nói rõ ràng, nhưng đào ca là vô tội. Đúng, vô tội ta chưa nói không buông tha hắn, ta đã nói ai động vào đào ca của ngươi một cọng tóc ta thay đào ca của ngươi cạo đầu cả nhà hắn. Đột nhiên chiến luyện tiến hai bước về phía an nhiên, tay nắm chặt bất chi bất giác thanh âm có chút lớn, lời lẽ mang ý vị khó chịu càng rõ ràng hơn. Khi thế kia đối với An Nhiên mà nói quả thực có tính xâm hại, từ đáy lòng nàng cảm thấy sợ hãi. Đây hẳn là do cảm giác trời sinh của dị năng hệ mộc đối với hệ kim. Đúng vào lúc này, phẳng phất như bị chiến luyện đánh thức qua hoa, hoa há miệng mà vẫn nhắm mắt khóc lên. Chiến luyện đang đi về hướng An Nhiên, mắt thấy sắp bùng nổ, liền đột một đường bước trên mặt hắn có biểu tình gì đều như tê liệt âm điệu tăng lên cũng hơi thấp một ít, nhìn qua hoa, hoa đang khóc lóc trong lòng ngực An Nhiên, tràn nhập mong đợi rũi tay ra Sao lại khóc A ta ôm một cái? An Nhiên lui ra sau hai bước, không đưa Hoa Hoa cho hắn. Vốn dĩ một người đang phát giận, miệng lưỡi vừa rồi còn ác liệt như vậy, giờ đột nhiên muốn ôm đứa nhỏ An Nhiên sẽ đưa cho ôm mới là là A. Mặc dù hắn chính là ba ruột của Hoa Hoa, nhưng mà có quá nhiều vấn đề đang ở trước mắt An Nhiên không xác định chiến luyện đối với hai mẹ con nàng mà nói có an toàn hay không. Vừa thấy An Nhiên lui lại phía sau trong lòng chiến luyện đau không biết bao nhiêu sâu, hắn yên lặng nhìn An Nhiên, sau đó xoay người ở trong tiếng khóc của Hoa Hoa mở cửa ra, bước nhanh ra ngoài. Có một đại dương mênh mông ngăn cách giữa hắn và An Nhiên, hắn không biết mình nên vượt qua biển rộng này như thế nào, làm An Nhiên như trước đây cần hắn. Ai bảo khi thời điểm nàng cần đến hắn, hắn không ở hiện tại hắn tìm được nàng, nàng lại không cần hắn. Hắn đứng ở bên ngoài, móc ra một bao thuốc từ trong túi, lấy một điệu ngậm trong miệng bật lửa, bên tay nghe tiếng khóc của con gái hắn dầm dì dầm dì trong phòng, không tự giác trong hốc mắt hắn đỏ lên dưới làn khói thuốc bàng bạc lượn lờ. Thật muốn ôm ôm tiểu công chúa của hắn, thật muốn ôm ôm vợ của hắn, thật muốn cho hai mẹ con nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, dựa vào hắn, hiện tại chẳng sợ có thể đổi lấy một phần vạn tin cậy của an nhiên, chiến luyện hắn đều nguyện ý dùng mạng của mình đi đổi. chương 280 Bà Tám, hút xong điếu thuốc chiến luyện gọi vài người đến, do hỏi kỹ càng tỉ mỉ sự việc xảy ra và Vân Đào bị mang đi sau khi hắn đi giết Tăng Thi, nghe đến đoạn trước lúc đường Ti Lạc muốn bắt Vân Đào, hắn không có cảm giác gì, sau đó nghe đến đoạn đường ti Lạc làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cãi nhau với an nhiên, làm chiến luyện phát hỏa ra. Hắn vẫy vẫy tay, khuôn mặt lạnh băng làm mấy người kia rời đi, sự ghét bỏ trong lòng hắn đối với đường ti lạc càng thêm rõ ràng, đi về phía đường cao tốc đối diện chạm xăng dầu, cũng không muốn có nửa xu liên hệ với đường ti lạc trực tiếp thóm được một người, bắt đầu hỏi vân đào bị nhốt ở phòng nào. Vừa vặn gặp đường ti lạc đi từ tầng 2 xuống, nàng mang theo vài người đàn ông, thấy chiến luyện, vừa muốn nói với hắn việc nàng bắt nhốt vân đào nhưng an nhiên không cho bắt. Chiến luyện liền sụ mặt như người đứng tại chỗ, nhìn dáng vẻ tức giận muốn nổ mạnh vẫy vẫy tay với đường ti lạc. Ngươi lại đây, đường ti lạc tung ta tung tăng chạy đến kêu một tiếng. Luyện ca ta, ta đã nói, ngươi có thể đừng xen vào chuyện của người khác rồi phải không? Chiến luyện lửa giận ngập trời, đánh gãy sự tranh công của đường Ti lạc toàn bộ sự ngăn cách cùng kháng cự của vợ hắn đối với hắn mang cho hắn bao nhiêu đau xót, lúc này toàn bộ phát tiết về phía đường ti lạc. Ngươi là đàn bà con gái còn muốn mặt không? Có công phu nhàn hạ để như vậy thì đi tìm lạc phi phàm của nhà ngươi đi a tinh lực toàn bộ chiều lên lão tử để phát tiết là cái quỷ gì hả? Việc nhà của lão tử ngươi quản được quá rộng a, bà tám. Hai chứ bà tám vừa nói ra khỏi miệng làm mặt đường ti lạc trong phút chốc chuyển màu trắng, nàng điều kiện xuất thân của nàng khá hậu đáy, không nói việc từ nhỏ được người nhà vạn thiên sủng ái tiếp xúc với người khác đều là người văn minh, mặc dù có cùng người khác cãi nhau, mọi người chỉ giận dỗi một chút thôi, có khi nào bị người khác đổ ập xuống mắng như vậy đâu. Tới mà thế tuy rằng mọi người bên cạnh đều biến thành tang thi, cái chính là tang thi cũng sẽ không mở miệng mắng chửi người A. Sau đó gặp lạc phi phàm hộ tống một đường về đến thôn thiết ti, thành người quản lý khu ba cũng coi như chịu người khác truy phủng, thừa nhận lửa giận của chiến luyện giống như muốn giết người như vậy là lần đầu tiên khi sinh ra đến giờ của đường ti lạc. Huống chi hai chữ bà tám thật sự là chúng tim A, việc làm kia, đường ti lạc cho rằng có thể lấy lòng chiến luyện, thuận tiện lấy lòng lạc phi phàm, cuối cùng lại rơi vào kết cục với hai chữ bà tám, làm nàng ta nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt kia lạch cạch lạch cạch cứ như vậy rớt xuống. Nàng cảm thấy ủy khuất đến không được, rõ ràng là đang làm một chuyện tốt diệt dâm tặc bắt cạn bã, vì cái gì cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Ta ta chỉ muốn hỗ trợ cái đào ca kia khi dễ tầu tử đến như vậy. Mắt người bị mù a, hay lỗ tai người điếc a, chiến luyện tức giận đến nỗi chỉ muốn dơ chân đá người này ra xa. Lão tử đã nói lời của Hà Tiểu Mỹ không phải sự thật hôm nay nếu không phải ngươi sen vào chuyện của người khác thì vợ của ta không đến nỗi đối với ta như vậy. Cút cút cút nhìn đến ngươi là muốn nổi giận, đừng ở trước mặt lão từ lờn vờn nữa. Thật sự là nổi giận, chiến luyện nhìn cái đường ti lạc này biểu tình ủy ủi, ủi khuất khuất bộ dạng nhu nhu nhược nhược cảm thấy nội tâm không có một chút kiên nhẫn nào cả, hắn không kiên nhẫn nhất là cùng nữ nhân cọ sát tiêu phí thời gian, làm cái gì cũng phải nhanh chóng, tựa như toàn bộ kiên nhẫn của cả cuộc đời này đều dùng ở trên người an nhiên rồi, đối với người phụ nữ khác ma kỳ một câu đều có thể làm cho hắn không kiên nhẫn đến mức tận cùng. Hắn giống lên với Đường Ti Lạc một hồi cũng không có cái gọi là thương hương tiếp ngọc gì, trực tiếp đi về căn phòng nhốt vân đào cùng Hằng Hằng. Phần 4 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com